Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, bắt đầu một quân cổng. Giang thành, trung cư nhỏ. Hàng vũ kết thúc 10 giờ làm việc. Rốt cục có thể đem mình cá ướp mối đồng dạng phơi ở trên giường. Đối với hắn mà nói, đây chính là một ngày ở trong vung lòng nhất thời khắc. Hàng vũ danh tự có thể thêm rất nhiều tiền tố, tỉ như, thâm niên trạch nam, thẻ người tốt thu thập đại sư, 23 năm mẫu thai độc thân cầu vân. Từ khi hơn nửa năm tốt nghiệp đến nay, Một mực không quá thuận lợi, hôn thành gà mờ viết lách, đưa tiền cái gì đều có thể viết. Dù không đến mức chết đói, nhưng tại căng vọt giá phòng trước mặt. Chỉ có thể vứt bỏ tại thành phố lớn cắm rễ mộng. Hắn là ngàn ngàn vạn vạn như người ta đồng dạng, không cam lòng bình thường lại tràn ngập mê mang thanh niên. Hàng vũ chợt vật bò lên mở ra một cái cất giữ đã lâu màn ảnh nhỏ trang web, vô luận sinh hoạt lại mệt mỏi lại gian nan, cũng không thể từ bỏ đối nghệ thuật truy cầu. Hắn dự định trước khi ngủ lại nghiên cứu một chút đạo quốc chứ danh quốc túy văn hóa, làm trọng phục buồn kể lại cuộc sống bình thường, rơi rớt vào một tia sức sống cùng nghệ thuật khí tức. Ai biết ngay lúc này? Ngoài cửa sổ không hiểu lôi quang đầy trời, còn nương theo điếc thai lôi minh. Trên đầu đèn điện một chút nổ, gian phòng lâm vào hắc ám. Hàng vũ bị dọa kêu to một tiếng về sau, ý niệm đầu tiên chính là cợt mờ nở, nguy hiểm thật, may mắn màn ảnh nhỏ còn không có phát ra, nếu không nửa đường đến như vậy cái kinh hỉ lớn chưa chừng về sau triệt để phế đi hiện tại tình huống như thế nào không có lưới không có điện không phải muốn mạng người a người không may lúc quả nhiên uống liền nước đều nhét cái răng hàng vũ mở ra điện thoại chuẩn bị hướng chủ thuê nhà phản ứng nhưng lại phát hiện một kiện quái sự điện thoại trang chủ thanh thứ nhất ghế xếp là khâm điểm cho hệ chặt chuyên môn bảo tọa hiện tại hệ chặt bị đổi tới cái thứ hai bị một cái lạ lẫm đổ tiều thay vào đó nó giống như là cái nào đó trò chơi áp tự động đáp loạn lặng im lắp đặt VDF. Đây là cái quỷ gì? Vì cái gì điện thoại sẽ xuất hiện kỳ quái như thế áp? Chưa từng nhớ kỹ mình có loạt qua vật tương tự. Chẳng lẽ trong điện thoại di động vi rút rồi? Không đúng, hiện tại không có wifi, cũng không có mở lưu lượng, nó là thế nào hoàn thành loạt? cái này mẹ nó xem như sự kiện Linh gì à? Hàng vũ chơ mắt nhìn xem một cái đất bỏ đi cửa đá logo, phối hợp Linh rơi cánh cửa bốn chữ lớn, vênh vào tự đắc chiếm lĩnh điện thoại trang chủ vị thứ nhất cảm giác đầu tiên chính là cái nào đó không có tiết tháo chút nào cựu lưu trò chơi sương nhỏ chỉ tốn hai tuần lễ thời gian làm ẩu liền vội vàng đẩy ra vòng tiền lạt kê trò chơi hàng vũ đệ lại đồ tiêu chuẩn bị xóa bỏ thế nhưng là đồ tiêu căn bản không có phản ứng hắn tắt máy khởi động lại dùng di động còn ra đều không làm nên chuyện gì không thể xóa bỏ không thể di động mười phần quỷ dị lẽ nào lại như vậy chưa từng thấy phách lối như vậy trò chơi hiện tại lưu manh áp đều ngưu bức như vậy không giảng lý sao mẹ nó cưỡng chế lắp đặt coi như xong thế mà còn không cho người xóa bỏ hàng vũ bạo tính tình lập tức liền lên tới trước tiên đem thất đức công ty tổ tiên mười tám đời theo trình tự thăm hỏi một lần tiếp lấy dứt khoát một chút mở trò chơi tốt, ta liền nghiệm một nghiệm ngươi đến cùng là cái gì chất lượng quay đầu nhất định phải lên lưới phun chết ngươi lúc này áp ngược lại là hưởng ứng một cái siêu lập thể vòng xoáy bắn ra ngoài toàn bộ màn hình phảng phất tử giữa đó sụp đổ đi vào ôi khởi động đặc hiệu còn có thể nha Hàng vũ nhịn không được nói, bất quá, ca là gặp qua việc đời người, có bản lĩnh đến điểm kích thích hơn, càng như bức ca. Ai ngờ? Hắn vừa dứt lời. Vòng xoáy đột phá màn hình, phóng thích ra đến bên ngoài, đặt tới bọn người đường kính. Hàng vũ cảm thấy trước mắt phảng phất bị mở ra một cái đường hầm không thời gian, có một cỗ không thể đối kháng ngay tại lôi kéo, ý đồ đem hắn triệt để thôn vệ đi vào. Cơ mờ nở? Cơ mờ nở? Tình huống như thế nào? Ta đang nằm mơ sao? Có ai không? cứu mạng a game điện thoại ăn người á hàng vũ bị dọa đến ba hồn đầy trời phịt phách khắp nơi trên đất lăn mười phần không có tiền đồ hét thảm một tiếng thanh âm im bặt mà dừng vòng xoáy co vào nội liễm cũng biến mất hàng vũ cả người đều bị hút vào trong căn phòng nhỏ đi thuê trống không bóng người như cái gì cũng chưa từng xảy ra hàng vũ ý thức khôi phục lúc chung quanh chỉ có một mảnh tràn ngập quang mang mênh mông hư không quỷ dị như vậy thậm chí được xưng tụng kinh dị tràng cảnh là trước đây chưa từng gặp hắn phát hiện mình tung bay ở giữa không trung không thể động đậy tình cảnh tựa như cái mặc người loay hoay bút bê bâng hơi hàng vũ đã não bổ ra nguyên một bộ phim khoa học viễn tưởng kịch bản cộng thêm một bộ mấy trăm vạn chữ văn học mạng tiểu thuyết đây là tiến luân hồi không gian lại hoặc là bị ngoài hành tinh người bắt cóc tống tiền rồi hàng vũ không biết được là đầu nào thế giới tính loạn nhập dù sao hiện tại tam quan đã hoàn toàn không đủ dùng dựa vào tay thế nào cứ như vậy tiện trông thấy quỷ dị đồ vật không có việc gì loạn điểm cộng lông a lần này triệt để trời con bê đi xin mời lựa chọn một hạng thiên phú hàng vũ còn chưa kịp nhớ lại nhân sinh ngắn ngủi cùng chưa hoàn thành thấp kém tiểu nhân vật lý tưởng một cái uy nghiêm bên trong không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên đồng thời trong đầu hiện ra một đoạn tin tức chiến chức giả pháp chức giả thánh chức giả linh chức giả cái này tứ đại thiên phú thể chất có thể lựa chọn một thế nào có điểm giống chơi đùa lúc lựa chọn nghề nghiệp đâu thật chẳng lẽ nhưng mà một cái trò chơi có thể trò chơi này quá khoa trương. Xin hỏi có thể lựa chọn không chơi sao? Tiểu đệ yếu ớt trái tim, chịu không được như thế kích thích trò chơi a. Thanh âm kia vang lên lần nữa, tràn ngập uy nghiêm, không mang tình cảm, thư hùng khó phân biệt, là đại vũ trụ ý chí hóa thân, có một loại căn bản là không có cách kháng cự, để người cưỡng chế tuân theo áp bách. xin, mời, lựa chọn một hạng thiên phú. Vậy ta tuyển chiến chức giả thiên phú. Hàng vũ không thể không kiên trì hoàn thành lựa chọn. Chúa tể thanh âm vang lên lần nữa. Thí luyện giả thiên phú lựa chọn thành công. Ngay tại ngẫu nhiên tạo ra ban đầu tiên thiên kỹ năng. Thí luyện giả thu hoạch được tiên thiên kỹ năng đại hiển giả ký ức. Đau nhức. Đau nhức. Đầu đau quá. Hàng vũ cảm giác được một cỗ tin tức hình ảnh cùng kinh lịch hình thành khổng lồ ký ức, giống như nhồi cho vị tan rót nước nhét vào trong đầu của mình, để hắn phản phất làm một cái rất dài rất dài mộng, mộng thấy mình nhập thân vào một vị người xa lạ trên thân. Hắn nhìn xem người này tiêu diệt cái này đến cái khác cường đại truyền kỳ quái vật. Hắn nhìn xem người này đạp lên một đoạn lại một đoạn vân quỷ sóng quyệt mạo hiểm. Hắn nhìn xem người này hoàn thành cái này đến cái khác vĩ đại kỳ tích cùng hành động vĩ đại. Hàng vũ thể nghiệm một vị nào đó đại hiền giả, theo nhỏ yếu đến cường đại, chưa từng biết đến bắt học, theo bởi bãi vô danh đến vạn người kính ngưỡng sử thi cấp nhân sinh, giống như là đang nhìn phim, lại càng thêm chân thực. Hắn không chỉ có thể thể nghiệm đến đại hiền giả toàn bộ nhân sinh kinh lịch càng cảm giác nhận thấy, chi ký biết, hoàn toàn đưa vào trong đó, là trước nay chưa từng có thẩm thấu thức thể nghiệm. một cái ầm ầm sóng dậy tràn ngập truyền kỳ thế giới mới hiện ra ở trước mắt. từng có vô số phàm nhân chủng tộc được tuyển chọn tham gia cái trò chơi này, bọn hắn trong này thu được muốn hết thảy, tài phú, lực lượng, trí tuệ, cùng vĩnh sinh, có cực kỳ cá biệt thậm chí lấy được thần cách, từ đây trở thành trí cao không núi đời đời bất hủ chân thần. thế giới này được xưng là linh giới, một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới một cái kỳ quái vân ba quỷ quyệt địa phương, sáu bảy mươi ước nhân loại hiện tại cũng được tuyển chọn trở thành cái trò chơi này mới nhất người chơi. thế giới này muốn thay đổi, cho dù ngươi là cao cao tại thượng cự phú quá lớn, mặc ngươi là phong hoa tuyệt đại minh tinh giáo hoa, mặc ngươi là vạn người kính ngưỡng học giả giáo sư, thật có lỗi vô dụng. theo cái trò chơi này mở ra bắt đầu từ thời khắc đó, tài phú quyền thế địa vị tại cái này đều sẽ mất đi hết thể ý nghĩa mấy tỷ người đều sẽ trở lại một cái tương đối mà nói công bằng mới nội điểm hàng vũ rút đến cái này tiên thiên kỹ năng đại hiền giả ký ức chợt nhìn không có chứng dùng kỳ thật lại là sớm thu hoạch được phong phú tri thức cùng lịch duyệt để hắn đôi vốn không che mặt thế giới có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc đối không biết khủng hoảng tự nhiên mà vậy yếu bớt thậm chí sinh ra một chút hưng phấn cùng mong đợi cảm xúc dù là trong mộng đại hiền giả cũng không làm rõ ràng được đến cùng là ai chế tạo cái trò chơi này loại tồn tại này đã vượt xa phạm nhân lý giải Cái này tuyệt không chỉ là trò chơi, mà là một cái thế giới. Theo linh giới cánh cửa mở ra nháy mắt, hiện thế cùng linh giới liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Xã hội loài người chú định lại nhận toàn phương vị xung kích, nhỏ đến người, lớn đến xã hội, theo văn hóa hình thái, đến khoa học kỹ thuật quốc lực, sẽ triệt để tẩy bài cùng tái tạo. Từ nay về sau nên đón hoàn toàn mới kỷ nguyên. Cái này còn có thể xem như một cái game điện thoại sao. Nếu như là, nó chính là sự thượng điên cuồng nhất toàn dân game điện thoại. Chúa Tể nhắc nhở nói linh giới ngay tại đang trong quá trình mở ra Trung quanh nhiệt độ trọng lực đột biến chờ phản ứng lại lúc đã được đưa đến một mảnh rừng rậm nguyên thủy hàng vũ nửa người trên vẫn là để trần may mắn thân dưới mặc bên trên một đầu cũ nát lớn quần cộc uy cái này quần cộc chính là người mới trang bị không thể lại nhiều cho một đôi giày sao một đầu quần cộc quá qua loa đi hàng vũ sờ lên mình quần cộc mà lại cái này thức cũng quá xấu quả thực có thể nói lào đến bạo tạc Chúa tể thẩm mỹ sợ là dừng lại tại người tiền sử thời kỳ. Hàng vũ nhả ránh song linh giới chúa tể, hắn đem chú ý đặt ở lớn quần cộc bên trên, lập tức có tin tức phản hồi đến trong đầu. đơn sơ lớn quần cộc, đẳng cấp một, màu xám hạ cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý một, bền bỉ mười, mang về hiện thế cần tiêu hao một viên màu xám tinh thạch. thật sao? bắt đầu một quần cộc, trang bị toàn bộ nhờ đánh. Hàng vũ ngạc nhiên phát hiện thân thể phát sinh rõ ràng biến hóa, bởi vì khuyết thiếu vận động mà lỏng lẻo lẻo bụng dưới. Thế mà xuất hiện tha thiết ước mơ cơ bụng sáu múi. Hơn 200 độ cận thị cùng cái cổ vai eo chân ma bệnh không cánh mà bay, toàn thân trên dưới có thể nói tràn ngập lực lượng. Từ đầu đến chân quả thực thoát thai hoán cốt thoải mái bay lên. Trên người của ta nguyên lai like có nhiều như vậy ma bệnh, thua thiệt trước kia còn tưởng rằng mình rất khỏe mạnh đâu. Hàng Vũ suy đoán vô luận hiện thế là tê liệt vẫn là bệnh nan y, chỉ cần tiến trò chơi liền sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh, vô luận trong hiện thực là bụng vệ chết mập trạnh, vẫn là gần đất xa trời lao ra tử. Chỉ cần ở trong game, đều sẽ khôi phục bình thường thể năng, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là thiên đại tin mừng. Hàng Vũ nhắm mắt lại cũng tập trung tinh thần, tỉnh lại một cái trực tiếp tại võng mạc thành giống tin tức hung, có 3 cái tuyển hạng bảy biện ra đến, tồn trữ không gian, thông tin cá nhân, linh giới điện thoại, tồn trữ không gian sáu bảy mét khối lớn. Đại khái tiếp cận một cố cỡ nhỏ xe van. Hàng Vũ lựa chọn xem xét thông tin cá nhân. Cấp 1 chiến chức giả. Sinh mệnh lực 10. Tinh thần lực 10. Linh khí 050 Kỹ năng, đại hiền giả ký ức, kỹ năng thiên phú Đại hiền giả ký ức, chuyên môn tiên thiên kỹ năng, có được đại hiền giả chúc phúc, ngươi thu được đại hiền giả tất cả trí tuệ cùng lịch duyệt, tu luyện kỹ năng tốc độ đem biên độ lớn tăng lên. Hàng vũ cuối cùng xem xét linh giới điện thoại di động tuyển hạng. Linh giới điện thoại biểu hiện hình tượng chính là thế giới hiện thực điện thoại di động trang chủ. Trong đó một chút công năng cùng áp trải qua sửa chữa, có thể dùng đến thông tin hoặc ghi chép. Nguyên bản vị thứ nhất linh giới cánh cửa biến thành hồi đến hiện thế áp độ tiêu. Bất quá hồi đến hiện thế tuyển hạng tạm thời không thể tuyển. Một cái thanh tiến độ đang thong thả tăng thêm, đoán chừng nhất định phải đợi đến tiến độ tăng thêm hoàn tất, mọi người mới có thể trở lại thế giới hiện thực. Tình huống căn bản chính là như vậy. Hắn lại bắt đầu quan sát quanh thân hoàn cảnh. Đây là một cái rừng rậm nguyên thủy, cây cao diệp mật, kia sáng bị che khuất, tương đương oi bức cấm ước. Trên mặt đất phủ lên rất dày lá cây, tầng ngoài lá rụng phi thường mới mẻ. Mà tầng bên trong lá cây sớm đã hư thối, hiển nhiên kinh lịch lâu dài tích lũy. Trung quanh rễ cây quay quanh, cách đó không xa hoành ngược lại đoạn mục, có năm người ôm hết thô, che lại trượt lại giày rêu xanh. Không có tân thủ thôn, không có kiến trúc, không có nở bờ cờ. Thẳng thắn nói, trừ vật phẩm tự mang thuộc tính số liệu bên ngoài, tìm không thấy bất luận cái gì trong trò chơi cảm giác. Theo bãi cỏ thổ nhưỡng mềm mại xúc cảm, theo gió nhẹ lướt qua rừng cây tiếng xào xạc, theo trong không khí cỏ cây mùi thơm ngát lại đến ánh nắng vẩy lên người ấm áp, đều tại nói cho hắn biết, hết thảy đều là tuyệt đối chân thực. Hàng vũ ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm tới một cây coi như rắn chắc gậy gỗ sung làm vũ khí tạm thời, còn không đợi đem nhánh cây hảo hảo mài rũa một chút, a, một trận cực kỳ thê lương sắc nhọn tiêu thảm liền từ phía trước rừng rậm truyền tới. Hàng vũ hai mươi ba năm trong đời chưa từng đã nghe qua thê thảm như vậy tiêu thảm, giống một cây băng lãnh cương châm đâm vào linh hồn, để ra đầu run lên tứ chi lạnh buốt kia là người nào đó trước khi chết tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ kêu thảm. Mọi người sinh hoạt tại văn minh hiện đại hóa thành phố lớn, cơ hồ quên lãng loại này nguyên thủy nhất bản năng nhất sợ hãi. Một loại chỉ có chân chính trực diện tử vong lúc mới có thể sinh ra sợ hãi. Hiện tại đột nhiên nghe được thê lương mà ngắn ngủi kêu thảm, để người không khỏi sinh ra một trận phát ra từ linh hồn run rẩy cùng khủng hoảng. Dừng cây một trận lắc lư bên trong, có bốn nhân ảnh tuần tự vào ra. Mỗi người biểu lộ đều bởi vì cực độ khủng hoảng mà van mèo tựa như gặp được trên thế giới chuyện đáng sợ nhất đồng dạng trong đó một vị cánh tay trần quần cộc đại thúc đại khái bởi vì cái đầu tối cao hai đầu chân đầy lông lá tương đối dài vì lẽ đó chạy nhất nhanh trước hết nhất vọt tới hàng vũ trước mặt làm thấy hàng vũ còn ngốc tại chỗ không có kịp phản ứng lông chân đại thúc lập tức cuồng loạn lại lời ít mà ý nhiều hô một câu chạy mau có quái vật chương hai trang bị toàn bộ nhờ đánh hàng vũ dựa theo trình tự liếc mắt qua bốn người một cái trung niên đại thúc Một cái thanh niên tóc vàng, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ sinh, chạy ở sau cùng là một vị béo thành cầu đại mập mạp. Nam nhân đều là cánh tay chân lớn quần cộc. Nữ nhân thì mặc một đầu sau lưng thức váy lót. Không thể không nói, trắng bóng đôi chân dài cùng lực lớn, có chút sáng rõ mắt người đau, có thể nói là phi thường phúc lợi. Bất quá loại tình huống này, ai còn có tâm tình quan tâm cái này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo trong bụi cây bắn ra một mũi tên bán đại mập mạp kêu thẳng bị đánh trúng phần lưng ngã trên mặt đất hắn biểu lộ bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà hoàn toàn méo mó nhưng tại mánh liệt cầu sinh dục thúc đẩy phía dưới dãy ruổi lấy muốn đứng lên tiếp tục đảm bệnh quái vật xuất hiện chỉ thấy hai cái da xanh bóng người theo rậm rạp rừng cây đổi tới hình người một mét bốn tả hưu nhọn lỗ thai làn da màu xanh lục nó biểu tình dữ tợn tràn đầy gia tính trong đó một con so sánh gầy trong tay bưng nỏ ngắn một cái khác hơi trắng điểm nắm giữ màu đèn cây gỗ hai cái quái vật cái đầu thấp bé nhưng là hành động có chút nhanh nhẹn phát ra hết xanh quái khiếu mặt mũi tràn đầy đều là khát máu cùng hung tản để người có một loại cảm giác không rét mà run sinh hoạt tại khoa học phát đạt hòa bình niên đại đám người chưa từng gặp qua sinh vật như vậy sao có thể không sợ hãi đại mập mạp như giết heo gào rít cứu ta cứu ta a van cầu các ngươi đừng bỏ lại ta những người khác đã bị sợ mất mật đồng bạn tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu cứu mỗi một chữ cũng giống như bữa đòi mạng, trung niên đại thuốc, thanh niên tóc vàng đầu cũng không quay lại, ngược lại chạy nhanh hơn, chỉ có nữ sinh viên bộ dáng thiếu nữ có chút không đành lòng, vì lẽ đó dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua, có thể cái này xem xét kém chút không có đem nàng dọa nước tiểu, da xanh quái bắn ra thứ hai mũi tên quán xuyên mập mạp phần gáy, theo yết hầu xuyên thấu ra, máu tươi điên cuồng phun tung tóe, để tiếng cầu cứu im bặt mà dừng, mập mạp lại một lần nữa ngã trên mặt đất, một tiếng xuyên ngược, một tiếng sâu hầu. Dù là cho hắn phối một sấp bác sĩ đều vô dụng, cơ bản chỉ cần là người đều không sống nổi có được hay không. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, đại mập mạp sinh mệnh dị thường ương ngạnh, thế mà còn không có mất đi ý thức. Hai tay che lấy ít hầu, thống khổ lăn vài vòng, dãy ruồi lấy hướng về phía trước bò, thế mà còn muốn chạy trốn. Một giây sau, cây gỗ phá phong mà tới trùng điệp đập vào trên đầu. Một đạo để người dùng mình lô cốt tiếng vỡ vụn văng lên. Đại nao xác như cái bị đánh nổ dưa hấu xa nhất một mảnh vụn rớt xuống năm mét bên ngoài không nghĩ tới cái này cầm trong tay màu đen gậy gô dáng lùn ra xanh quái lại có như thế kinh khủng quái lực nữ học sinh dọa đến hoa dung thất sắc thế nhưng là ngay tại dừng lại cái này hai giây ba người khác đã chạy ra hơn hai mươi mét bên ngoài hai cái quái vật ra xanh biết kế tiếp mục tiêu công kích liền rơi xuống trên người nàng siêu còn không có chạy ra hai bước nàng chân bóng tuyết nộn chân dài bị bắn chúng cái kia kịch liệt đau đớn cùng thế giới hiện thực cơ hồ không khác nữ học sinh hét lên một tiếng quẳng xuống đất da xanh quái nhanh chóng hướng về tới giơ lên chạy tràn lấy sền sệt máu tươi gậy gỗ thiếu nữ mắt thấy muốn bước mập mạp theo gót bị tại chỗ đánh nổ đầu mà chết xong Chết đề xong thời khắc này sợ hãi không cách nào lấy ngôn ngữ để hình dung đó là một loại như rơi xuống vực sâu ngạt thở cùng tuyệt vọng giang nam nhưng mà một cái phẩm học kiêm yêu cô gái ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn đều là người nhà trong lòng bàn tay minh châu bị che chở truy phủng học bá học sinh đẹp nữ thần Chưa từng rơi vào như thế kinh hồn đáng sợ cảnh ngộ. Nàng chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp cận qua tử vong. Nguyên lai, like, vô luận là như thế nào người, ở trước mặt đối tử thần lúc, đều là yếu ớt nhỏ bé. Làm Giang Nam gần như triệt để tuyệt vọng lúc, một thân ảnh lấy không kém cõi chạy nhanh vận động viên tốc độ xông lại, đồng nhiên đâm vào quái vật da xanh biết trên thân đem quái vật phá tan, trong tay gậy gỗ hung hăng đâm vào quái vật mắt trái. Tình huống như thế nào? Giang Nam quả thực khó có thể tin lại có thể có người tới cứu mình hắn chẳng lẽ không sợ kinh khủng ra xanh quái kia là cái chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nam sinh vóc người trung đẳng không mập không ốm không cao không thấp tướng mạo chưa nói tới anh tuấn thế nhưng là thanh tú mà hiền hòa ngoài ra không có cái gì đặc điểm hàng vũ trực tiếp sổ một câu nói tục nói hai con yếu gà gỗ lìn mà thôi các ngươi nhiều người như vậy là tại sợ cái giam a không sai hàng vũ biết ra xanh quái là cái gì đây là một loại gọi là gỗ lìn cấp thấp quái vật cầm trong tay gậy gỗ trắng gỗ lìn gọi là gỗ lìn thu thập người cầm trong tay nỏ ngắn gậy gỗ lìn gọi là gỗ lìn lính tuần tra cái này hai hàng đều chẳng qua là cấp một phổ thông linh giới quái vật cũng không phải là cỡ nào khó đối phó tồn tại chỉ bất quá sự tình quá đột ngột hắn không kịp cứu mà mạng chỉ có thể miễn cưỡng cứu nữ sinh này gỗ lìn lính tuần tra bưng lên nỏ chính là một tiễn cấp thấp quái bình thường không có gì trí tuệ vì lẽ đó phương thức công kích tương đối đâu ra đấy Chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt sớm né tránh, tránh né công kích như vậy cũng không phải là rất khó. Giang nam tiếp xuống thấy được suốt đời khó quên hình tượng. Nam sinh dũng cảm đụng ngã cũng đâm bị thương một cái quái vật ra xanh biếc về sau, cơ hồ bản năng một cái nhanh chóng bên cạnh tránh, mũi tên vừa vặn gặp thoáng qua, đính tại phía sau trên cành cây, hoàn mỹ né tránh. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dũng cảm người. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nhảy cảm người. Để nàng trong lúc nhất thời cơ hồ quên đau đớn cùng sợ hãi, hàng vũ không thể cho gỗ lìn thu thập người đứng lên cơ hội nếu không xa gần chiến phối hợp phía dưới tình cảnh sẽ rất không ổn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết trên mặt đất cái này một con Hán tiến lên đạp mạnh tại thu thập người trên ngực chiến chức thiên phú người lực lượng là hơn xa người bình thường một cái giẫm đạp liền làm mấy chiếc xương sườn trực tiếp đứt gãy gỗ lìn trong miệng thốt ra lục máu bất quá ra hỏa này cũng là hung tàn quái khiếu vung vẩy gậy gỗ liền muốn phản kích hàng vũ nhanh chóng tránh đi gậy gỗ vung đánh Rút ra cắm ở mắt trái nhánh cây, lại tinh chuẩn đâm vào mắt phải, bởi vì dùng sức quá lớn quan hệ, căn này vũ khí tạm thời trực tiếp đứt gãy ra, một nửa nhánh cây cũng thật sâu đâm vào gỗ lìn trong đầu, gỗ lìn thu thập người tử vong, tử vong nháy mắt bay ra nhàn nhạt quan vụ, bị hàng vũ hấp thu tiến thể nội, để tinh thần vì đó chấn động, lại một đường tiếng xé do đánh tới, hàng vũ tranh thủ thời gian uốn gối thấp người, mũi tên mang theo kình phong từ tóc bên trên sắt qua, hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Giống như chụp ngồi bên trong báo săn, nhanh chóng hướng về đi qua, một cái đột tiến thức lăn lộn, tránh đi mũi tên thứ ba đồng thời, hoặc bộ đi vào gỗ lìn bên người. Một cái thuận thế mà phát quét đường chân đem gỗ lìn quật ngã. Làm hàng vũ rời lên một tấm vải đầy rêu xanh tảng đá lớn. Gỗ lìn lính tuần tra buông xuống nỏ ngắn, từ sau hông rút ra một thanh đoàn đao. Hàng vũ rơ lên tảng đá lớn. Có thể gỗ lìn xuất đao tốc độ càng nhanh, một đao đâm vào hàng vũ phân bụng. Đau. đau giác lục cải tử hạ thủ thật đúng là âm hiểm a một đau sợ là đem mình thận đều xuyên phá nhịn xuống phải nhịn ở quyết không thể thụ ảnh hưởng ca hiện tại là không chết tiểu cường một đau là xa xa không giết chết được ta hàng vũ trong lòng nghĩ như vậy hắn cố nén lấy thống khổ vung lên trong tay tảng đá lớn ẩm vang nện ở gỗ lìn trên mặt dám đâm eo của ta tử nhìn lao tử nện bạo mặt của ngươi một chút hai lần ba lần lục máu văng khắp nơi trang diện bạo lực không thích hợp thiếu nhi Gỗ linh lính tuần tra rốt cục treo, đồng dạng phóng xuất ra một sợi linh vụ, bị hàng vũ cho hấp thu tiến thể nội, hàng vũ cảm thấy thân thể lại phong phú mấy phần, cô này linh khí tựa hồ có thể khiến người tăng lên. Làm xong. Hàng vũ thở dài một hơi. Hai cái gỗ linh trên thi thể, riêng phần mình nổi lơ lửng một cái quang cầu. À, vận khí không tệ nha, đồng thời ra đồ vật, quái bình thường tỷ lệ rơi đồ thế nhưng là không quá cao. Hàng vũ nhặt lên gỗ linh lính tuần tra rơi xuống khá lớn chút quang cầu. Một thanh đoàn đao xuất hiện trong tay, không đến hai thước, phi thường đơn sơ thô giáp, nhưng liền tình huống hiện tại mà nói, xem như một thanh không tệ vũ khí. Thấp kém gỗ lìn đoàn đao, màu xám hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 1, bền bị 10, đảng cấp 1, mang về hiện thế cần tiêu hao một viên màu xám tinh thạch. Không tệ, không tệ. Bắt đầu một quần cọc, trang bị toàn bộ nhờ đánh. Nhanh như vậy liền tuân ra vũ khí, hàng vũ biểu thị rất hài lòng. Gỗ lìn thu thập người rơi xuống tiểu quang cầu bên trong là một khối nho nhỏ màu xám linh giới tinh thạch. Mặc dù không có da trang bị có chút thất vọng, nhưng là linh giới tinh thạch cũng là rất hữu dụng. Đây là linh giới sinh vật thể nội linh năng tinh hoa ngưng tụ mà thành đồ vật, có phi thường rộng khắp công dụng, đồng thời là linh giới đồng tiền mạnh, tương lai có thể coi như tiền tệ sử dụng. Bị hàng vũ tiện tay mất hết trong ba lô. Hàng vũ thời điểm chiến đấu không có cảm giác gì, nhất cử nhất động phảng phất xuất từ một loại nào đó bản năng. Hiện tại triệt để trầm tĩnh lại, đung nhiên một cái cơ linh kịp phản ứng cả người đều cảm giác có chút không xong, Cơ mờ nở, lao tử làm sao như thế dũng mãnh rồi. quả thực lý nguyên bá phụ thể a, gỗ linh là xác thực không mạnh, có thể mạnh yếu là tương đối có được hay không? hiện đại cuộc sống đô thị bên trong đừng nói gặp được có thể một tiễn xuyên tim, một côn bạo sọ quái vật, ngươi chính là ven đường đụng phải một con nổi điên cắn người linh tinh đại lang cẩu, phản ứng đầu tiên cũng là mau trốn đi. ai từng thấy đi lên cùng chó săn cắn xe máy nhân? cái này sợ không phải theo núi xanh bệnh viện tâm thần trốn tới. Gỗ lìn coi như yếu hơn nữa cũng so cho săn hung hiểm mấy lần, có thể hàng vũ ngay cả không chút suy nghĩ, thế mà vén tay áo lên chính là đối, tuyệt không phải người bình thường nên có phản ứng. Chẳng lẽ là trong đầu khổng lồ lịch duyệt đưa đến? Bởi vì những ký ức này quan hệ, để hàng vũ đối quái vật không có cảm giác sợ hãi, trong đó bao hàm cơ bản kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, cho nên mới có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hai cái này quái vật. Cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Xem ra cái này nhìn không có gì chứng dùng tiên thiên kỹ năng là lớn nhất át chủ bài. Nó cho hàng vũ cung cấp lịch duyệt cùng ký ức là bảo vật vô giá. Chí ít có thể để cho hàng vũ khắp nơi đi ở những người khác phía trước. Hàng vũ thu thập xong chiến lợi phẩm, đi đến nữ sinh trước mặt, kiểm tra một hồi thương thế. Không thể không nói, cái này tiểu muội muội là vô luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể khiến người hai mắt tỏa sáng đại mỹ nữ. Trừng 20 tuổi tuổi tác, tiêu chuẩn đen dài thẳng, trừng một thước 65, tóc đen áo choàng gia thị tuyết nộn ngũ quan tinh xảo có một loại giang nam mỹ nữ đặc hữu linh tú dịu dàng một kiện đơn sơ sau lưng thức váy lót cơ hồ tre không được cứng chắc sung mãn hình dáng một đôi thẳng tắp đôi chân dài đường cong gần như hoàn mỹ là phi thường cân xứng thon dài đua chân vô luận dáng người vẫn là nhan giá trị đều là làm không thẹn chín phân nữ thần ai thế giới luôn có một số người dựa vào nhan giá trị liền có thể ăn cơm để ngươi chỉ có thể cảm thán vận mệnh bất công muội tử hiển nhiên bị dọa phát sợ lại bởi vì chân thụ thương quan hệ sợ hai cùng đau đớn song trọng tra tấn giờ phút này lê hoa đái vũ ta thấy mãi yêu ngậm miệng đừng khóc ngươi muốn đem cái khác quái vật đều dẫn tới sao hàng vũ tức giận liếc mắt ngươi điểm ấy vết thương nhỏ không tính là gì nhanh lên đứng lên cái này còn gọi vết thương nhỏ đùi bị bắn cái lỗ thủng a giang nam trong lòng vô cùng ủy khuất có thể hàng vũ hù đến nàng lập tức ngậm miệng lại đi song dương dâm này nguy hiểm như vậy Mình tổn thương thành tình trạng như thế này, tiếp xuống làm sao sinh tồn. Cái khác hai người sống sót lui trở về, khi nhìn thấy hai cái quái vật da xanh biết thi thể, cùng bị tung tóe một thân lục máu hàng vũ, đều toát ra thật sâu rung động cùng bội phục chi sắc Cơ mờ nở, đây là người sao? Là thế nào làm được? Hắn gần như tay không giết chết hai con quái vật. chương 3, bốn người đội mạo hiểm. Hàng vũ biết được ba người phân biệt gọi Giang Nam, Triệu Minh, Trương Tiểu Cường. Giang Nam, nữ tính. 20 tuổi, tiên kinh người, gia cảnh cực kỳ ưu việt, tiến kinh đại học hệ ngoại ngữ đại nhị học sinh, bề ngoài thanh thuần mỹ lệ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, tiêu chuẩn đen dài thẳng nữ thần, một vị giáo hoa cấp đại mỹ nữ. Triệu Minh, nam tính, 43 tuổi, thể trạng cao lớn, dáng vẻ đường đường, lâu dài tập thể dục, yêu thích ngoài trời, là một cái rất có nam nhân vị đại thuốc. Hắn từng tại thung lũng silicon làm việc 10 năm, về sau về nước lập nghiệp. Hiện giờ là bằng thành một nhà đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch, giá trị bản thân tiếp cận trục tỷ đại lão hàng vũ nhiều lần tại tài chính và kinh tế tin tức, khoa học kỹ thuật tin tức gặp qua hắn đưa tin. Trương Tiểu Cường, nam tính, 22 tuổi, không việc làm, trung chuyên bỏ học, nhiễm một đầu hoàn bao, thân cao 1m6 năm, tướng mạo cực giống bảo cường ca, hắn là loại kia cả ngày ngâm mình ở quán suốt đêm chơi game, ăn một thùng mì tôm đều không nỡ thêm ruột. Băng hồng trà đều có thể làm thành bộ kỳ ồ ấp rượu đỏ đến phẩm vị thật điều ti. Bọn hắn lúc đầu tụ tập năm người, trong đó một cái thiếu phụ chết ở phía trước rừng rậm, mà mập mạp chết tại cách đó không xa. Đừng nói là giang nam loại này cô gái ngoan ngoãn cùng chương tiểu cường dạng này 24k thuần điểu, liền xem như triệu minh loại này lịch duyệt phong phú người, cũng chưa từng gặp được khủng bố như vậy sự tình, giờ này khắc này đều chưa tình hồn. Mấy người ở vào khác biệt xã hội giai tầng, sinh hoạt tại khác biệt thế giới nếu như tại hiện thực xã hội không có khả năng có gặp nhau bây giờ lại không thể không cùng một chỗ bao đoàn cầu sinh trương tiểu cường đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo trong cổ họng phát ra lạc lạc thanh âm rất giống một con đang bị gặp cắt xén gà trống uy các ngươi mau nhìn mập mạp hắn hắn thế nào giang nam cùng triệu minh đều trận mắt hốt mồm bởi vì thảm tao nổ đầu mập mạp toàn thân thậm chí phun ra huyết dịch cũng bắt đầu xuất hiện quang mang hóa hắn tất cả thân thể bộ phận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ Bắt đầu hóa thành quang vụ, một chút xíu bước hơi biến mất. Kỳ thật không chỉ có là mập mạp thi thể, hai con gỗ lìn cùng giang nam trên đùi tiễn, hàng vũ trên thân phun tung tóe dòng máu màu xanh lục đều đã mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành quang vụ bước hơi. Những này vết tích ngắn ngủi 2-3 phút liền biến mất sạch sẽ. Hàng vũ giải thích nói, linh giới vạn vật đều có thể chuyển hóa thành linh tử trạng thái, tuân theo động thái linh năng đinh luật bảo toàn, vì lẽ đó rất khó bị triệt để tiêu diệt béo lao huynh sẽ tại rừng rậm một nơi nào đó một lần nữa phục sinh các ngươi cũng đừng ngạc nhiên linh giới vạn vật đều là một loại đặc thù linh thể cấu thành quái vật cũng tốt nhân loại cũng được chỉ cần đi vào linh giới liền muốn tuân thủ pháp tác dù cho bị giết chết cũng có thể phục sinh bất quá quá trình sẽ tổn thất đại lượng năng lượng có chút cùng loại trong trò chơi rất cấp rơi trang bị khái niệm ngoài ra bình thường thực lực càng mạnh tồn tại tử vong phục sinh cần thiết thời gian thì càng nhiều mập mạp biến mất về sau lưu lại một cái quang cầu Hàng vũ nhặt lên quan cầu, không phải khác, chính là quần cầu. Tốt đa, đây là tử vong đại giới một trong, chí ít rơi xuống trên thân một kiện vật phẩm. Người muốn vĩnh viễn không rơi xuống vĩnh viễn không hư hại người mới chứa. Nghĩ hay lắm. Không tồn tại. Vị này xui xẻo bàn ca, đem theo một cái mập mạp chết bẩm, biến thành một cái loa thể mập mạp chết bẩm. Ký hiệu bản quyền VN. Hắn chờ phục sinh về sau, cũng chỉ có thể chạy trần chuồng. Lúc này cũng không biết được có bao nhiêu người bị bạo điệu quần ta cái lớn xoa trong rừng rậm há không đâu đâu cũng có thét chói thai vang lên chạy trần chuồng nam nữ hàng vũ lập tức não bổ ra tương quan hình tượng không khỏi cảm thấy một trận sợ mất mật cái này gặp được quái vật còn có thể đánh đánh không lại còn có thể phục sinh nhưng nhìn đến một đoàn quả nữ quả nam ở trước mắt làm không tốt liền triệt để xong con bê bởi vì đồng dạng tại loại tình huống này có xác suất triệu hồi ra đánh đầu tháng đó của đồng thần thú nó có thể sẽ tạo thành đột phá thứ nguyên bích Ngay cả chúa tể đều không thể ngăn cản giảm chiều không gian đà kích. Vì tiết tháo, vì tôn nghiêm, không thể treo. Lao tử mới không muốn trở thành tay con mắt rừng cây chạy trần chuồng quân đoàn một viên. Khu khu, trở lại chuyện chính. Đây là một cái tên là giáng lâm chi sâm địa phương. Hàng vũ căn cứ nhớ được biết, thí luyện giả sớm nhất xuất hiện địa phương, đều là cái này giáng lâm chi sâm. Thí luyện giả cần làm bước đầu tiên, chính là theo giáng lâm chi sâm sông ra đi. Cái này có thể nói là linh giới chúa tể cho mới người chơi chế tạo một tân thủ sân huấn luyện, mà một người muốn giết ra ngoài độ khó rất lớn, lúc này có thể gặp được mấy người tổ đội cũng là chuyện tốt. Giang Nam phát hiện đùi vết thương tự lành. Thế mà mảy may vết tích đều không hề lưu lại, một đôi mị mị đắt đùi y thì nguyên bóng loáng tuyết trắng, cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Hàng Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn phần bụng vết thương cũng tự lành. Linh giới sinh vật HP không có thấy đấy trước. Vô luận thủ cỡ nào thương thế nghiêm trọng cũng sẽ không chết, chỉ cần thoát ly chiến đấu một đoạn thời gian, thương thế liền sẽ cấp tốc khép lại. Đương nhiên thương thế khép lại không có nghĩa là HP khôi phục, bởi vì bị thọc một đao quan hệ. Hắn hiện tại HP liền thừa 8 điểm. Sinh mệnh tự nhiên khôi phục 10 phần chậm chạp, mỗi cái giờ mới khôi phục 1 điểm. Mấy người biết được mập mạp không chết cũng sẽ phục sinh, trong lòng bao nhiêu sinh ra một chút an ủi. Triệu Minh thì lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi làm sao lại biết những này. Giang Nam cùng Trương Tiểu Cường sững sở, lập tức đều đưa ánh mắt rơi trên người Hàng Vũ. Tất cả mọi người là vừa mới tiến trò chơi, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Sắc thực vô cùng khả nghi. Ách, miệng quá nhanh, không cẩn thận nói quá nhiều rồi. Không quan trọng a, dù sao mọi người sớm muộn cũng sẽ biết đến. Hàng Vũ hơi thêm châm trước mới trả lời, mỗi người đều sẽ đạt được một cái chúa tể ban cho tiên thiên kỹ năng. Các ngươi cẩn thận cảm giác một chút có phải là có như thế cái kỹ năng mấy người vừa dáng lâm đến rừng rậm không lâu liền tao nộ quái vật đuổi theo căn bản chưa kịp xem xét những vật này hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ cái này đây là hàng vũ hỏi các ngươi đều chiếm được dạng gì kỹ năng mấy người cũng không có dầu diếm riêng phần mình đem tình huống nói ra triệu minh đại thúc đạt được kỹ năng gọi là thần thánh cương giáp giang nam đạt được kỹ năng gọi là Thự quang nữ thần minh ước trương tiểu cường đạt được kỹ năng gọi là hỏa nguyên tố tri tâm thần thánh cương giáp tiêu hao hai mươi phần trăm tinh thần lực Nhưng tại quanh thân hình thành một tầng hộ thuẫn, hộ thuẫn lực phòng ngự vì tự thân lực phòng ngự 100%, hộ thuẫn năng lượng vì tự thân sinh mệnh lực 50%, nhân vật mỗi lần tăng lên một cấp hộ thuẫn năng lượng gia tăng 5%, tiêu hao gia tăng 1%, thời gian củn đổ 60 giây, không cách nào đẹp ra. Thự quang nữ thần minh ước, thí luyện giả đạt được ánh dạng đông nữ thần ưu ái, thi triển tăng thêm loại kỹ năng có thể tăng lên hiệu quả 50%, mỗi lần tăng lên một cấp hiệu quả gia tăng 1%. Hòa nguyên tố chi tâm Tiêu hao 10% tinh thần lực, có thể phóng xuất ra một đạo hỏa diễm thuộc tính công kích, sinh ra to lớn bạo tạc tổn thương, cũng tạo thành tiếp tục hỏa diễm tiêu đốt hiệu quả, kỹ năng hiệu quả cùng pháp thuật lực công kích thành có quan hệ trực tiếp, cũng theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, thời gian cùn đổ 20 giây. Triệu Minh là chiến chức thiên phú, Giang Nam là thánh chức thiên phú, Trương Tiểu Cường là pháp chức thiên phú. Chúa Tể Ban cho tiên thiên kỹ năng hoàn toàn ngẫu nhiên, cùng giới tính cùng thiên phú đều không có trực tiếp quan hệ. Triệu Minh đột nhiên tách ra quang mang, hơi mở quang thuẫn còn quấn thân thể, hình thành một tầng kiên cô che chở, để hắn nhịn không được có chút mà người, sớm biết có lợi hại như vậy năng lực, ta vừa mới còn trốn cái giám A, coi như đứng bất động cũng có thể chịu nhiều lần công kích đi. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, ta sẽ phát hỏa cầu. Tiểu Hoàng bao trương tiểu cường hai tay xoa ra một cái lớn chừng quả đấm cực nóng hỏa cầu, mặt mũi tràn đầy đều là mừng như điên biểu lộ, đây là siêu năng lực sao? Hắc, ta có siêu năng lực trong lúc nói chuyện hắn đem hỏa cầu ném ra bên ngoài một cỗ sóng nhiệt tạo qua tiếng nổ chấn động màng nhĩ trên tảng đá lớn bị tạc ra một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ thủng chung quanh còn lưu lại hỏa diễm thiêu đốt vết tích chính trương tiểu cường đều bị hù dọa hắn sững sờ nhìn xem hai tay không có tán đi hỏa tình biểu lộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kích động lên cợt mờ nở. đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a trương tiểu cường tại trong cuộc sống hiện thực là một cái từ đầu đến đuôi điệu ti Lâu dài trầm mê game online cùng tiểu thuyết mạng, hiện tại đột nhiên nắm giữ dạng này như bức lực lượng, khó tránh khỏi liền tự động não bổ ra một bộ thu hoạch được siêu cấp kim thủ chỉ về sau, một đường nghịch tập đi đến nhân sinh đỉnh phong mấy trăm vạn chữ sáo lộ văn học mạng, cũng đem nhân vật chính thay thế thành chính mình. Giang Nam cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, thật thật là lợi hại. Triệu Minh cùng Trương Tiểu Cường, một cái có thể cung cấp cường đại phòng ngự, một cái khác có thể sinh ra cường đại công kích, chính là quá làm cho người ghen tị. Giang Nam hâm mộ đồng thời, lại cảm thấy phiền muộn về bài. Nhìn xem người ta, nhìn lại mình một chút, phá kỹ năng căn bản là vô dụng A. Triệu Minh hỏi, thiểu huynh đệ kỹ năng là cái gì? Nói đến không có gì. Hàng Vũ mơ hồ không do nói, ta nhưng mà thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu cùng cơ bản thưởng thức, vì lẽ đó thân thủ nhìn thay đổi không tệ, nhưng cùng gần như siêu năng lực kỹ năng so ra, hiệu quả khẳng định là kém xa. Trương Tiểu Cường nghe được Hàng Vũ nói như vậy trong lòng liền đắc ý hơn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là gặp được hiện thế bên trong đặc trùng binh vương đâu. Nguyên lai nhưng mà đạt được gia tăng kỹ xảo chiến đấu kỹ năng thiên phu a, chỗ nào so ra mà vượt ta hỏa diễm siêu năng lực. Xem ra tại mấy người này bên trong, bản lĩnh của ta mới là nhất khốc huyễn lợi hại nhất. Tiểu cường ca hiển nhiên đắm chìm đến to lớn cảm giác ưu việt bên trong. Đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, tiến đại giáo hoa nữ thần. Loại này thân phận nếu là phóng tới bình thường, chứ tiểu cường khả năng bởi vì tự ti. Ngay cả tới đối thoại dũng khí đều không có, mà bây giờ bọn hắn lại bị mình hạ thấp xuống, cái này chẳng lẽ không đáng cao hơn sao? Đột nhiên có chút thích cái trò chơi này. chí ít người như ta cũng có thể có nghịch tập cơ hội. Quản ngươi Mỹ nữ, vẫn là tổng giám đốc, quản ngươi quan lớn, vẫn là minh tinh, cái gì đều đừng nói nữa, ăn trước ta một kích cá ướp muối đột thư á. Nghịch tập đại thời đại muốn tới. Giang Nam thanh tỉnh xa suốt để hoài, Trương Tiểu Cường thì đắc ý quyên hình. Chỉ có Triệu Minh từ đầu đến cuối đều duy trì thanh tỉnh trạng thái, cho nên nói người ta mới là người làm đại sự đâu. Triệu Minh trực giác nói cho hắn biết, hàng vũ khẳng định là có chỗ giữ lại. Hắn biểu hiện thực sự là quá bình tĩnh, người này khẳng định không đơn giản như vậy. Giang Nam tỉnh tỉnh mê mê, mặt mũi tràn đầy mê mang mà hỏi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Theo trường kỳ tới nói chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi vùng rừng rầm này, theo ngắn hạn đến nói chúng ta hẳn là tìm một cái nơi tương đối an toàn đặt chân. Trong rừng rậm du đãng quái vật nhiều lắm. Hàng Vũ nhìn nhiều Giang Nam vài lần. Bất quá, đừng hiểu lầm, hắn đối với người ta không có ý nghĩ xấu. Hàng Vũ cảm thấy mình không có khác ưu điểm, trừ trung thực, thông minh, cộng thêm có chút đẹp trai bên ngoài, chỉ còn lại tự mình hiểu lấy. Còn không có tự luyến đến anh hùng cứu mỹ nhân một lần, đối phương liền sẽ chỉnh diễn lấy thân báo đắp không phải quân không gả cầu huyết tiết ngủ. Mặc dù xuất hiện giai đoạn còn không cách nào thể hiện giá trị nhưng sông giáo hoa tuyệt đối là đạt được một cái không kém cỏi bất luận người nào kỹ năng trương tiểu cường cùng triệu minh kỹ năng nhìn như lợi hại kỳ thật chưa chắc nhất định mạnh hơn giang nam không thể phủ nhận có được cường hãn công kích năng lực phòng ngự giai đoạn trước sắc thực ưu thế to lớn có trợ giúp nhanh chóng phát dục cùng tích lũy ban đầu nhưng thiếu hụt chính là tương lai có thể thay thế tính quá cao về sau tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ giang nam loại này chợt nhìn không có gì chứng dùng năng lực bởi vì có thể bao trùm cũng cường hóa cả một cái loại hình kỹ năng Giai đoạn trước sẽ tương đối gian nan, tương lai ưu thế lại càng ngày càng mạnh. Ai tốt hơn ai càng kém rất khó nói, mấu chốt vẫn là nhìn chính mình. Ta có thể mang các ngươi đi, nhưng là ta có yêu cầu. Hàng Vũ không có trực tiếp đồng ý tổ đội, hắn đưa ra hai cái yêu cầu. Thứ nhất, hết thể nghe ta chỉ huy, đừng tự tiện hành động, không cho phép vi phạm chỉ lệnh. Thứ hai, quái vật tuân ra tới đồ vật, toàn bộ để ta tới tiến hành phân phối. Giang Nam không có ý kiến nàng hiện tại loại tình huống này cũng không có cách nào có ý kiến triệu minh trầm tư một lát cuối cùng gật đầu nói ta đồng ý trương tiểu cường đối loại này không quá công bằng yêu cầu có chút bất mãn có thể hắn từ trước đến nay là cái không có gì chủ kiến người hai người khác đều đồng ý đành phải gãi đầu một cái theo đại lưu đồng ý tốt vậy chúng ta đi hàng vũ hài lòng gật đầu mang các ngươi đi tìm một cái nơi tốt chương bốn quái vật thôn trang hàng vũ theo kho ký ức bên trong lật ra dáng lâm rừng rậm địa đồ Trước thông qua đại khái so với để xác định vị trí, đánh giá phụ cận quái vật chủng loại, phân bố, tập tính về sau, lúc này mới mang theo mấy người bắt đầu hành động. Hắn như cái kinh nghiệm phong phú lại lão luyện thợ săn, có thể thông qua nhỏ bé vết tích phán đoán tình huống xung quanh. Mấy lần cùng nguy hiểm quái vật gặp thoáng qua. Số về hữu kinh vô hiểm chết bên trong thoát sinh sau. Ba người khác mới ý thức tới rừng rậm xa so với tưởng tượng nguy hiểm, quái vật xa so với tưởng tượng nhiều. Như không có lao tài xế dẫn đường. Sớm không biết đến chết bao nhiêu lần, tiểu chết đều không mang giống nhau. Ngươi cho rằng có được siêu năng lực kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm sinh tồn. Nghĩ hay lắm. Mấy người tình cảnh trước mắt, đúng như một vị huyết khí phương cương tiểu tử, cùng nhóm lớn thiên thượng nhân gian xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng giường trung gối, chăn lớn cùng ngủ. Bởi vậy bảo trụ mình quần cộc chuyện này, tuyệt đối là một kiện rất có tính khiêu chiến gian khổ nhiệm vụ. Ngừng. Làm hàng vũ đẩy ra che chắn tầm mắt to lớn lá cây to bẻ thực vật bọn hắn phát hiện phía trước bùn địa có một cái quy mô không lớn rừng cây thôn trang rừng cây trong thôn trang có vài chục tòa tràn ngập dị vực văn minh phong tình bùn cỏ nhà bằng đất mà tại phụ cận hoạt động sinh vật cũng không phải là nhân loại lại là bọn hắn vừa mới trước đây không lâu gặp phải ra xanh quái vật hình người triệu minh không hiểu hỏi chúng ta đây là đến quái vật hang ổ sao giang nam trương tiểu cường bị xuống kêu to một tiếng ra xanh quái hung tàn đáng sợ y hiển nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ a bọn hắn bây giờ cách ra xanh quái thôn trang gần như vậy Khẳng định đã tại ra xanh quái phạm vi hoạt động bên trong, làm không tốt đã bị ra xanh quái để mắt tới, lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên bay ra tên bắn lén bắn thùng hoa cúc, hoặc là bị một gậy đánh nổ đầu. Mấy người chợt cảm thấy rừng cây bị người đổ đầy rán độc. Nguy hiểm trí mạng ở khắp mọi nơi, để người không khỏi sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giang nam trái tim nhỏ phanh phanh trực nhẹ, nàng thanh âm thanh thúy có chút phát run, theo cái thôn này quy mô đến xem, có khả năng sinh hoạt mười mấy cái quái vật quá nguy hiểm. Mấy chú con, cái kia còn tại cái này làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Hàng vũ nhìn xem sợ thành một đoàn trương tiểu cường không khỏi lòng sinh ra coi thường. Tiểu tử này vừa đạt được kỹ năng lúc, còn không ai bị nổi, vừa mới qua đi bao lâu. Dũng khí của hắn đại khái chính là cái thoát hơi bút bê bơm hơi, dù cho thật vất vả thổi lên một lần, dùng thời điểm cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá liền xem như triệu minh cũng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Hướng loại địa phương này chui, đây không phải là muốn chết ta bọn hắn cộng lại mới 4 người. Hàng Vũ lại rất chân thành nói ra, ta muốn tìm chính là loại này chưa khai hoang qua cấp thấp cứ điểm, nếu có thể đem cái này cứ điểm lấy xuống, có thể thu được đối tương lai like phát triển có nhiều chỗ tốt hồi báo, vì lẽ đó hẳn là may mắn dễ dàng như vậy phát hiện như thế cái địa phương. Gia hỏa này lại là cố ý tìm đến. Đầu óc của hắn xác định còn bình thường a. Triệu Minh nghe xong nhữ mày lại hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh hạ nơi này? Đầy đủ, đừng bị số lượng hù ngã. Cấp thấp gỗ lìn đầu góc cùng thiểu năng nhi đồng không sai biệt lắm, vì lẽ đó đối phó rất đơn giản, từng cái chụp phê đánh tan là được rồi. Hàng vũ khoa tay lấy trước mặt thôn trang, các ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, gỗ lìn hoạt động quy tích là có dấu vết mà lần theo. Đốt thôn trang nhỏ chủ yếu có thu thập người, lính tuần tra, hai loại gỗ lìn quái vật, chúng ta đã đã từng quen biết. Gỗ lìn lính tuần tra là một loại phân phối đoạn đao cùng nỏng ngắn có nhất định đánh xa năng lực quái vật. Gỗ lìn thu thập người là một loại cầm kiên cố gậy gỗ, man lực cùng cận chiến bản sự tương đối mạnh hung hãn quái vật. Gỗ lìn lính tuần tra hoạt động bán kính phi thường lớn, bọn hắn bình thường đều ba lượng thành đàn tại phụ cận trong rừng cây tàn bộ. Gỗ lìn thu thập người hoạt động bán kính nhỏ bé, bốn năm phần 10 quần tụ tập tại phụ cận lùn cây bên trong. Ba người chừng trong mắt quan sát, dương dậm thực sự quá tươi tốt, nhiệt đới trong rừng, bụi cây hoa cỏ vô số, theo trong rừng muốn đem những này ra sành tên nhỏ con phân biệt ra được độ khó không kém cõi chơi mọi người đến gây chuyện quỷ hiểu được hàng vũ là thế nào nhìn ra những ngày tới ban ngày gỗ lìn đều tại thôn trang bên ngoài hoạt động ban đêm liền sẽ lần lượt trở lại thôn xóm mà bây giờ cách trời tối hẳn là còn có gần nửa ngày thời gian chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt tất cả gỗ lìn đầu tiên vây quanh bên ngoài tìm kiếm gỗ lìn lính tuần tra hạ thủ gỗ lìn cũng không mạnh chỉ cần hảo hảo phối hợp lấy thực lực của chúng ta đối phó bọn hắn không đáng kể trương tiểu cường có chút phạm sợ hãi ngươi xác định thật có thể thực hiện. Nghe, đã bị ép tham gia trò chơi, liền nhất định phải dũng cảm chơi tiếp tục, nếu không chủ động xuất kích, liền sẽ bị động bị đánh. Không thể sợ, chỉ có thể làm, các ngươi nhất định phải vượt qua cửa này. Hàng vũ cũng không khách khí, đương nhiên, ai không muốn đi, ta không miễn cưỡng, mình rời khỏi rời đi đi. Ngươi xác định không phải đang đùa ta nhóm A. Trời mới biết phụ cận có bao nhiêu da xanh quái du đáng. Nói không chừng không đi hai bước quần cục liền giữ không được. Mang bọn ta đến loại địa phương này đến, lại muốn chính chúng ta rời đi. Giang Nam sợ hãi tới cực điểm, bất quá hàng vũ lúc nói chuyện mười phần bình tĩnh bình tĩnh thậm chí nhẹ nhõm giọng điệu, cái này khiến nàng tìm được điểm cảm giác an toàn, đến mức cho người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác, yếu ớt nói, ta cảm thấy mọi người vẫn là cùng một chỗ tương đối tốt. Nói đúng, triệu minh đại thúc ngược lại là lớn nhất tinh thần mạo hiểm, xấu nhất bất quá bạo chết quần cục, chúng ta không ngại thử một lần, nói không chừng sẽ có không tệ thu hoạch trương tiểu cường đối mặt ba người ánh mắt đều nhanh muốn khóc hắn còn có thể làm sao mặc dù dọa đến sắp thẹ ra quần nhưng là càng không gan một người rời đi a cuối cùng đành phải vẻ mặt cầu xin làm ra tỏ thái độ lão đại ta đầu này lớn quần cục, coi như giao cho ngươi hàng vũ khóa chặt một chi ngoại vi ba cái gỗ lìn đây là ba cái gỗ lìn lính tuần tra ba thanh nọ đồng thời khởi xướng xạ kích vẫn là rất nguy hiểm hàng vũ đều không có năm chắc có thể né tránh vì lẽ đó gặp được loại tình huống này còn được ỉ lại đoàn đội lực lượng hàng vũ bắt đầu mệnh lệnh triệu đại thúc mở thuẫn trước sông đi lên hấp dẫn hỏa lực nhưng nhất định ghi nhớ không nên đứng bất động vòng quanh cây cối cùng tảng đá chạy ra rắn tẩu vị muốn tao một điểm hiểu chưa liền xem như ngươi hộ thuẫn cũng ngăn không được mấy lần xạ kích Tốt, ta tận lực tao điểm đi triệu minh vị này thế giới hiện thực trục tỷ khoa học kỹ thuật đại lao hết sức khó xử nhẹ gật đầu ta tuổi đã cao a như thế tao thật được không hàng vũ nói tiếp Ta sẽ tại gỗ liền chú ý bị hấp dẫn nháy mắt lao ra, tiểu cường lúc này lập tức phát hỏa cầu. Ngươi tùy ý công kích một cái, nhưng muốn đánh chuồn chút, chỉ cần dây mất một cái, cái khác hai cái đối phó liền dễ dàng. Cứ như vậy, Giang Nam không có bị phân đến nhiệm vụ. Nàng mặc dù có chút may mắn có thể không cần mạo hiểm, thế nhưng là đồng thời lại cảm thấy phi thường thất lạc, chỉ có thể nói rõ mình thực sự quá tuổi mụ. Triệu Minh đóng vai đứng ra khai quái nhân vật. Cái này tương đương trong trò chơi xe tăng thân phận. Cái thứ nhất lao ra không thể nghi ngờ cần lớn lao dũng khí, còn cần đối đồng bạn đầy đủ tín nhiệm. Khi nhìn thấy Jun lẩy bẩy trương tiểu cường, Triệu Minh trong lòng liền lập tức lạnh một nửa. Mẹ nó. Sợ là muốn bị hố. Không sợ đối thủ giống như thần. Liền sợ đồng đội như heo. Cái này điều ti thấy thế nào đều không đáng tin a. Hắn sẽ không ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đi. Triệu Minh lại nhìn mắt hàng vũ, thấy chấn định tự nhiên, miễn cưỡng khôi phục một chút lòng tin. Liêu mạng bị giết cũng sẽ không thật chết đi đơn giản tổn thất một kiện lớn của cộc chỉ cần dạng này an ủi mình cảm giác sợ hãi liền giảm đi rất nhiều hàng vũ hỏi chuẩn bị xong chưa triệu minh gật gật đầu chỉ cảm thấy nhiệt huyết bắt đầu cuồn cuộn loại cảm giác này thật là khiến người ta hoài niệm đâu như năm đó rốt cục lấy dũng khí hướng mối tình đầu khởi xướng thổ lộ như năm đó sự nghiệp thời đỉnh cao lại làm ra được ăn cả ngã về không về nước lập nghiệp quyết định loại này nhịp tim kích thích mạo hiểm cảm giác theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng ít hiện tại phảng phất trẻ hai mươi tuổi hàng vũ nói đúng trận này trò chơi là nhất định phải chơi mà đây cũng là một lần xưa nay chưa từng có to lớn cơ hội sao có thể ngay tại lúc này lùi bước đầu nhân sinh bản thân liền là một trận không tiến tắc thối trò chơi lao triệu nhắm mắt lại hít sâu mở mắt lần nữa lúc ánh mắt đã trở nên kiên định đại thúc ghi nhớ tẩu vị tao một điểm ba hai một động thủ chương năm cho đại thần quỳ Triệu Minh theo trong bụi cỏ sông ra đồng phát động kỹ năng, Quang Mang tại quanh thân hình thành một tầng sắt thép thành lũy bảo hộ. Hắn vòng quanh đại thụ cùng tảng đá lớn bắt đầu ra rắn tổ vị, cố gắng để cho mình thân hình tao bao một điểm. Di giao tốc, ba mũi tên vẩy đến. Một chi rơi vào trên tảng đá lớn, một chi rơi vào trên cành cây, có một chi đánh trúng Triệu Minh. Đang, một đạo kim thiết đan sen giòn vang, tia tại phòng ngự bên trên văng lên tia lửa. Quang Mang độ dày rõ ràng bị suy yếu một nửa. Triệu Minh lại ngay cả một điểm cảm giác đều không có, kỹ năng này hoàn toàn chặn một lần công kích. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường phân chấn, mãnh liệt như vậy phòng ngự, súng ngắn đạn sợ cũng là bắn không tiến. Trong trò chơi lấy được hết thảy, lực lượng, năng lực, trang bị, vật tư, cũng có thể mang về đến thế giới hiện thực. Điểm này để Triệu Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kỹ năng này tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng, quả thực chính là bảo mệnh thần kỹ. Ba cái gỗ lìn lập tức qua hoa quái khiếu đuổi đi theo. Tiểu Cường, động thủ. Hàng vũ đối trương Tiểu Cường hô xong, liền giống như bao săn, trong tay cầm ngược lấy đoàn đao, theo trong rừng cấp tốc xung ra, hướng về phía trước ba cái gỗ lìn lính tuần tra vọt tới. Ba cái gỗ lìn lính tuần tra chú ý còn tại triệu minh trên thân. Chỉ có trong đó một cái đối hàng vũ phát động công kích, bất quá lại bị hàng vũ cho né tránh. Trương Tiểu Cường ý gì nguyên có chút run lẩy bẩy, Hắn thực sự là quá sợ hãi. Một chút không có kịp phản ứng. Uy, Trương Tiểu Cường. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Giang Nam tranh thủ thời gian lo lắng kêu lên, nhanh lên dùng ngươi kỹ năng a, bằng không bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Biết, biết. Trương Tiểu Cường cuối cùng không có triệt để như xe bị tuột xích, hắn kiên trì đứng lên, hai tay xoa ra hỏa cầu, nhắm chuẩn gần nhất gỗ lìn, hung hăng đã đánh qua. Sau đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, lại ôm đầu rụt trở về. Giang Nam chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hỏa cầu nhanh chóng bay qua mười mấy hai mươi mét khoảng cách cuối cùng lại là rơi vào hai cái gỗ lìn ở giữa không xong không có đánh trúng đây cũng không phải là máy tính cho chơi không có khóa định mục tiêu công năng trương tiểu cường bởi vì tinh thần khẩn trương vì lẽ đó không có nhắm chuẩn liền xuất thủ kết quả dẫn đến công kích thất bại không thể dây mất một con gỗ lìn hàng vũ đối phó một cái gỗ lìn ngược lại là không có vấn đề đồng thời đối phó hai cái gỗ lìn sẽ rất phiền phức nếu như đồng thời đối phó ba cái gỗ lìn nhất định sẽ rơi vào mười phần nguy hiểm tình cảnh Vênh tiếng vang, rừng rậm đều chấn động một cái. Hỏa cầu tại hai cái gỗ lỉn ở giữa nổ tung. Nó nháy mắt phóng thích ra hỏa diễm cùng sóng xung kích, đồng thời đối gỗ lỉn tạo thành tổn thương, còn đem bọn hắn cho lật tung trên mặt đất. Trương tiểu cường ra hỏa này kỹ năng sát thực phi thường mạnh mẽ. Nếu như chính diện đánh trúng mục tiêu có thể miểu sát bất luận cái gì cấp một quái vật bình thường, có thể được đến dạng này kỹ năng, giai đoạn trước ưu thế phi thường to lớn. Mặc dù bởi vì khẩn trương, không thể chúng đích cũng miểu sát có thể lật tung hai cái gỗ lìn đánh gây bọn hắn công kích tối thiểu thắng được năm sáu giây thời gian mà đối hàng vũ đến nói đầy đủ hàng vũ vọt hướng duy nhất còn đứng lập gỗ lìn nhanh chóng một đao cắt thiết hầu cổ chân phát lực hoạt bộ bên cạnh tránh tránh đi gỗ lìn phản kích lại trở tay một đao đâm vào vai phải bộ vị gỗ lìn cánh tay mất đi khí lực bất lực rút ra bên hông đòn đao hàng vũ một cước đá vào đầu gối con bộ vị đem gỗ lìn đạp lăn trên mặt đất một đao thuận thế rơi xuống hung hăng đâm vào trái tim dòng máu màu xanh lục phun tung tóe thuận lợi xử lý một con quá nhanh hàng vũ động tác gọn gàng mà linh hoạt nước chảy mây trôi phảng phất thiên truy bách luyện quả thực là một loại bạo lực mỹ học hắn nửa giây đều không trần chờ, lập tức rút ra đoàn đao một cái đột tiến thức lăn lộn tiến lên năm sáu mét một con gỗ lìn chưa kịp đứng lên liền bị đè đầu một đao đâm tiến đỉnh đầu miểu sát cuối cùng một con gỗ lìn đứng lên mặc dù trên thân còn thiêu đốt lên hỏa diễm nhưng sinh mệnh còn lại trường phân nửa rút ra đoạn đao quái khiếu lao đến hàng vũ một cái cắt cổ tay công kích đánh rất gỗ lìn vũ khí cánh tay trái nhanh chóng khóa lại nhỏ gầy gỗ lìn tay phải hung mánh ngay cả thọc bốn năm đao cho đến gỗ lìn triệt để mất đi động đậy năng lực ba cái gỗ lìn đều bị xử lý mỗi cái gỗ lìn thể nội đều toát ra một chùm sáng xương mù những này quang vụ chia mấy bộ phận đa số bị hàng vũ hấp thu số ít bị trường tiểu cường hấp thu hàng vũ thông tin cá nhân cột bên trong linh khí trị số đã đạt tới tháng tư năm năm Linh khí tương đương điểm kinh nghiệm, chỉ cần chứa đầy liền có thể thăng cấp, trước sau giết chết những này gỗ lìn đã vì hắn mang đến 4 điểm linh khí giá trị. Hiện tại không có tổ đội công năng linh khí khế ước, linh khí là theo chiến đấu cống hiến đến phân phối. Hàng vũ trực tiếp giết chết 3 con gỗ lìn, bởi vậy lấy được linh khí tăng trưởng nhiều nhất, chương tiểu cường công kích tạo thành một chút tổn thương, vì lẽ đó cũng có thể thu hoạch được một chút linh khí. Triệu Minh không có trực tiếp tham gia chiến đấu. Giang Nam càng là một con vẩy nước cá mới. Hai người một chút xíu linh khí đều không có phân phối đến. Hàng vũ nhặt lên gỗ lỉn tuân ra đồ vật. Một khối màu xám linh giới tinh thạch, ba chi gỗ lỉn tên nỏ. Gỗ lỉn tên nỏ, tiêu hao phẩm, vật lý công kích một. Thứ này tạm thời không có gì chứng dụng, bị tiện tay nhét vào ba lô. Ba người đi tới nhìn xem dần dần quang mang hóa, bắt đầu buốc hơi gỗ lỉn lính tuần tra. Trên mặt mỗi người đều lộ ra kinh hỷ cùng phân chấn chi sắc, không muốn có thể không tổn hao gì giết chết ba con đáng sợ xanh quái. Làm bọn hắn nhìn thấy toàn thân đều nhuộm đầy dòng máu màu xanh lục hàng vũ lúc, càng là lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Một người ngăn cơn sóng giữ. Quả thực là siêu thần thao tác. Gia hỏa này thực sự là quá mẹ hắn bưu hãn. Trương Tiểu Cường thậm chí đã không dám cùng hắn đối mặt. Dù sao hắn vừa mới như xe bị tuột xích, hắn không chút nghi ngờ hàng vũ dưới cơn nóng giận. Giết mình liền cùng giết một con gà không có gì khác biệt. Giờ này khắc này cái này điệu ti tự tin, đã không còn sót lại chút gì. Lao triệu đại thuốc biểu hiện cũng không tệ lắm. Hàng vũ đối triệu minh biểu thị tán thành. Triệu minh tổng hợp tố chất xác thực rất cao. Hán biết, dạng này người, năng lực rất mạnh, giã tâm rất lớn, tương lai khẳng định là cái nhân vật. Có thể thấy được, chân chính như bức người, đổi một hoàn cảnh bắt đầu lại từ đầu, cũng có càng đại khái hơn suất lần nữa như bức. Trương Tiểu Cường lần này tận mắt nhìn thấy hàng vũ giết ba con gỗ lỉn, hiện tại đối hàng vũ phục sát đất, lại thêm vào chút trở dạng, vội vàng khoa trường ngươi thật sự là quá lợi hại ta tiểu cường dùng triệt để dùng Tốt, chớ nói nhảm quái vật này không có gì đáng sợ chỉ cần chiến thắng cảm giác sợ hãi cùng rết gà không có gì khác biệt lần sau nhớ kỹ cây đuốc cầu ném chuẩn một điểm hàng vũ đầy người sền sệt lục máu bắt đầu dần dần bốc hơi hắn cũng không có quá nhiều trách tội trương tiểu cường kỳ thật phản ứng của hắn là bình thường hàng vũ nếu không phải thu hoạch được khổng lồ ký ức cùng lịch duyệt hắn thật đúng là không nhất định so trương tiểu cường tốt hơn chỗ nào Không cần lãng phí thời gian, chúng ta tìm đám tiếp theo. Giang Nam nhìn xem hàng vũ thân ảnh hai mắt tỏa sáng. Biểu hiện của hắn thật sự là quá đẹp rồi. Hơi hợt chính tay đâm ba cái đáng sợ ra xanh quái. Dựa vào nét mặt của hắn cùng thần thái đến xem, quả thực giống uống nước đồng dạng đơn giản. Đây chính là mọi người trong miệng đại thần đi, mà có dạng này một cái đại thần dẫn đội, lập tức cảm giác an toàn tăng nhiều đâu. Triệu Minh thì đối hàng vũ trong hiện thực thân phận càng thêm hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là ai? Đáng sợ như vậy tâm lý tố chất, tuyệt đối không phải thường nhân có thể có. Lần chiến đấu này cứ việc xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, nhưng lại không có tạo thành tổn thất gì, ngược lại tiến một bước củng cố hàng vũ tại trong đội ngũ địa vị. Sau đó, tại hắn dẫn đầu cùng chỉ huy dưới mấy người lại tiêu diệt mấy đám gỗ lỉnh lính tuần tra. Bốn người tiểu đội dần dần thích ứng, đồng thời hoàn thành sơ bộ rèn luyện, mấy lần trước còn thường xuyên như xe bị tuột xích, đều dựa vào hàng vũ người tố chất ngăn cơn sóng dữ cũng không có bao lâu liền hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Triệu Minh phụ trách dụ quái, Trương Tiểu Cường bạo lực chuyển vận, hàng vũ cận chiến thu hoạch. Giang Nam đâu? Chỉ có thể đàng hoàng ghé vào trong bụi cỏ, làm một đầu chỉ làm cho đồng đội hô 666 cá ướm mới. Cuối cùng một nhóm gỗ lìn lính tuần tra ngã xuống, có cái gỗ lìn lính tuần tra tuân ra một cái quả cầu ánh sáng màu xám, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn ra một vũ khí hình dáng. Trương Tiểu Cường cả kinh nói, a, lão đại, đây là làm rơi đồ sao Chương 6, gỗ lìn dũng sĩ. Gỗ lìn nỏ ngắn, cấp 1 trang bị, màu xám trung cấp phẩm chất, vật lý công kích 2, bền bị 10, đảng cấp 1, mang về hiện thế cần tiêu hao 2 viên màu xám tinh thạch. Ừm, vận khí không tệ, ra trang bị. Hàng vũ đối bùi cỏ phương hướng vây tay một cái, uy, cái kia ai, đừng lẩn trốn nữa, tới. Sông cá ướp muối chạy chậm rời đi bùi cỏ. Giáo hoa cô nương lần thứ nhất cảm thấy mình không có tồn tại cảm. Nàng yếu ớt mà nói, đại thần, ta. Ta gọi Giang Nam. Hàng Vũ đem mũi tên cùng nỏ ngắn đều ném qua đi, cái này nỏ không sai, lấy trước đi dùng đến đi, bao nhiêu có thể phát huy điểm tác dụng. Giang Nam không tốt lắm vì tứ. Nàng từ đầu tới đuôi đều là cái nằm sắp đuổi cỏ quỳ xuống đất ma. Có thể nói không có đi ra một tia lực, thật vất vả tuân ra trang bị, thế mà phân đến nàng trên đầu. Hoàn cảnh như vậy bên trong bất luận cái gì trang bị đều là phi thường quý giá, có thể tăng lên rất nhiều sinh tồn năng lực. Triệu Minh cùng Trương Tiểu Cường tin tưởng cũng là rất muốn thanh nỏ này. Kém nhất trên thân nhiều một trang bị thời điểm, chết mất còn có thể nhất định sát xuất có thể bảo trụ lớn quần cục không phải sao. Tạ ơn! Giang Nam vẫn là đem nỏ ngắn ôm chặt. Có thanh nỏ này, không những cảm giác an toàn tăng nhiều, còn có thể tham gia chiến đấu. Hàng vũ không có quá đem trang bị để vào mắt, loại này cấp một cho chưa không có gì lớn. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là gia tăng đoàn đội sức chiến đấu cùng hiệu suất. Triệu Minh gật gật đầu, ta hoàn toàn lý giải trương tiểu cường nào dám có ý kiến liền sợ đại thần không mang hắn chơi là là lao đại nói cái gì đều đúng kỳ thật lấy hàng vũ một đường tới chiến đấu cống hiến coi như nuốt riêng cái này tuân ra tới trang bị mọi người cũng sẽ không có một điểm ý kiến hiện tại là có lợi nhất đội ngũ quyết định giảm bớt một cái vương hữu thăng lên một cái chiến lược triệu minh cùng trương tiểu cường hoàn toàn chịu phục tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì hàng vũ dẫn đội tiến lên thấy được lùm cây trong đó thưa thất lẻ tẻ lớn một hai cái màu đỏ cùng màu làng quả hình dạng sung mãn tròn trịa to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ có gỗ lìn ngay tại thu thập lính tuần tra thanh sạch sẽ hiện tại đến phiên thu thập người sáu cánh tay cầm gậy gỗ gỗ lìn tại bùi cây chui tới chui lui bởi vì gỗ lìn một thân tha thứ sắc cùng chung quanh thực vật nhan sắc gần gũi quá lại trốn ở trong bùi cỏ hoạt động nếu như không cẩn thận quan sát rất dễ dàng nhận đánh lén mà gỗ lìn thu thập người lực công kích mạnh phi thường bị gõ một gậy cơ bản liền tàn phế 10 phần nguy hiểm. Gỗ lìn thu thập người số lượng dày đặc hơn, đối phó có nhất định độ khó. Hàng vũ hoàn thành điều tra, lui về mọi người bên người nói ra, mặt khác, gỗ lìn thu thập người lực công kích rất cao, triệu đại thuốc phòng ngự có thể thụ gỗ lìn lính tuần tra 30 tên, lại nhiều nhất chỉ có thể thụ thu thập người 2 côn, chúng ta đối phó thu thập người muốn điều chỉnh một chút sách lược. Bọn hắn không có công kích từ xa năng lực. Triệu Minh lập tức tỉnh táo đề nghị, chúng ta phải chăng có thể kéo dài khoảng cách, Lợi dụng bên này chỗ có được đánh xa ưu thế, đem bọn hắn từng cái giải quyết hết. Trương Tiểu Cường tranh thủ thời gian tán thành, ta biết, cái này gọi chơi diều đấu pháp, ta chơi game lúc cày quái thường dùng. Không được, chúng ta viễn trình chuyển vận hỏa lực không đủ, ngươi hỏa cầu thời gian cùn đồ hơi dài, Giang Nam tiên nỏ tổn thương năng lực lại không được. Nơi này địa hình gập ghềnh chúng ta lấy chân trần tốc độ so ra kém gỗ lìn, ngược lại sẽ bị đuổi kịp xử lý. Giang Nam ôm nỏ ngắn không dám nói lời nào. Nàng trên thực tế vô cùng gấp gáp, bởi vì lúc trước đều là quỷ xuống đất ma, lần này cần tự mình tác chiến. Cây bên này gập gành địa hình cùng cây cối là có thể lợi dụng. Hàng vũ quan sát phụ cận một lát, phát hiện một khối đá, tảng đá kia ước chừng 3 mét, chung quanh tương đối bóng loáng, ta cùng lao triệu đại thuốc phụ trách rủ quái, các ngươi chờ một lúc leo đến trên tảng đá hiệp trợ chiến đấu. Ba người lập tức liền minh bạch hàng vũ sách lược. Hai người leo đến trên tảng đá lớn về sau, triệu minh phụ trách đem quái kéo qua. Gỗ lìn thu thập người số lượng nhiều, công kích mạnh phi thường, nhưng dáng người thấp bé, lại không sở trường leo lên. Tảng đá kia cao ba thước, che kín bóng loáng rêu xanh, đánh nhau thời điểm, gỗ lìn rất khó công kích đến bọn hắn, chỉ có thể ở phía dưới cùng triệu minh, hàng vũ con nhau, Trương Tiểu Cường cùng Giang Nam có thể dùng đánh xa năng lực hiệp trợ. Trương Tiểu Cường hỏa cầu 20 giây một phát, mỗi một phát đều có thể dây mất một con. Giang Tiểu Nam tên nỏ công kích lại yếu, nhưng cũng không có thời gian cùn đồ. Ba mũi tên tả hữu có thể xử lý một con. Cứ như vậy, Triệu Minh mở thuận hấp dẫn chú ý. Hàng vũ phụ trách phía sau thu hoạch, sáu con gỗ lỉnh hữu kinh vô hiểm giải quyết. Những này gỗ lỉnh thu thập người tỷ lệ rơi đồ kinh người. Cơ hồ mỗi cái gỗ lỉnh thu thập người ngã xuống thời điểm đều sẽ rơi xuống một cái đến hai cái quan cầu. Hàng vũ đem rơi xuống chín cái vật phẩm từng cái nhặt lên, sáu quả hồng đỏ làm làm quả, hai viên màu xám tinh thạch, một cây gậy gỗ vũ khí, gỗ lỉnh màu đỏ quả mọng hai viên không phải trạng thái chiến đấu dung an có thể khôi phục năm điểm hp gỗ lín màu lam quả mọng buôn cái không phải trạng thái chiến đấu dung an có thể khôi phục năm điểm tinh thần lực cụ nát gỗ lín gậy gỗ thông dụng trang bị màu xám hạ cấp phẩm chất vật lý công kích hai bền bỉ mười đảng cấp một mang về hiện thế cần tiêu hao một viên màu xám tinh thạch những trái này có thể bổ sung tiêu hao giai đoạn trước có thể tính được trọng yếu tiếp tế phẩm hàng vũ phân cho trương tiểu cường hai viên màu lam quả mọng Tinh thần lực của hắn vừa vặn đã triệt để hao hết, hiện tại có thể đem tiêu hao tinh thần hết thảy bổ sung trở về, về phần rơi xuống trang bị gỗ lìn gậy gỗ. Bởi vì đã có đoạn đao quan hệ, hàng vũ đem gậy gỗ giao cho Triệu Minh. Ba người bên trong Triệu Minh tố chất là cao nhất. Phong ngự của hắn năng lực rất mạnh, hiện tại trang bị bên trên gậy gỗ, bao nhiêu có thể sinh ra một điểm chuyển vận. Cái khác quả cùng màu xám tinh thạch đều nhét vào ba lô của mình, hàng vũ tiếp tục mang theo mọi người triển khai chiến đấu. Rốt cục lúc trạng vạng tối phân đem thôn gỗ lìn trang ngoại vi gỗ lìn đều diệt đi, lại đánh tới mười cái quả cùng mấy khối màu xám tinh thạch, ngoại trừ cũng không có những thu hoạch khác. Bốn người đã đi tới thôn trang nhiều lúc, Giang Nam vào bên trong nhìn một chút, lập tức nhẹ nói, giống như chỉ còn bên trong ba cái gỗ lìn. Thôn gỗ lìn trang chính giữa, ba cái gỗ lìn ngay tại du đảng. Đoạn đường này chiến đấu chọn vẹn giết chết mười mấy cái gỗ lìn, hiện tại ba người đối gỗ lìn loại quái vật này sợ hãi không có sâu như vậy. Bảo Dương ta nhìn thấy có bảo dương. Trương Tiểu Cường còn phát hiện ngay tại trong thôn Trang Hương, thế mà còn bày biện một cái cổ xưa thanh đồng bảo dương. Cái này bảo dương cứ việc phi thường cũ kỹ, nhưng là bao phủ tại một tầng nhàn nhạt, nhạt trong vầng sáng, tản mát ra một loại gần như ma lực mê người khí tức, để người nhịn không được tới gần, muốn qua mở nó ra. Trương Tiểu Cường kích động lên, trong này khả năng có thể khai ra bảo vật tới đi. Hàng vũ gật gật đầu, loại này bảo dương phi thường chân quý, thường có thể ra đồ tốt, Đây cũng là ta tại sao lại muốn tới tiến đánh cái này gỗ lìn tồn tại nguyên nhân một trong. Vậy còn chờ gì? Trương Tiểu Cường tựa hồ đã thấy bảo vật hướng mình với gọi, ba cái gỗ lìn mà thôi, chúng ta trực tiếp giết đi vào đem. Ta cảm thấy vẫn là không nên khinh cử vọng động, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Triệu Minh lại cao mày nói, nơi này ba cái gỗ lìn cùng phía ngoài, tựa hồ có một ít không giống nhau lắm. Cho nên nói, vì cái gì người ta có thể trở thành đưa ra thị trường công ty chủ tịch đâu? Mà Trương Tiểu Cường chỉ có thể ngồi xổm ở trong quán Inter một bên móc chân một bên uống mì tôm canh. Cái này nếu là vọt thẳng đi vào, hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Không tốt lắm xử lý. Hàng vũ biểu lộ khó được ngưng trọng lên, có một con tinh anh quái A. Chương 7, tinh anh quái vật. Cuối cùng ba con gỗ lìn không giống bình thường. Một con gỗ lìn giữ lại dâu rịa, làn da cũng là dung gió, có vẻ như là người già hình tượng, cầm trong tay hơn một mét trường trượng. Một con gỗ lìn có rất nhiều hình xăm, người mặc một bộ treo các loại xương cốt trang sức ra thú bảo, tựa như cái xã hội đen gỗ lìn sờ mát. Hai người bọn họ cũng không tính là cái gì. Bất quá là tùy tùng tiểu đệ. Lao đầu gỗ lìn, xã hội người gỗ lìn vây quanh ra hỏa mới là trọng điểm. Đây là một vị khôi ngô gỗ lìn tên cơ bắp. Hán thân cao hầu như đều mau đuổi theo trương tiểu cường. Dạng này dáng người có thể xưng gỗ lìn bên trong sợ hướt dễ nẹ gơ. Giờ phút này, vị này gỗ lìn dưới sợ chính gánh một cây khiến người nhìn mà phát khiếp lang nha đồng mang theo hai cái trái phải tiểu đệ vừa đi vừa về rêu dao quả thực giống vừa tham gia thôn bên cạnh tổ chức khỏe đẹp cân đối giải thi đấu lại tại thôn gỗ lìn khỏe đẹp cân đối giải thi đấu giải thi đấu bên trong đoạt giải quán quân mà về thật sự là khí tràng mười phần ánh sáng đi trên đường dáng vẻ đều đặc biệt phách lối hàng vũ hạ giọng nói bên trái là gỗ lìn đê giai thuật sĩ bên phải là gỗ lìn đê giai tế ti hai cái này cấp một quái vật bình thường đều có thật không đơn giản năng lực đặc thù nhưng khó dây dưa nhất là ở giữa gỗ liễn dũng sĩ là một con cấp một tinh anh quái vật giang nam lập tức đặt câu hỏi tinh anh quái rất lợi hại phải không linh giới sinh vật từ cấp thấp đến cao đẳng theo thứ tự là phổ thông cấp tinh anh cấp lãnh chúa cấp bá giả cấp vương giả cấp sử thi cấp truyền thuyết cấp cấp độ thần thoại sinh vật càng cao cấp hơn thực lực liền càng thêm cường hãn trí tuệ cũng liền càng cao tinh anh quái chỉ so với quái bình thường cao một cấp bậc nhưng thực lực lại không phải quái bình thường có thể so sánh. Cái này gỗ lìn dũng sĩ là cấp một thanh đồng tinh anh quái, chiến lực không thể so với ba cấp bốn quái bình thường kém. HP của hắn rất cao, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, còn có được chiến đấu kỹ năng. Ngươi nói lợi hại hay không? Quái vật phẩm cấp đồng dạng ảnh hưởng trí lực. Phổ thông gỗ lìn trí lực trình độ tương đương trọng độ thiểu năng nhi đồng, thậm chí còn không bằng hầu tử cao. Gỗ lìn dũng sĩ lại có tám chín tuổi hài đồng trình độ. đương nhiên. Cái này gỗ lìn đẳng cấp quá thấp, mà lại nhưng mà thanh đồng tinh anh mà thôi, không có thức tỉnh bản thân nhận biết năng lực. Hắn không cách nào học tập ngôn ngữ văn tự loại hình đồ vật, cùng một con thông minh một chút đại tinh tinh cũng không có gì bản chất khác nhau. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường đều bị giật nảy mình. Bọn hắn thông qua săn giết mấy chục con phổ thông gỗ lìn, thật vất vả mới tạo dựng lên một chút lòng tin, giờ khác này ở đối mặt gỗ lìn dũng sĩ thời điểm, lập tức lại tán không còn một mảnh. Trương Tiểu Cường mau nói Chúng ta khẳng định đánh không lại lợi hại như vậy gỗ lìn, dù sao lần này thu hoạch cũng đủ rồi, dứt khoát cũng đừng có bảo dương đi. Chờ chúng ta mạnh lên, trở lại cầm cũng không muộn. Giang tiểu nam cứ việc rất xem thường cái này sợ hàng. Bất quá lần này lại là ở trong lòng nhận đồng cái nhìn của hắn. Nàng dung mềm nhu thanh âm nhỏ giọng khuyên nhủ gỗ lìn dung sĩ nhìn liền thật hung. Ta cũng cảm thấy chúng ta trước mắt đẳng cấp cùng trang bị, khả năng không có cách nào đối phó lợi hại như vậy quái vật. Gỗ lìn dung sĩ liền thật lợi hại Cái kia hai cái nhìn rất không bình thường gỗ liền chỉ sợ cũng không đơn giản, coi như còn không có đạt tới tinh anh quái cấp độ, tối thiểu so phía ngoài lính tuần tra, thu thập người lợi hại, dạng này còn thế nào đánh. Triệu Minh thì không nhìn nửa đường bỏ cuộc hai người, hắn trực tiếp hỏi Hàng Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể đánh. Hàng Vũ không chút do dự nói, bởi vì phong hiểm tương đối cao, vì lẽ đó cần bảo hiểm. Trương Tiểu cương rất muốn nói, đã phong hiểm cao, cũng đừng đánh đi, lưu lại quần cuộc không tốt sao. Triệu Minh có chút trầm tư lại hỏi, đáng giá mạo hiểm sao? Hàng Vũ nhẹ gật đầu, không đáng lời nói, ta tại sao lại muốn tới nơi này? Triệu Minh gật đầu, như vậy ngươi cảm thấy hẳn là đánh như thế nào? Hàng Vũ lập tức nói, các ngươi nhìn một cái người ta lao triệu, mặc dù lớn tuổi nhất, quyết đoán lại là không nhỏ. Ừm, gỗ lìn dung sĩ HP rất cao, lực phòng ngự vật lý vô cùng cường hãn, bằng vào chúng ta cận chiến năng lực công kích, rất khó tạo thành đầy đủ uy hiếp. Nhưng gỗ lìn dung sĩ phòng ngự pháp thuật khá thấp. Tiểu Cương hỏa cầu chính là chủ yếu chuyển vận, người ta nhiệm vụ chính là cuốn lấy gỗ lìn dũng sĩ, để hắn không có cơ hội đi công kích Tiểu Cương. Triệu Đại thúc đi lên đầu tiên hấp dẫn lấy chú ý, gỗ lìn thuật sĩ sẽ phong thích pháp thuật công kích, nhưng là không nên hoảng hốt. Gỗ lìn thuật sĩ dù sao nhưng mà phổ quái, pháp thuật công kích mấy phút mới có thể sử dụng một lần. Ngươi nhận được pháp thuật công kích về sau, lập tức trở về rút lui, gặm quả khôi phục sinh mệnh giá trị. Tiểu Cương trước không cần quản gỗ lìn dũng sĩ cùng gỗ lìn thuật sĩ. Thứ nhất phát hỏa cầu nhất định phải đem gỗ lỉn tế ti cho dây mất, bởi vì gỗ lỉn tế ti có gia tốc thuật cùng khôi phục thuật, gỗ lỉn tế ti cùng gỗ lỉn dũng sĩ một khi phối hợp lại, chúng ta liền đợi đến ngoan ngoãn dâng ra quần cọc đi. Trương Tiểu Cường khổ khuôn mặt. Không thể nào, thật muốn đánh a. Giang Nam lúc này xem bảo, nàng thanh âm có chút rung động, nhưng vẫn là hỏi, nhiệm vụ của ta đâu? Hàng Vũ hồi đáp, tiểu Cường dây mất tế ti về sau, ta sẽ quấn lấy gỗ lỉn dũng sĩ, lúc này đem không rảnh bận tâm cái khác. Ngươi nhiệm vụ chính là nhất định đổi gỗ lìn thuật sĩ kỹ năng khôi phục trước, dùng tên nhỏ đem cái này gỗ lìn thuật sĩ cho xử lý. Trương Tiểu Cường có chút không có sức, quá khó đi. Thật sự có thể ư. Ngươi nhưng mà phụ trách chuyển vận mà thôi, kỹ thuật độ khó là thấp nhất, đừng mẹ hắn oán trách. Hàng vũ hung hăng chừng cái này một bộ như cha mẹ chết ra hỏa một chút, ngươi có còn muốn hay không điệu ti người tập, ngươi có còn muốn hay không đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Có muốn hay không muốn bạch phú Mỹ, có muốn hay không muốn hảo trạch du thuyền có muốn hay không muốn phát tải trước mắt ngươi chính là nghịch tập điểm xuất phát ngươi cam tâm từ bỏ trương tiểu cường còn muốn nói điều gì hàng vũ trực tiếp một bàn tay đập vào hắn trên trán ít mẹ hắn nói nhảm đều đi đến nơi này ngươi không lên cũng phải lên trương tiểu cường rụt cổ một cái không dám nói thêm nữa đúng a nhân sinh tựa như một trận đánh cược mặc dù có phong hiểm nhưng có khi chính là muốn có xì phé test sát dũng khí câu nói kia nói thế nào thắng hội sở người mẫu trẻ thua xuống biển làm việc hiện tại loại tình huống này xấu nhất bất quá mất đi quần cộc rừng rậm chạy trần trồn mà thôi đối trương tiểu cường loại người này đến nói cũng không có gì đi Tốt, đừng nói nhảm bắt đầu hành động đi tinh thần lực màu lam quả mọng cầm hai viên cho trương tiểu cường lại đem có thể bổ sung sinh mệnh lực màu đỏ quả mọng cầm hai viên cho triệu minh triệu minh đối hàng vũ nhẹ nhàng gật đầu sau đó hóc lưng lại như mèo đi ở đằng trước tới gần ba con gỗ lìn về sau lập tức phát động mình thần thánh cưng giáp mà liền tại phát động thần thánh cương giáp nháy mắt ba cái gỗ lìn đồng thời có phản ứng lập tức xoay người lại gỗ lìn thuật sĩ miệng bên trong phát ra kỳ quái âm tiết đột nhiên khoát tay bên trong trường trượng cách không đối triệu minh chỉ đến một viên hơi mở nóng rực quang đạn bắn tới đánh vào phòng ngự phía trên chỉ nghe thấy oanh nổ vang triệu minh phòng ngự tại một kích phía dưới thế mà trực tiếp biến mất hắn cảm giác được ngực một trận cực nóng kịch liệt đau nhức viên kia quang đạn xuyên thấu phòng ngự về sau thế mà còn không có biến mất Cấp tốc đánh vào trên ngực, đem Triệu Minh hướng về sau lật tung xa hơn 3 mét, HP của hắn theo 10 điểm một chút xuống đến 5 điểm. Cơ mờ nở. Hàng vũ không nói sẽ gặp phải loại tình huống này a. Lúc này gỗ lìn Dung sĩ cùng gỗ lìn tê ti đã lao đến. Triệu Minh cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, lộn nào, chật vật đau mệnh. Trương Tiểu Cường thấy gỗ lìn đã tiến vào tầm bắn, mà lại gỗ lìn tê ti tựa hồ tại chuẩn bị thi pháp, là hắn biết lại không ra tay liền xong rồi gỗ lìn dung sĩ động tác đã so phổ thông thu thập người càng nhanh nếu như lại ra chỉ gỗ lìn tế ti ra tốc thuật đem không có người có thể đối kháng cái này kinh khủng ra hỏa may mắn trương tiểu cường hỏa cầu là thuần phát một viên nắm đấm lớn hỏa cầu trực tiếp đánh vào gỗ lìn tế ti trên thân lực lượng cuồng bạo nổ tung lên trực tiếp nổ nát vụn gỗ lìn tế ti áo bạo khủng bố hỏa diễm càng đem nó biến thành một cái hình người hỏa cầu trương tiểu cường hỏa cầu có thể nháy mắt sinh ra to lớn tổn thương cái này đem đủ để miểu sát tuyệt đại đa số cấp một quái bình thường gỗ lìn tế t h về cũng không cao bởi vậy không hề nghi ngờ bị xuống đất an tỏi rồi triệu đại thúc nhanh gần quả tiểu cường chú ý kéo dài khoảng cách giang nam lập tức đối phó thuật sĩ lên hàng vũ trong lúc nói chuyện đã hướng gỗ lìn dụng sĩ đối diện xông tới hắn hết sức chăm chú quan sát gỗ lìn dụng sĩ mỗi một cái động tác cho dù là hắn tại đối mặt tinh anh quái lúc cũng nhất định phải như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí Bốn người cơ bản đều là cấp một bạch bản người mới, lấy gỗ lìn dụng sĩ lực công kích. Nếu là rắn rắn chắc chắc chịu một chút, cơ bản đều là một chiêu dây lắc dây, có thể nói không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bất quá tại hàng vũ chỉ huy phía dưới, gỗ lìn tế ti chưa kịp phóng thích ra tốc thuật trước hết bị xử lý. Cứ như vậy gỗ lìn dụng sĩ uy hiếp sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Gỗ lìn dụng sĩ chỉnh thể đến nói là một cái cao công phòng thủ cao tốc độ lệ yếu tinh anh quái. Bởi vậy chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là có thể đem hắn cuốn lấy. Chương 8: Thăng cấp. Gỗ Liền Dung Sĩ sớm dơ lên vũ khí, Lang Nha Bổng mơ hồ phát ra hào quang nhỏ yếu. Hàng Vũ thấy thế, lập tức phanh lại bước chân, phía bên trái lật nghiêng lăn né tránh. Đông. Lang Nha Bổng đánh mặt đất ngáy mắt, thế mà bộc phát ra một cỗ sóng xung kích. Cỗ này mãnh liệt năng lượng thúc đẩy 4 5 mét, để phạm vi bên trong hòn đá bị hết thảy nghiền nát. Đây là Gỗ Liền Dung Sĩ kỹ năng chấn động đả kích, tổn thương phi thường đáng sợ, mà lại rất khó tránh né bất quá hàng vũ đối gỗ lìn năng lực như lòng bàn tay công kích còn không có hình thành liền làm ra tinh chuẩn dự phán vì lẽ đó tránh khỏi bị trực tiếp miểu sát hạ tràng kỹ năng này sẽ sinh ra ngắn ngủi cứng ngắc. hàng vũ tận dụng mọi thứ nắm lấy cơ hội đoàn đao hung hăng đâm đầu gối trái đắp lên một xoa mới đánh dụng một giờ sinh mệnh giá hỏa này da thịt cùng xương cốt thật đúng là cứng rắn gỗ lìn dung sĩ có năm mươi điểm sinh mệnh mà lại tốc độ khôi phục rất nhanh điểm ấy tổn thương không tính là gì Bất quá công kích cái này bộ vị, bao nhiêu có thể đối hành động tạo thành ảnh hưởng. Song phương bây giờ không phải là một cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Nếu không phải muốn lên đi cứng rắn giang kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Sẽ chỉ diễn biến thành thái sơ ẩu đả quách tiểu tứ cục diện. Không thể treo vào, không thể treo vào A. Hàng vũ không dám ham chiến tham công lập tức bước ra, chiến đấu như vậy tỷ lệ sai số quá thấp, bất kỳ cái gì sai lầm đều đem trí mạng, trừ phi có niềm tin rất lớn, nếu không tuyệt đối không thể động thủ Gỗ lìn dụng sĩ si ngao ngao quay khiếu, giống như một đầu phát tình lợn rừng. Hắn đối hạng vũ khởi sướng một trận điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Lang nha bổng uy lực mười phần, một đập chính là một cái hố to. Quá mức đại khái quá cồng kềnh quan hệ, dẫn đến công kích tiết tấu châm chạp, nhưng mà trốn tránh không hoàn thủ tình huống dưới cũng là miễn cưỡng có thể quần nhau một hồi. Hàng vũ không thể không cân nhắc thể lực vấn đề. Gỗ lìn dụng sĩ si có toàn thắng hàng vũ thể lực. Bởi vậy, nếu như chu toàn thời gian quá dài. Hàng Vũ thể lực bắt đầu trượt, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, vì lẽ đó không thể ngồi mà chờ chết. Vâng! gỗ lìn Dũng Sĩ đuổi đến hang hái. Một viên không biết được từ nơi nào bay ra ngoài hỏa cầu rơi vào phía sau nổ tung, dù là gỗ lìn Dũng Sĩ da thịt cứng cỏi, cũng bị nổ ra một cái sâu đủ thấy xương đại thương miệng, đồng thời nửa người đều bị ngọn lửa cho đốt lên. Hỏa cầu bạo tạc tạo thành 8 điểm thương tổn. Thiêu đốt hiệu quả sẽ lần lượt mang đi 2 điểm HP. Trương Tiểu Cường một đạo hỏa cầu đánh lén công kích cuối cùng có thể tạo thành trọn vẹn mười điểm tổn thương cái này đầy đủ chứng minh hàng vũ chiến lược chính xác xuất hiện giai đoạn đối phó gỗ lìn dũng sĩ dạng này tinh anh quái nếu như ngốc nghếch cùng nhau tiến lên tới đối chặt là muốn chết chỉ có thể sử dụng đủ mạnh lực pháp thuật công kích mới có thể đem đánh bại gỗ lìn dũng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị nhận nặng như thế kích lập tức mất đi cân bằng ngay cả đứng đều đứng không vững cơ hội tới hàng vũ thừa cơ xông đi lên đối gỗ lìn trên mặt vạch ra một đao lưới đao chính xác sẹt qua hai mắt tạo thành một đạo thương tích mặc dù y ỉa nguyên chỉ tạo thành một điểm tổn thương nhưng là sẽ làm gỗ lỉn dũng sĩ một đoạn thời gian ngủ hàng vũ áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ gỗ lỉn dũng sĩ nổi giận vung lên lang nha bổng lần này hàng vũ không thể hoàn toàn né tránh bị hơi lao tới một chút ngực lang nha bổng nhấc lên một cỗ manh liệt kinh phong cả người đều bị lật tung trên mặt đất nháy mắt tổn thất bốn điểm hp mẹ nó chỉ là bị lao tới một chút mà thôi a như răn răn chắc chắc đánh chúng hiện tại sợ đã biến thành bánh thịt trương tiểu cường công kích đối quái vật tạo thành tổn thương không nhỏ hàng vũ thừa cơ bổ đao lộng mù cái quái vật này cái này khiến những người khác cảm thấy mừng rỡ bất quá để người lo lắng chính là hàng vũ cũng bị đánh bại trên mặt đất mà gỗ lỉn con mắt nhìn không thấy như cũ tại lung tung vung vẩy lang nha bổng sợ rằng sẽ đối hàng vũ tạo thành uy hiếp không nhỏ hàng vũ một đường mang mọi người giết tới nơi này mỗi người đều đã nhận thức đến hàng vũ tầm quan trọng đội ngũ này không có ai cũng có thể duy chỉ không thể không có hàng ngũ giang nam vội vàng truy sát chạy loạn gỗ lìn thuật sĩ không kịp chi viện trương tiểu cường kỹ năng còn tại làm lạnh triệu minh thông qua thoát ly chiến đấu gặm quả hiện tại tổn thất hp đã khôi phục hắn thừa dịp quái vật con mắt nhìn không thấy lập tức đỉnh lấy thuẫn vây quanh phía sau một gậy đánh vào quái vật trên lưng một đồng dạng tạo thành một điểm tổn thương gỗ lìn dung sĩ quay đầu chính là một gậy triệu minh phòng ngự giống pha lê đồng dạng trực tiếp phá tan đến cả người đều bị mãnh liệt lực lượng đánh bay ra ngoài nặng nề mà rơi vào gỗ lìn cỏ bùn trong phòng nhỏ hp cơ hồ đã thấy đáy kém một chút liền cút Xuất sinh này lực công kích thật đáng sợ a thật không hổ là tinh anh quái khó trách hàng vũ như thế kiên kỵ mặc dù triệu minh đánh lén không quá thành công nhưng là vì hàng vũ tranh thủ thở dốc thời gian hắn tranh thủ thời gian đứng lên phóng tới gỗ lìn dũng sĩ triển khai của nhau gỗ lìn dũng sĩ ánh mắt còn tại khôi phục bên trong chỉ có thể căn cứ thanh âm lung tung cơ gậy loạn đả đối hàng vũ dạng này lão tài xế tạo thành uy hiếp không cao viên thứ hai hỏa cầu viên thứ ba hỏa cầu làng gỗ lìn dũng sĩ bị viên thứ tư hỏa cầu đánh trúng tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được cái này ngoan cường ra hỏa cũng sắp không được hắn nhìn trở nên càng ngày càng suy yếu cũng càng ngày càng trì độn mặc dù hai mắt thương thế đã khôi phục nhưng là năng lực hành động cùng năng lực công kích đều rõ ràng suy yếu tựa hồ đã đến giàu hết đèn tắt thời điểm một bên khác giang nam cuối cùng đem chạy loạn thuật sĩ bắn chết Triệu Minh thoát ly chiến đấu thông qua gặm màu đỏ quả mọng đến khôi phục. Hàng vũ hô, chớ khinh thường, gỗ lìn dũng sĩ sinh mệnh một khi thấp hơn 10%, hắn liền sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, tốc độ lực lượng đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao, tuyệt không thể cho cuồng bạo cơ hội, duy nhất một lần dây mất hắn, gỗ lìn sẽ tại sinh mệnh thừa năm điểm lúc cuồng bạo. Nếu như gỗ lìn lâm vào cuồng bạo, hàng vũ đem không có chút nào chống đỡ lực lượng, hắn sẽ nhẹ nhõm dây mất hàng vũ, không có hàng vũ kiềm chế, trương tiểu cường hỏa cầu căn bản đánh không chúng. Gỗ lìn sẽ nhẹ nhõm đem Trương Tiểu Cường nện thành bánh thịt, sau đó lại dây mất triệu Minh cùng Giang Nam hoàn thành lịch tập phản sát. Bởi vậy không thể cho hắn Cuồng Bạo cơ hội. Hiện tại Gỗ lìn thừa bảy giờ huyệt, Hàng Vũ nhất định phải đình chỉ bất kỳ tấn công nào, chờ đợi một phát hỏa cầu nhảy qua Cuồng Bạo giới hạn giá trị, trực tiếp đem cái quái vật này cho dây mất. Trương Tiểu Cường kỹ năng lạnh hoàn tất, hắn hết sức quen thuộc xoa ra một cái hỏa cầu. Đoạn đường này chiến đấu xuống tới, cho dù là lại món ăn Thái Điểu, cũng hẳn là thích đứng tiết đấu bất quá ngoài dự liệu chính là lúc này gỗ lìn dung sĩ ánh mắt đã khôi phục hắn nhìn thấy hỏa cầu bay tới quy tích vì lẽ đó tại thời khắc mấu chốt tránh đi chủ yếu vị trí dẫn đến hỏa cầu chỉ đánh vào trên cánh tay trái gỗ lìn dung sĩ cánh tay trái bị tặt nát có thể vừa trốn phía dưới tránh đi bộ vị mấu chốt dẫn đến bị thương tổn yếu bớt gỗ lìn dung sĩ chỉ tổn thất năm điểm sinh mệnh lập tức phẫn nộ lại khát máu giống giận màu xanh biết làn da bắt đầu cấp tốc trứng hồng từ đầu đến chân đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng cường tráng hơn không được côn bạo triệu minh cùng trương tiểu cường sắc mặt đều đại biến bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này một phát hỏa cầu không thể dây mất hắn ngược lại thúc đẩy gỗ lỉn dũng sĩ tiến vào côn bạo thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang nam tranh thủ thời gian một tiện bắn trúng gỗ lỉn dũng sĩ cái cổ nhưng chỉ miễn cưỡng tạo thành một giờ tổn thương mà thôi cơ hồ là tại cùng lúc hàng vũ liều lĩnh va chạm đi qua cầm ngược đoạn đao hung hăng đâm tiến gỗ lìn lồng ngực cung bạo hoàn thành nháy mắt lại nhận lấy một điểm tổn thương gỗ lìn dũng sĩ sinh mệnh vừa vặn về không gỗ lìn dũng sĩ nguyên bản giống nuốt mấy chục cân thuốc kích thích hiện tại thật giống như uống lộn thuốc đồng dạng gào lên thê thảm ngã trên mặt đất làn da màu đỏ biến trở về màu xanh tuôn ra mấy cái quan cầu một cú khổng lồ linh khí trào ra trong đó gần một nửa rơi xuống trương tiểu cường trên thân gần một nửa rơi xuống cho một kích cuối cùng hàng vũ trên thân Giang Nam cùng Triệu Minh lại chỉ có thể phân đến một chút xíu phế liệu. Linh khí tràn vào thân thể nháy mắt. Cái nào đó điểm tới hạn bị đột phá. Hàng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ trong ra ngoài bộc phát. Các phương diện thuộc tính đều tại toàn diện tăng lên. Thăng cấp. Hàng Vũ tranh thủ thời gian xem xét tin tức. Chiến chức giả cấp 2. Sinh mệnh lực, 15. Tinh thần lực, 12. Linh khí, 0150. Đại hiền giả ký ức, chuyên môn tiên thiên kỹ năng có được đại hiện giả trí tuệ cùng chúc phúc, tu luyện kỹ năng tốc độ đem trên phạm vi lớn gia tăng. Hàng Vũ một đường săn giết gỗ Lิ่น thu tập được đại lượng linh khí, lại tại đánh giết tinh anh gỗ Lิ่น quá trình bên trong thu hoạch được gần một nửa linh khí, hiện tại rốt cục thành công thăng cấp. Theo người thuộc tính biến hóa đến xem, sinh mệnh lực cực đại nhất tăng trưởng 5 điểm, tinh thần lực cực đại nhất tăng trưởng 2 điểm. Mà đây là thấy được hiện tính thuộc tính, trên thực tế mỗi người đều có ẩn tàng thuộc tính. Tỷ như lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần Ý chí, linh thức, kháng tính trở. Theo đẳng cấp tăng lên, những này thuộc tính đều sẽ có chỗ gia tăng. Vì lẽ đó hàng vũ các phương diện đều trở nên mạnh hơn. Đại thần, đại thần, mau nhìn nha. Giang Nam mừng rỡ kêu to, quái vật này tuân ra thật nhiều đồ vật. Gỗ lìn tuân ra nhiều kiện vật phẩm, có thể tất cả mọi người nhịn xuống không hề đậu. Bọn hắn đang chờ hàng vũ đến xem xét. Chương 9, thu hoạch lớn. Gỗ lìn dũng sĩ, gỗ lìn đê dai thuật sĩ, gỗ lìn đê dai tế ti. Trung Tuân gia năm cái quan cầu, bốn cái là màu xám, một cái là màu trắng. Linh dối vật phẩm nhan sắc biểu tượng phẩm giai, màu xám là vật phẩm bình thường, màu trắng là tinh lương vật phẩm, màu lục là hàng hiếm có, màu lam là bá giả cấp vật phẩm, màu tím là vương giả cấp vật phẩm, màu bạc là sử thi cấp vật phẩm, màu vàng kim là truyền thuyết cấp vật phẩm. Cấp độ thần thoại thần khí thì không cố định. Mỗi cái phẩm giai lại có khác nhau phẩm cấp, nhưng trực tiếp thể hiện tại vật phẩm độ sáng bên trên. Chẳng hạn như. Màu xám vật phẩm có màu xám cho, màu xám nhạt, màu xám sáng ba loại trạng thái. Màu trắng vật phẩm có ám bạch sắc, màu trắng nhạt, trắng sáng sắc ba loại trạng thái. Ba loại trạng thái đối ứng thượng trung hạ cấp, dù là phẩm giai giống nhau, chất lượng cũng có khác biệt. Nếu như một trang bị nhan sắc là màu xám cho, ngay cả thuộc tính đều không cần nhìn liền có thể phán đoán, cái này trang bị hoặc là cổ xưa không trọn vẹn, hoặc là chính là mài mòn nghiêm trọng, dẫn đến thuộc tính hoặc hiệu quả rõ ràng hạ xuống, là màu xám trang bị bên trong chất lượng kém nhất. Hàng vũ ngạc nhiên phát hiện, tuôn ra năm cái quan cầu, không có màu sám cho, mà lại trừ một cái là màu sám nhạt, hai cái là màu sám sáng bên ngoài, lại có một cái là trắng sáng sắc quan cầu. Cực mơ nở, vận khí có hay không tốt như vậy. Lần thứ nhất giết tinh anh quái, vẫn chỉ là cái thanh đồng tinh anh, trực tiếp liền tuôn ra cực phẩm đồ trắng sao. Hàng vũ tranh thủ thời gian xem xét, năm kiện vật phẩm tin tức theo thứ tự bị triển khai. Gỗ lìn tế ti bảo, đẳng cấp một, màu sám trung cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý một tinh thần lực một, bền bị mười, mang về hiện thế cần tốn hao bốn cái màu xám tinh thạch. gỗ lìn thuật sĩ trường trượng, đẳng cấp một, màu xám trung cấp phẩm chất, vật lý công kích một, pháp thuật công kích một bền bị mười, mang về hiện thế cần tốn hao bốn cái màu xám tinh thạch. tinh lương gỗ lìn dây chiến, đẳng cấp một, màu xám thượng cấp phẩm chất, tốc độ di chuyển một, bền bị mười, mang về hiện thế cần tiêu hao tám cái màu xám tinh thạch. tinh lương gỗ lìn lang nha đồng, đẳng cấp một, màu xám thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích ba, thể chất một mang về hiện thế cần tiêu hao tám cái màu xám tinh thạch, gỗ lìn dũng sĩ sách triệu hồi đẳng cấp một, màu trắng thượng cấp phẩm chất, tiêu hao 10 điểm tinh thần lực, triệu hồi ra một cái gỗ lìn dũng sĩ, sinh vật triệu hồi dài nhất tiếp tục thời gian vì năm phút, còn thừa sử dụng số lần ba ba, mang về hiện thế cần tiêu hao ba mai màu trắng tinh thạch. Hàng vũ vốn cho rằng là màu trắng trang bị, không nghĩ tới là một kiện cực phẩm đạo cụ. sách triệu hồi có thể triệu hoán ba lần cường hãn gỗ lìn dũng sĩ, cũng coi là rất không tệ độ tốt chứ năm kiện không tệ vật phẩm bên ngoài còn rơi xuống màu xám tinh thạch 12 hai khối cùng màu trắng tinh thạch một khối lần chiến đấu này tuyệt đối có thể tính được thu hoạch lớn giang nam ở bên cạnh trách trách hô hô kêu lên bảo dương còn có bảo dương không nên quên mở bảo dương bốn người đi đến thôn gỗ lỉnh trong trang ương bảo dương trước mỗi người giờ này khắc này tầm tình đều là kích động cho dù là hàng vũ cũng không ngoại lệ loại này bảo dương sẽ chỉ xuất hiện một lần chỉ có nhóm đầu tiên khai hoang đội ngũ mới có cơ hội mở ra Theo bảo dương bên trong thường thường có thể được đến phi thường phần thưởng phong phú. Đây chính là hàng vũ tại sao phải đến đánh thôn gỗ lỉn trang nguyên nhân một trong. Hàng vũ ánh mắt rơi vào giang nam trên thân, ngươi mở ra cái dương. Giang nam có chút hoang mang, vì cái gì để cho ta tới mở? Nói nhảm, chúng ta bốn người người bên trong, liền mặt của ngươi là chăm nhất, cái này bảo dương ngươi không ra, chẳng lẽ để chúng ta mặt đen mở ra? Bớt nói nhảm, nhanh! A, A! Giang nam trà sát trắng non tay nhỏ, phóng tơi trước ngực cầu nguyện hai giây, lúc này mới khẩn trương nắm chặt có chút vết dỉ loang lổ bảo dương phía trên, ta, ta có thể mở a, Mở đi, mở đi. Vài đôi con mắt đều nhìn chằm chằm bảo dương. Nàng hít vào một hơi thật dài, sau đó đem bảo dương mở ra, đám người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú phía dưới, nương theo lấy bảo dương thả ra con mang, mấy viên quăng cầu từ bên trong thăng lên. 1, 2, 3, 4, 5. Trương Tiểu Cường đến một lần, hoa, phát đạt năm kiện vật phẩm, trong này còn có thật nhiều tinh thạch. Năm kiện bọc lấy vật phẩm quan cầu, lại thuần một sắc tất cả đều là bạch. Hai kiện ngâm bạch, hai kiện nhạt bạch, một kiện trắng sáng, đáy hổm còn nằm một đống màu trắng tinh thạch. Hàng Vũ thấy này tâm tình đồng dạng kích động, để mặt bạch mở dương. Quả nhiên phi thường chính xác cả. Giống hắn loại này mặt đen người, không có rửa mặt trước căn bản không dám đụng vào bảo dương loại vật này. Hắn tranh thủ thời gian xem xét những vật phẩm này thuộc tính. Cổ xưa rừng rậm giáp ra, đẳng cấp 1, màu trắng hạ cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 3, nguyên tố kháng tính 2, nhanh nhẹn 1, bền bỉ 15, mang về hiện thế cần tốn hao 2 viên màu trắng tinh thạch. Cổ xưa rừng rậm thuật sĩ chiếc nhẫn, đẳng cấp 1, màu trắng hạ cấp phẩm chất, tinh thần lực 3, hỏa nguyên tố công kích tăng phúc 2, bền bỉ 15, mang về hiện thế cần tốn hao 2 viên màu trắng tinh thạch. Dương rậm trường đao, đẳng cấp 1, màu trắng trung cấp phẩm chất, vật lý công kích bốn, nhanh nhẹn một, bền bỉ mươi mang về hiện thế cần tốn hao hai viên màu trắng tinh thạch dương dậm tấm thuẫn đảng cấp một màu trắng trung cấp phẩm chất phòng ngự vật lý hai độc lập phòng ngự bốn thể chất một bền bỉ hai mươi mang về hiện thế cần tốn hao hai viên màu trắng tinh thạch thánh chức giả đá sở kỳ hiệu vết thương nhẹ trị liệu điều kiện học tập không y sư truyền thừa mảnh vỡ một trong sử dụng về sau có thể đạt được kỹ năng vết thương nhẹ trị liệu bốn kiện đồ trắng một cái kỹ năng thạch xuất hiện giai đoạn tuyệt đối đều được cho siêu cấp cực phẩm bởi vì chỉ có tinh anh quái mới có nhất định xác suất có thể tuân ra màu trắng trang bị mà tinh anh quái thực lực mọi người đã từng gặp qua lấy xuất hiện giai đoạn mọi người thực lực gần như không có khả năng khiêu chiến nhiều như vậy màu trắng trang bị dưới tình huống bình thường cái kia phải trả ra bao nhiêu đại giới mới có thể có đến a đá sở kỵ cái đồ chơi này là so trang bị càng thêm hiếm có gấp mười đồ vật tinh anh quái tuân ra đá sở kỵ xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ càng khiến người ta vui mừng chính là chiến lợi phẩm còn không chỉ như thế, bảo dương bên trong còn có 14 mai màu trắng tinh thạch, như lại thêm săn giết gỗ lìn mang tới chiến lợi phẩm, cái này nửa ngày thành quả tuyệt đối được cho thu hoạch lớn. Triệu Minh cuối cùng có thể hiểu được hàng vũ trước đó thuyết pháp, bốn người đánh hạ thôn gỗ lìn trang, độ khó đúng là có, có thể thu hoạch chỗ tốt lại là như thế kinh người. Lần này có thể lấy được phong phú hồi báo, cùng mọi người hiệp trợ là không phân ra. Hàng vũ đem đồ vật đều phóng tới cùng một chỗ, hắn muốn tự mình phân phối chiến lợi phẩm tiếp xuống để ta tới phân phối chiến lợi phẩm màu trắng hạ cấp trang bị cổ xưa rừng rậm thuật sĩ nhẫn, màu xám trung cấp trang bị gỗ trưởng phân cho trương tiểu cường màu trắng trung cấp trang bị rừng rậm tâm màu xám thượng cấp trang bị tinh lương gỗ lang nha bổng phân cho triệu minh duy nhất đá sở kỷ hiệu vết thương nhẹ trị liệu màu xám trung cấp trang bị gỗ lỉnh tế ti bảo phân cho giang nam hàng vũ lấy đi màu xám thượng cấp tinh lương gỗ lỉnh trường hoa màu trắng hạ cấp trang bị cũ nát rừng rậm dấp ra Màu trắng trung cấp trang bị rừng rậm trường đao, màu trắng cực phẩm đạo cụ gỗ lỉn dũng sĩ sách triệu hồi, cùng tuyệt đại đa số màu xám tinh thạch. Ngoài ra tổng cộng thu hoạch 14 mai màu trắng tinh thạch. Linh giới tinh thạch tại linh giới là đồng tiền mạnh, không những có thể làm tiền tệ sử dụng, càng có đủ loại tác dụng. Bình thường đến nói 10 khối màu xám tinh thạch có thể hợp thành một khối màu trắng tinh thạch, hợp thành quá trình không những khá là phiền toái, còn muốn ngoài định mức tiêu hao mấy khối màu xám tinh thạch làm phí tổn. Xuất hiện giai đoạn mọi người trong tay ngay cả màu xám tinh thạch đều vô cùng ít ỏi, màu trắng tinh thạch càng phi thường chân quý tài nguyên. Triệu Minh cầm 2 khối, Trương Tiểu Cường cầm 2 khối, Hàng Vũ thì lấy đi còn lại toàn bộ 10 khối. Trương 10, súng hơi đổi pháo. Giang Nam trông mong nhìn xem bó lớn bạch tinh bị ba người chia cắt. Nàng một khối đều không có phân đến. Bất quá đối với cái này không có bất kỳ cái gì bất mãn. Một phương diện bởi vì Hàng Vũ tại tiểu đội uy vọng cực cao một phương diện khác bởi vì giang nam có tự mình hiểu lấy nàng rất rõ ràng tại trong đội ngũ mình phát huy tác dụng nhỏ nhất phần lớn thời gian đều là có cũng được mà không có cũng không sao húng chi hàng vũ đem quý giá nhất đá sở kỳ hữu đều phân cho mình nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cầm một phần tinh thạch ra linh dối bên trong vô luận trang bị vẫn là kỹ năng bình thường chỉ có đẳng cấp hạ định mà không có thiên phú hạ định pháp chức giả có thể học tập chiến sĩ loại kỹ năng chiến chức lấy cũng có thể học thanh chức giả kỹ năng hàng vũ từng coi là chiến chức thiên phú chính là nghề nghiệp làm thu được khổng lồ lịch duyệt cùng ký ức về sau hắn hiểu rõ đến thiên phú chính là thiên phú cùng truyền thống trong trò chơi nghề nghiệp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trò chơi này cùng chơi qua game online khác biệt căn bản cũng không có nghề nghiệp dạng này một cái khái niệm tất cả kỹ năng trang bị đều là thông dụng như vậy tứ đại thiên phú người khác nhau thể hiện tại chỗ nào chủ yếu là tại thuộc tính tăng thêm kỹ năng sử dụng hiệu quả thực tế phía trên chẳng hạn như Đồng dạng gia tăng 1 giờ lực lượng, như chiến chức giả có thể thu được 100 cân khí lực tăng phúc, pháp chức giả cũng chỉ có thể thu hoạch được 50 cân lực lượng tăng phúc. Loại này trên lệch chính là thụ thiên phú ảnh hưởng tạo thành, khác biệt thiên phú có khác biệt thiên phú thuộc tính. Chiến chức là lực lượng cùng nhanh nhẹn, pháp chức là trí lực cùng tinh thần, linh chức là hồn lực cùng linh thức, thanh chức là thần thánh cùng ý chí. Làm bọn hắn tại thu hoạch được những thiên phú này thuộc tính lúc, sẽ sinh ra so những nghề nghiệp khác càng lớn tăng thêm hiệu quả bát đại có thiên phú tăng thêm thuộc tính bên ngoài còn có thể chất cảm ứng sức chịu đựng loại hình không nhận thiên phú cường hóa phổ thông thuộc tính chiến chức giả trên lý luận có thể thông qua trang bị đại lượng đắp lên trí lực cùng tinh thần thuộc tính học tập pháp thuật loại kỹ năng thu hoạch được cường đại pháp thuật năng lực công kích pháp chức giả trên lý luận cũng có thể đắp lên lực lượng nhanh nhẹn vật lý công kích kỹ năng để cho mình biến thành bạo lực chiến sĩ nhưng là nỗ lực chi phí cùng giá quá lớn á kỹ năng phương diện là giống nhau đạo lý Hàng vũ là chiến chức thiên phú không giả, có thể càng muốn học linh chức kỹ năng, pháp chức kỹ năng, thánh chức kỹ năng cũng không thành vấn đề, chỉ là không có thiên phú tăng thêm, thuộc tính tăng thêm, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều mà thôi. Hán chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể đem khối này đá sở kỳ chiếm thành của mình. Mặc dù có thể sẽ phi thường gần gà, nhưng là có chút ít còn hơn không, tóm lại là có chỗ tốt. Hàng vũ cũng không nhất định nhất định phải mình dùng. Hán đại khái có thể đem đá sở kỳ hiệu lấy đi bán đi a. Hàng vũ cuối cùng không có làm như thế, vẫn là đem đá sở kỷ cho cần nhất cũng hữu dụng nhất Giang Nam. Như thế một khối so mấy món đồ trắng toàn cộng lại giá trị còn muốn lớn đá sở kỳ hữu, cứ như vậy phân phối cho Giang Nam, thật là hàng vũ đại công vô tư sao. Không, dĩ nhiên không phải, nói cho cùng vẫn là có lo nghĩ của mình. Giang Nam có được vết thương nhẹ trị liệu kỹ năng về sau, có thể vì hắn sáng tạo ra càng lớn giá trị. Có thể Giang Nam không biết ta. Tiểu cô nương hiện tại chỉ cho là đại thần cô ý chiếu của mình, nhìn mình vô cùng đáng thương không có kỹ năng dùng, mới đem đá sở kỳ hiệu giao cho mình, vì lẽ đó lòng tràn đầy cảm kích cảm động, hai con mắt đều là ngập nước. Hàng vũ đổi lại hoàn toàn mới trang bị, một kiện cho chứa giày, một kiện đồ trắng trường đao, một kiện đồ trắng rắp ra, cho dù là duy nhất một kiện cho chứa giày, đều là màu xám trang bị bên trong tốt nhất sáng cho phẩm chất, tại xuất hiện giai đoạn không thể nghi ngờ là phi thường điều trang bị linh giới trang bị lấy hiện thế ánh mắt đến xem đều là ẩn chứa siêu tự nhiên lực lượng hàng vũ mặc nháy mắt linh năng như dòng điện truyền khắp toàn thân có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nhận lấy cường hóa có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác quả thực thoải mái nhanh bay lên cổ xưa rừng rậm rắp gia tăng lên ba điểm phòng ngự vật lý để hàng vũ cảm giác mình giống như bỗng nhiên luyện ngạnh khí công da thịt đều trở nên cứng cỏi dán chắc cả người đều càng kháng đánh nhẫn nhịn hàng vũ còn cảm giác mình phản ứng tốc độ đều có rất lớn tăng lên Bởi vì giáp ra trường đao riêng phần mình ra tăng 1 giờ nhanh nhẹn. Hàng Vũ mặc vào cái này hai kiện trang bị về sau, được trao cho 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, phản ứng cùng tốc độ rõ ràng có thể cường hóa. Làm mặc vào gỗ liền dây chiến, hai chân lập tức nhẹ nhàng. Nếu như nói không có mặc giày trước, nhất nhanh dây nhanh chạy 10m, tốc độ di chuyển một độc lập hiệu quả tăng thêm dưới, hẳn là có thể chạy ra dây nhanh 11m tốc độ, cộng thêm trên thân 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm, làm không tốt có thể ném ra ngoài hai m tốc độ. Đây chính là trang bị mang tới chỗ tốt, hiệu quả nhanh chóng, phi thường cường đại. Linh giới trang bị đều là ẩn chứa cường đại linh năng, không chỉ có bản thân có phòng ngự công kích loại hình tăng phúc thuộc tính, sẽ còn giao phó người mặc các loại thuộc tính, từ đó cực lớn để cao người mặc thực lực tổng hợp. Hàng vũ cảm giác thân thể bị quán thâu hoàn toàn mới lực lượng. Hiện tại đẳng cấp, hiện tại trang bị, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Hắn cho là mình coi như đơn đấu gỗ lìn dũng sĩ, cũng có năm thành trở lên năm chắc duy nhất có chút khó chịu là không thể đánh tới quần nửa người dưới vẫn là đầu lớn quần cộc mọi người có thể thỏa thích tưởng tượng một chút hắn nửa người trên là một bộ chạy xuôi có chút bạch quang giấp ra cầm trong tay một thanh dài hơn ba thước lưỡi dao rộng hai ba chỉ sắc bén xoáy khí trường đao hai chân cũng phủ lấy tinh xảo trường hoa nửa người dưới lại mặc một đầu thẩm mỹ dừng lại tại người tiền sử thời kỳ lớn quần cộc đuôi cùng đầu gối cũng còn lộ ở bên ngoài đâu không hài hòa cảm giác quá mạnh quả thực không đành lòng nhìn thẳng a hạ phong đều không giống có được hay không ba người khác cũng bắt đầu súng hơi đổi pháo linh giới trang bị không tồn tại số đo hạn chế linh giới vật chất đều có thể chuyển hóa linh năng thái trang bị sẽ tại mặt lúc trước biến thành linh năng thái nháy mắt căn cứ dáng người lớn nhỏ điều chỉnh xưa nay sẽ không xuất hiện trang bị không vừa vặn tình huống triệu minh tay trái cầm tấm thuẫn tay phải cầm lang nha bổng cái này lang nha bổng không hổ là sáng cho vũ khí ta trước mắt lực công kích hẳn là có thể hai bổng tử đánh chết một cái bình thường gộ lìn Hán đối trang bị mới chuẩn bị phi thường hài lòng, nếu như không phải chân trần cánh tay trần, thân giới mặc lớn quần cộc, thật là có điểm uy phong cảm giác, bất quá so sánh dưới, khối này thuẫn càng hữu dụng. Kia là khẳng định, mặt này tấm thuẫn không chỉ có rất mạnh độc lập phòng ngự, còn có không tệ lực phòng ngự tăng thêm, đủ để khiến cho ngươi sắt thép thành lũy che trở cường độ tăng nhiều. Hàng vũ dừng lại một chút nói tiếp, ừm, ta đoán chừng hiện tại 4-5 cái phổ thông gỗ lỉn đối ngươi vây đánh ngươi cũng có thể ung dung tại cương giáp tre chở bị phá trước gõ chết hai cái dù là mạnh như gỗ lìn dũng sĩ một lần đòn công kích bình thường cũng là không có cách nào phá thuẫn sinh tồn năng lực tăng lên cũng không chỉ có một cấp độ lang nha bổng cùng tấm thuẫn đều có thể chất thuộc tính tăng thêm cái này thể chất thuộc tính là độc lập thuộc tính không nhận bất luận cái gì thiên phú tăng cường nó chủ yếu ảnh hưởng sinh mệnh cực đại nhất lực phòng ngự vật lý còn có thể lực triệu minh thông qua trang bị thu hoạch được hai điểm thể chất hán tại cấp một tình huống dưới sinh mệnh cực đại nhất gia tăng hai điểm phòng ngự vật lý đại khái có thể gia tăng một giờ thể lực cũng nhận được tăng lên không nhỏ căn cứ triệu minh thiên phú cơ sở hp càng cao lực phòng ngự càng cao hộ thuẫn liền càng cường đại ha ha ta cảm thấy triệu lão bản càng lúc càng giống cái mở tờ trương tiểu cường trang bị một viên đồ trắng chiếc nhẫn một chi thi pháp pháp trượng lão đại ta cảm thấy ta cũng thay đổi mạnh hỏa cầu tối thiểu có thể nhiều tạo thành mấy điểm thương tổn Giang Nam thay đổi một kiện màu xám cho nhạt gỗ lỉnh tế tự bảo bộ y phục này có cây đai bảy thô ráp cảm nhận mặt ngoài có rất nhiều kỳ quái phù văn chỉnh thể đến nói tạo hình không thế nào đẹp mắt thuộc tính cũng tương đối cũng mặc kệ nói thế nào cũng so màu xám cho người mới sắp xếp gọn Nàng tiếp lấy dùng hết đá sở kỳ hiệu thu được một cái hoàn toàn mới kỹ năng vết thương nhẹ trị liệu y sư truyền thừa mạnh vỡ trước mắt kỹ năng đẳng cấp một linh khí không mười mỗi tiêu hao một giờ tinh thần lực chia đôi kính năm mét bên trong chỉ định mục tiêu tiến hành trị liệu khôi phục hai điểm sinh mệnh thời gian cùn đổ 4 giây làm trị liệu pháp thuật quang huy theo hai tay hiện lên giang nam khó mà ước chế vui mừng trong lòng à quá tuyệt tạ ơn hàng vũ đại thần cảm ơn mọi người ta rốt cục có kỹ năng có thể dùng hàng vũ gật đầu nói vết thương nhẹ trị liệu tổng thể đến nói là một cái yếu kém cơ sở kỹ năng bất quá xuất hiện giai đoạn lại là đầy đủ chân quý mắt khác tại tiên thiên kỹ năng thử quang nữ thần minh ước hiệu quả dưới Người dùng loại này tăng thêm loại kỹ năng hiệu quả sẽ tăng lên trên diện rộng. Cấp một vết thương nhẹ trị liệu chỉ có thể khôi phục 2 điểm sinh mệnh. Giang Nam sử dụng kỹ năng này lại có thể duy nhất một lần khôi phục 3 điểm sinh mệnh. Tiên thiên kỹ năng thử quang nữ thần minh ước có thể đem tăng thêm loại kỹ năng hiệu quả gia tăng 50%. Đây cũng là vì cái gì Hàng Vũ đem đá sở kỳ cho nàng nguyên nhân một trong. Theo Giang Nam đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên, này kỹ năng hiệu quả vẫn là khá là cường lực truyền thừa cùng đá sở kỳ hiệu giang nam mừng rỡ kích động sau khi nàng lại nhịn không được hỏi đại thần vì cái gì kỹ năng tin tức bên trên viết nó là y y sư truyền thừa mảnh vỡ hàng vũ hơi suy nghĩ những tin tức này nói cho nàng cũng là không sao đơn giản tới nói kỹ năng này thạch cũng không phải là độc lập kỹ năng là cấu thành y y sư truyền thừa kỹ năng mảnh vỡ một trong toàn bộ truyền thừa khả năng bao hàm ba cái mảnh vỡ nếu như có thể đem mảnh vỡ đều tập hợp đủ mặc dù triệu hoán không xuất thần long nhưng là có thể để ngươi thu hoạch được y sư cái nghề nghiệp này xưng hảo mà y sư là một cái thấp danh sách truyền thừa ý của ngài là có mấy cái cùng vết thương nhẹ trị liệu nguyên bộ đá sở kỳ hiệu nếu như ta có thể đem những này kỹ năng đều tập hợp đủ liền có thể biến thành y rỉa sư sao giang nam nói mặt mũi này đỏ lên có chút xấu hổ gãi gãi đầu ta có chút lòng tham nữa nha không sai nếu như có thể đem cái khác truyền thừa mảnh vỡ đều tập hợp đủ như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được y sư cái nghề nghiệp này Hàng vũ mỉm cười nói, khi đó, toàn bộ trong truyền thừa kỹ năng đều sẽ trên diện rộng cường hóa, tiểu liền ngươi tự thân thuộc tính cũng sẽ đạt được tăng cường. Triệu Minh cùng Trương Tiểu Cường cũng tại rất cẩn thận nghe. Trương Tiểu Cường nhịn không được nhớ tới sữa bột có độc loại hình trò chơi. Lão đại, đây là game online bên trong truyền chức ý tứ sao. Có thể lại có chút không quá giống. Ừm, không sai biệt lắm, linh giới có vô số truyền thừa, Y dí sư là trong đó một đầu truyền thừa danh sách bên trong thấp nhất danh sách nghề nghiệp ngươi có thể hiểu thành nhất chuyển nghề nghiệp phía sau nó còn có nhị chuyển tam chuyển tứ chuyển thậm chí cao hơn danh sách mỗi một cái chuyển thừa đều có một đầu theo thấp đến cao hơn thăng quá trình chuyển thừa không chỉ có thể từ thấp danh sách hướng cao danh sách thăng cấp đồng thời đại bộ phận khác biệt chuyển thừa danh sách lẫn nhau có thể lẫn nhau kiêm dung đồng thời tồn tại ngươi có thể đạt được cũng có được y dị sư làm điểm xuất phát chuyển thừa danh sách đồng dạng có thể đạt được những nghề nghiệp khác làm điểm xuất phát chuyển thừa danh sách theo trên lý luận tới nói một người có thể được đến truyền thừa danh sách cùng nghề nghiệp là vô hạn đương nhiên muốn tạo tốt một đầu truyền thừa danh sách đều rất gian nan huống chi là đồng thời đa tuyến phát triển đâu thì ra là thế mọi người đại khái hiểu hàng vũ ý tứ hàng vũ lại bổ sung một câu mặt khác vô luận thăng cấp kỹ năng vẫn là thăng cấp tự thân đều muốn tiêu hao linh giới linh khí linh khí đồng dạng chỉ có thể thông qua giết khác biệt chủng tộc linh giới sinh vật thu hoạch được ngươi xem một chút hiện tại có bao nhiêu linh khí giang nam cha xét mình tin tức Thánh chức giả cấp 1, tháng 11 năm 50, sinh mệnh lực 10, tinh thần lực 10, kỹ năng, thử quang nữ thần minh ước, cấp 1 vết thương nhẹ trị liệu. Ai nha, nguyên lai ta đã thu tập được 11 điểm linh khí. Giang Nam lập tức hỏi, ta linh khí giống như vừa vặn có thể tăng lên kỹ năng, muốn hay không lập tức dùng để thăng cấp kỹ năng đâu. Nói nhảm, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thăng kỹ năng. Hàng vũ đối Giang Nam bất đắc di nhu vai, bản thân ngươi cách thăng cấp còn kém rất xa mà lại thăng cấp một đối với người mà nói tăng phúc cũng rất có hạn. So sánh giới kỹ năng càng thêm hữu dụng, trực tiếp đem linh khí luyện kỹ năng lên đi. Vâng, Giang Nam nói gì nghe nấy, lập tức đem thể nội chứa đựng 11 một điểm linh khí rút ra 10 điểm dùng đến kỹ năng bên trên, nháy mắt cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra rất nhiều lĩnh ngộ. Sau đó vết thương nhẹ trị liệu kỹ năng liền thuận lợi thăng cấp. Vết thương nhẹ trị liệu, y sư truyền thừa mạnh vỡ, trước mắt kỹ năng đẳng cấp hai, linh khí một trăm, thuần thủ hai trăm mỗi tiêu hao hai điểm tinh thần lực chia đôi kính năm m bên trong chỉ định mục tiêu tiến hành trị liệu khôi phục bốn điểm sinh mệnh thời gian cụ đồ ba giây giang nam cao hứng vỗ tay một cái hiệu quả mạnh lên cấp hai vết thương nhẹ trị liệu tiêu hao nhiều hơn một giờ tinh thần lực sinh mệnh khôi phục gia tăng hai điểm kỹ năng làm lạnh giảm bớt một giây tại giang nam tiên thiên kỹ năng hiệu quả phía dưới một lần liền có thể cho người ta khôi phục sáu điểm sinh mệnh lợi hại tất cả mọi người là cấp một tình huống dưới Tính mạng của ta tổng cộng mới 10 điểm. Ngươi vết thương nhẹ trị liệu dùng cùng trọng thương trị liệu cũng không có gì khác biệt A. Trương Tiểu Cường rất có điểm ghen ghét. Vận khí của ngươi làm sao lại tốt như vậy? Không công bằng a. Giang Nam ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đúng vậy à, vận khí của ta quá tốt rồi. Có chút băn khoăn nữa nha. Hàng Vũ cũng không cần nói. Triệu Minh cùng Trương Tiểu Cường ai không thể so nàng trọng yếu. Cuối cùng lại làm cho nàng được quý báo nhất đá sở kỳ hiệu. Trương Tiểu Cường cứ việc cước gao ghen tị. Nhưng là có lần này kinh lịch, hắn tin tưởng về sau cùng hàng vũ hốn, cùng loại dạng này thu hoạch nhất định có rất nhiều, vì lẽ đó tranh thủ thời gian nói với hàng vũ, lao đại tiếp xuống nên làm cái gì? Trước kích hoạt điểm phục sinh, hàng vũ chỉ hướng thôn trang chính giữa đứng vững một tòa bia đá. Triệu Minh cũng sớm đã nhìn thấy tòa này bia đá, hắn như có điều suy nghĩ nói, cái này bia đá kích hoạt về sau, có phải là tại rừng rậm chết mất, chúng ta đều có thể tại nơi này xác định vị trí sống lại. Không sai. Không chỉ xác định vị trí phục sinh, chỉ có kích hoạt đá phục sinh bia mới tính triệt để chiếm linh thôn trăng này, nếu không gỗ lỉn mấy ngày về sau, lại sẽ lần lượt ở đầy phục sinh. Bia đá cao 8 mét 3 người ôm hết hồ, khắp cả người đen nhánh, giản dị tự nhiên, bao phủ một luồng khí tức thần bí. Nó phảng phất càng cổ liền đứng vững ở đây, siêu việt thời gian cùng không gian. Tập trung tinh thần, nhìn chăm chú bia đá. Bia đá tin tức tương quan liền sẽ xuất hiện trong đầu, cùng hàng vũ nói tới cơ bản nhất trí. Trước mắt cái thôn này vẫn là bị quái vật chiếm linh trạng thái, nếu như không đi kích hoạt trực tiếp rời đi, qua mấy ngày nơi này lại sẽ phục sinh ra gồ lìn. Nếu như mấy người đã có không tệ đất dung thần, ngược lại là có thể đem nơi này làm một xác định vị trí cày quái nơi trốn, nhưng là hiện tại loại tình huống này làm như vậy hiển nhiên là không thích hợp. Bốn người đồng thời nắm tay đặt ở trên tấm bia đá. Khó có thể tin biến hóa lập tức phát sinh. Bia đá trước phóng xuất ra một trận đảo qua toàn thôn quan mang. Sau đó giống địa chấn đồng dạng mười mấy gian đơn sơ cỏ bùn phòng nhỏ toàn bộ sụp đổ cũng sụp đổ ngoại vi hàng rào gỗ giữ lại vòng ra một cái sân điển kinh lớn khu vực an toàn triệu minh giang nam trương tiểu cường đều cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai khu vực an toàn bên trong sẽ không cày quái vật phụ cận du tẩu quái vật không phải tình huống đặc biệt hạ cũng sẽ không tới gần nơi này bọn hắn ở chỗ này cái địa phương có thể nói là tương đối an toàn không cần lo lắng bị quái vật tập kích về phần thôn gỗ lìn trang thổ dân gỗ lìn đi đâu Hàng vũ trước đó đã nói qua, linh giới sinh vật sẽ không dễ dàng chết đi. Bọn này gỗ lìn tại mất đi cứ điểm về sau, bọn hắn sẽ lấy dã quái hình thức ngẫu nhiên tại rừng rậm khu vực khác phục sinh, cuối cùng có thể buông xuống thảo một giai binh để phòng cảm giác. Mọi người tinh thần tại quá khứ bảy tám giờ từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ, hiện tại đột nhiên thư giãn xuống tới, đều cảm giác được một trận mọi mệnh biến hóa còn không có đình chỉ. Gỗ lìn phòng nhỏ biến mất về sau, năm cái trận pháp xuất hiện trên mặt đất, từng tòa bia đá mang đồng dạng. Ngay tại theo trong trận pháp dâng lên, so chính giữa đá phục sinh bia thấp, chỉ có khoảng 3-4 mét, làm đem chú ý tập trung đi lên lúc, có tin tức tương quan cùng tư liệu phản hồi về tới. Gỗ lìn thu thập bia đá. Gỗ lìn vũ trang bia đá. Gỗ lìn sản xuất bia đá. Gỗ lìn phân giải bia đá. Gỗ lìn tồn trữ bia đá. Đây là cái quỷ gì? Giang Nam, Triệu Minh, Trương Tiểu Cường đều trợn mắt cứng lưới. Hàng vũ không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc biểu lộ, ừm các ngươi tạm thời đưa chúng nó xem như là trong doanh địa không người cửa hàng tốt thế giới này là không tồn tại cố định thành trấn thôn trang hoặc thương phẩm lờ đờ cờ nhưng các loại công năng linh giới bia đá lại khắp nơi có thể thấy được trong đó bộ phận linh giới bia đá sung làm cùng loại cửa hàng công năng mỗi chiếm lĩnh một cái điểm tụ hợp đều sẽ xuất ra linh giới bia đá đây là phi thường trọng yếu tiếp tế chỗ khác biệt điểm tụ hợp có thể tiếp tế đến vật liệu bình thường đến nói cũng là không giống nhau cùng điểm tụ hợp đẳng cấp vị trí hoàn cảnh có rất lớn quan hệ Chương 12: Trở Lại Thế Giới hiện Thực. Linh giới bia đá tại linh giới phi thường phổ biến, đủ loại, thiên kỳ bách quái, có công năng hình, tiếp tế hình hai chủng loại hình. Doanh địa hết thể xuất hiện năm tòa bia đá. Đám đồ chơi này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đem để tay ở phía trên bia đá, liền có thể cùng bia đá sinh ra cảm ứng. Gỗ lìn thu thập bia đá có nhiều đến mười mấy, hai mươi loại vật phẩm cung ứng, trừ màu đỏ quả mọng, màu lam quả mọng hai chủng linh quả, còn có mấy loại cấp thấp thảo dược ngoài ra chính là không biết được có làm được cái gì đồ gỗ lìn quả mọng cây hạt giống cùng thịt thỏ con nết nhục chi loại đồ ăn gỗ lìn vũ trang bia đá tương đương tiệm trang bị trải nhưng là trang bị rất ít chỉ có tổn hại gỗ lìn nỏ ngắn thấp kém gỗ lìn đòn đao cổ xưa gỗ lìn gậy gỗ mấy món ngầm cho phẩm chất gỗ lìn cấp thấp trang bị đều là năm mai cho tinh một thanh ngoài ra có tổ đội dùng linh khí khế ước quyền chủ cùng gỗ lìn tên nỏ rừng cây phi đao loại hình tiêu hao phẩm có thể mua được gỗ lìn sản xuất bia đá chủ yếu công năng là sản xuất gia công nhưng làm màu xám tinh thạch gia công thành màu trắng tinh thạch cũng có thể đem màu trắng tinh thạch phân giải thành cho sắc tinh thạch ngoài ra còn bán ra đơn giản một chút sản xuất tương quan bí phương hoặc công cụ tỉ như dược tể quản loại hình đồ vật gỗ lìn phân giải bia đá tấm bia đá này là thuần công năng hình bia đá nó có thể đem thứ không cần thiết phân giải thành chút ít vật liệu hoặc tinh thạch xem như một cái phế vật vựa ve chai đi gỗ lìn tôn chữ bia đá tấm bia đá này chính là nhà kho Có thể cung cấp năm mét khối không gian chữ vật, như lo lắng mang quá nhiều đồ vật sẽ ở bên ngoài bạo chết, lại hoặc là người ba lô đầy, liền có thể đem vật phẩm cất ở đây bên trong. Đương nhiên tồn nhà kho cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Nếu như bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân, cái này cứ điểm bị quái vật một lần nữa công hãm, như vậy tồn tại cứ điểm trong kho hàng đồ vật cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Vĩnh hằng cố định khu vực an toàn, kia là không tồn tại đồ vật, nhân loại có thể chiếm lĩnh quái vật hoặc dị tộc địa bàn trái lại cũng có khả năng bị chiếm lĩnh nhân loại duy nhất có thể lấy được xưng tụng vĩnh cửu thành trấn địa phương chính là trong thế giới hiện thực thành thị hiện thế chỉ cần còn không có luân hãm nhân loại liền không đến mức không nhà để về nhưng hiện thế sẽ tại linh giới thẩm thấu phía dưới cũng sẽ một chút xíu phát sinh đủ loại biến hóa thậm chí tùy thời nhận đến từ linh giới uy hiếp mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới có dạng này thiết lập triệu minh hỏi hàng vũ vật phẩm chẳng lẽ đều là vô hạn đo cung ứng dĩ nhiên không phải có số lượng hạn chế, mua hết liền không có, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ một lần nữa đổi mới ra, khác biệt vật tư đổi mới thời gian không hề giống nhau. Các ngươi nhìn, quả hồng cùng lam quả giá cả cũng không quý, một viên màu xám tinh thạch có thể mua năm cái. Triệu Minh đối mọi người đưa ra đề nghị, ta nghĩ khôi phục hình tiêu hao phẩm rất hữu dụng, chờ doanh địa nhiều người sau khi đứng lên, loại này trọng yếu vật tư sẽ trở nên vô cùng hút hàng. Sớm làm nhiều đổi một điểm quà để dành, không quản là lưu cho mình sử dụng. Đưa đến hiện thế sử dụng, vẫn là làm hai đạo con buôn kiếm tinh thạch, đều là rất thuận tiện. Người xem một chút, xí nghiệp gia chính là xí nghiệp gia Đầu hóc buôn bán tại bất luận cái gì hoàn cảnh cũng sẽ không thoái hóa. Cho dù là trong bốn người nghèo nhất giang nam, nhiều ít vẫn là lấy ra được hai ba cái cho tinh. Về phần ba người khác trong tay đều có không ít tài sản, hàng vũ càng là một cái để người đấu kỵ chó nhà giàu. Hàng vũ kiểm lại một chút tài sản của mình. 38 khối cho tinh, 10 khối màu trắng tinh thạch. Xuất hiện giai đoạn tuyệt đối có thể tính được một khoản tiền lớn. Hàng vũ trực tiếp tiêu hết ba mươi trò tinh, hối đoái quả hồng năm mươi quả, lam quả một trăm quả, lại dùng hai mai tinh thạch, phân biệt mua hai viên cây ăn quả hẳn giống. Hắn cảm thấy lấy sau hẳn là cần dùng đến. Hàng vũ không phải là không muốn mua nhiều một chút. Một mặt là màu xám tinh thạch không đủ, một mặt khác là không gian chứa vật có hạn. Hắn cũng nên chừa chút không gian thả những vật khác ra. Húng chi quả số lượng ít đến thương cảm. Hàng vũ nếu là toàn bộ mua đi không cho những người khác lưu một điểm không khỏi cũng có chút không quá phúc hậu ba người vốn định đem trong tay màu xám tinh thạch hết thể biến thành quả thế nhưng là không đợi đến toàn bộ hối đói rơi trái cây ngay tại bia đá biến mất quả nhiên có hạn quả nhiên là đầu cơ kiếm lợi triệu minh tính ra một chút mỗi loại quả một lần cung ứng không đến ba trăm mai hàng vũ tiếp lấy đi đến gỗ lìn vũ trang bia đá hán tiêu năm cái cho tinh đổi linh khí khế ước quyền trụ. trương tiểu cường rất kỳ quái liền hỏi lão đại mua quyển trục này có làm được cái gì đây là tổ kiến tiểu đội lúc sử dụng linh khí khế ước hàng vũ đơn giản giới thiệu một chút khế ước quyển trục công năng chúng ta bình thường săn giết quái vật lúc thu hoạch linh khí hoàn toàn là tại dựa theo tổn thương chuyển vận cống hiến đến phân phối nói cách khác ai đôi quái vật tạo thành tổn thương cao cuối cùng đạt được linh khí thì càng nhiều đây đối với trong đội ngũ phụ trợ cũng quá không công bằng triệu minh đối với cái này tràn đầy đồng cảm hắn trong chiến đấu một mực xông lên phía trước nhất chịu khổ gặp nạn ngược gần chết còn đặc biệt nguy hiểm, có thể đoạt được linh khí còn lâu mới có được nút ở phía sau ngẫu nhiên ném một cái hỏa cầu trương tiểu cường cao, bởi vì trương tiểu cường chuyển vận thực sự quá kinh khủng. giang nam nhãn tình sáng lên, quyển trục này chẳng lẽ có thể thay đổi loại tình huống này sao? không sai, ký kết linh khí khế ước về sau, thời gian nhất định phòng trong đạt được linh khí, toàn bộ sẽ cưỡng chế chia đều cho mỗi cái đội viên, có lợi cho đoàn đội hợp tác, cũng càng có lợi cho đội viên cân đối trưởng thành. nói nhiều như vậy không phải liền là trong trò chơi tổ đội công năng a trương tiểu Cường có chút xem thường trong trò chơi trực tiếp một cái xin gia nhập tổ đội liền có thể giải quyết sự tình ở cái thế giới này lại còn muốn ký phiền thoái gì quần chủ, bất quá càng thêm thể hiện thế giới này nghiêm cẩn cùng chân thực hàng vũ lại đi đến sản xuất bia đá ánh mắt của hắn đảo qua sản xuất trong tấm bia đá cấp thấp sản xuất phối phương về sau cuối cùng dừng lại tại một kiện không giống bình thường vật phẩm bên trên sản xuất hình đá sở kỳ hiệu sơ cấp thuật thu nhặt màu xám thượng cấp phẩm chất Hồi đoài giá cả năm mai bạch tinh. Không sai, nơi này, lại có thể mua được đá sở kỳ hiệu. Đây là một khối màu xám phẩm chất cấp thấp nhất sản xuất hình kỹ năng, nó đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ rút. Nhưng, hàng vũ vẫn là cắn răng đổi xuống tới. Gỗ lìn trong doanh địa có đủ nhất vật giá trị chính là khối này đá sở kỳ hiệu, hoặc là nói bất luận cái gì đá sở kỳ hiệu đều là rất có giá trị, đã thấy được khẳng định không thể bỏ qua. Hàng vũ đổi được đá sở kỳ hiệu, Tài sản chỉ còn 5 mai bạch tinh 1 mai cho tinh. Sơ cấp thuật thu nhặt đá sở kỵ tại trong tấm bia đá biến mất. Thứ này chỉ có một kiện, ước chừng mấy ngày mới đổi mới một lần. Sơ cấp thuật thu nhặt, độc lập kỹ năng, trước mắt kỹ năng đẳng cấp 1, linh khí, 0300, thuần thụ, 1000-1000, tiêu hao 1 giờ tinh thần, có thể đối mục tiêu tiến hành vật liệu thu thập, thu thập xác suất thành công cùng kỹ năng đẳng cấp, thu thập mục tiêu đẳng cấp có quan hệ. Sản xuất hình kỹ tăng lên độ khó khá lớn. Bình thường kỹ năng muốn thăng cấp 3 hoặc trở lên mới có độ thuần thục đủ cầu. Thuật thu nhặt cấp 1 thăng cấp 2 liền có độ thuần thục yêu cầu, yêu cầu cao tới 1.000. Bất quá, hàng Vũ chú ý tới, mình kỹ năng độ thuần thục một học được cũng đã là đầy. Đây là tiên thiên kỹ năng đại hiền giả ký ức hiệu quả, mà nó không thể nghi ngờ có thể mang đến một cái lớn vô cùng ưu thế. Hàng Vũ tại kỹ năng trên việc tu luyện, tiết kiệm hạ thời gian dài, tương lai sẽ có thời gian học càng nhiều kỹ năng, màn đêm triệt để rơi xuống. Bầu trời đầy sao dày đặc. Nơi này bầu trời đêm cũng không quá tối đen. Đây trời đều là sắt thái lộng lấy tuyên rực rỡ tinh quang. Xinh đẹp như vậy hùng vĩ dưới tấm hình, để người phảng phất đặt mình vào chuyện cổ tích thế giới. Bất quá nếu như thấy đầy đủ cẩn thận sẽ phát hiện, mọi người đỉnh đầu lấp lóe tinh quang kỳ thật cũng không phải là tinh tinh, mà là từng cái cùng loại tinh hệ vòng xoáy. Có vẻ như mỗi một cái vòng xoáy đều kết nối lấy thế giới hoàn toàn mới. Nơi này là linh giới, không còn là lúc đầu vũ trụ gỗ lìn trong doanh địa hương đá phục sinh bia phát ra quang mang nó có thể chiếu sáng doanh địa một mảnh nhỏ khu vực quét sạch sáng trong rừng rậm là bắt mắt không bao lâu liền sẽ đem phủ cận người hấp dẫn tới ban đêm rừng rậm kẻ săn mồi quá nhiều tốt nhất đừng tại loại hoàn cảnh này bên trong mạo hiểm bởi vì cho dù là hàng vũ dạng này lão tài xế cũng có lật xe nguy hiểm bất quá ngay tại bốn người nhàm chán ngồi tại doanh địa giết thời gian lúc đột nhiên mỗi người trong đầu đều vang lên một cái thanh âm uy nghiêm lần này thí luyện khảo thí sắp kết thúc Thí luyện giả xin, mời, tại 10 phút bên trong rời đi linh giới. Bốn người đều giật mình. Làm bọn hắn nhắm mắt lại kêu gọi ra lựa chọn giao diện lúc, lúc đầu màu xám không thể lựa chọn trở về hiện thế tuyển hạng, giờ này khắc này đã trở nên có thể lựa chọn, mang ý nghĩa đem có thể trở lại thế giới hiện thực. Trương Tiểu Cường kích động nói, ta có phải hay không rốt cục có thể đi trở về tiếp tục ăn gà rồi. Giang Nam cơ hồ lệ nóng doanh trọng, trời ạ, lần này kinh lịch cũng giống như nằm mơ. Triệu Minh vẫn là ổn trọng nhất tỉnh táo một cái, chúng ta hẳn là lẫn nhau lưu một cái phương thức liên lạc. Trương Tiểu Cương lập tức nói, điện thoại di động của ta hệ chặt cờ, cờ cờ mã số là ý thí thí thí thí Lão đại nhất định phải liên hệ ta, liền trông cậy vào đi theo Lão đại la lộn. Không cần phiền vãi như vậy nha. Giang Nam nhắm mắt lại, nơi này cũng có thể sử dụng điện thoại công năng, ta đã vừa mới thử qua, không những hệ chặt có thể sử dụng, còn giống như có thể đánh điện thoại. Nhưng sử dụng lúc lại sinh ra linh khí cùng tinh thạch tiêu hao nói xong nàng mở to mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hàng vũ đại thần chúng ta lẫn nhau thêm cái hảo hữu thôi ai cũng có thể nhìn ra được nhất điều người là hàng vũ không có hắn dẫn đầu đừng nói lấy được nhiều thu hoạch như thế chỉ sợ đến bây giờ còn trong rừng rậm chạy trần trùng đâu hàng vũ nhắm mắt lại tập trung tinh thần thở ra giao diện làm mở ra linh giới điện thoại về sau quen thuộc điện thoại mặt bàn đang ở trước mắt bày biện ra tới để ngươi cảm thấy ngạc nhiên là thông tin phần mềm cùng bộ phận cái khác phần mềm đều có thể dùng Còn có chụp ảnh chụp ảnh công năng, tiêu liên điện thoại ngân hàng cũng là có thể sử dụng, không biết đến tột cùng là nguyên lý gì. Viễn trình thông tin sẽ tiêu hao thể nội nhất định linh khí. Nghĩ vượt giới liên hệ. Đó cũng là có thể. Không trải qua tiêu hao linh giới tinh thạch mới có thể. Bốn người lẫn nhau thêm hảo hưu về sau, riêng phần mình điểm kích trở lại hiện thế tuyển hạng. Hàng vũ cảm giác được bị một cái vòng xoáy hút vào, sau đó liền trở lại quen thuộc trung cư nhỏ, quần áo loại hình cũng đều trở về Trời sáng hẳn ước chừng là buổi sáng chín mười điểm dáng vẻ hàng vũ là dạng sáng tiến vào linh giới hãng tại linh giới vượt qua không sai biệt lắm chừng mười giờ thay lời khác đến nói hiện thực thời gian cùng linh giới thời gian tốc độ chạy căn bản là giống nhau như lúc hết thể tựa như một giấc ngộng để ngươi có loại không chân thiết cảm giác có thể hàng vũ lại rất rõ ràng đó cũng không phải một giấc ngộng thế giới này vận hành đến một cái kịch biến kỳ điểm đã từng bình thường yên tĩnh sinh hoạt triệt để đi xa hoàn toàn mới kỷ nguyên cửa chính đã mở ra Chương 13, hiện thế biến hóa lớn. Trong điện thoại di động linh giới cánh cửa bị quan bế, hàng vũ đoán chừng phải ba ngày sau nó mới có thể lần nữa mở ra. Ngoài ra, trong điện thoại di động lại mới tăng một cái gọi linh giới trợ thủ đồ tiêu. Linh giới trợ thủ có thể xem xét trạng thái của mình tin tức cùng không gian chữ vật, thu thập được hơn một trăm cái quả, gỗ lìn, dụng sĩ sách triệu hồi, trường đao, giáp, da đều rõ ràng biểu hiện ở trong đó. Hết thể linh giới vật tư, trang bị, năng lực kỹ năng đều có thể theo thế giới hiện thực lấy ra nhưng là linh giới vật phẩm mang về hiện thế là có thành tự bản trong đó vật phẩm đẳng cấp càng cao chi phí lại càng lớn một kiện cấp một màu xám cho rác rưởi trang bị muốn tiêu hao một khối màu xám tinh thạch mới có thể theo linh giới đưa đến thế giới hiện thực bên trong đến đây đã là thấp nhất tiêu hao về phần so cấp một màu xám cho trang bị còn cấp thấp vật phẩm liền có thể miễn phí theo linh giới mang ra tỉ như trong túi đeo lưng gỗ lìn quả mọng tựa hồ có thể tự do cầm lấy không tạo thành ngoài định mức tiêu hao hàng vũ lập tức thử thức hán tay trái có chút châm xuống một viên hồng quả mọng đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay màu sắc tiên diễm bướt át phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vô luận chất lượng xúc cảm đều là hoàn mỹ mà chân thực thật sự là quá thần kỳ game điện thoại bên trong đồ vật thật có thể lấy ra thế giới này xem ra muốn triệt để điên cuồng màu đỏ quả mọng xuất hiện là như thế quỷ dị giống như là ôn lại tính lại liên tục vũ trụ đột ngột đâm vào một tấm hình tượng Để người rất khó lý giải đến cùng là thế nào phát sinh. Dù là làm xong chuẩn bị tâm lý. Ý Ly nguyên bị thật sâu khiếp sợ đến. Dạng này một loại siêu việt phàm nhân nhận biết cực hạn lực lượng. Chính đem cái gọi là chất lượng đinh luật bảo toàn. Thâu bạo vô tình đẻ xuống đất hung hăng ma sát. Lấy ra quả, thu hồi quả. Lấy ra quả, thu hồi quả. Hàng vũ lập đi lặp lại xong mấy lần. Chỉ cảm thấy thật có ý tứ. Hắn thử đem bản bút ký đặt vào nhưng không có phản ứng. Xem ra linh giới trợ thủ chỉ có thể đem thuộc về linh giới đồ vật đặt vào không gian chữ vật Đói. Đói. Đói. Hàng vũ chưa kịp tiếp tục. Đột nhiên một trận trước nay chưa từng có mánh liệt cảm giác đói bụng đánh tới, giống như là hướng trong bụng nhét vào mấy cái côn trùng, chậm chạp mà kéo dài gặm ăn nội tạng, toàn thân mỗi một cái tế bào đều truyền đến đói bụng cồn cào cảm giác. Chuyện ra sao? Không phải là tại linh giới tiêu hao quá lớn rồi. Hắn mở ra linh giới trợ thủ, xem xét thông tin cá nhân Trừ cơ sở số liệu bên ngoài, hiện tại lại thêm ra một cái trạng thái. Cường độ thấp suy yếu, thí luyện giả ở vào cường độ thấp trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính cưỡng chế hạ xuống 30%. Dựa vào, đói bụng thế nào còn rơi thuộc tính đâu. Hàng vũ lục soát ký ức, thật có chuyện như vậy. Trạng thái hư nhược phân cường độ thấp suy yếu, bên trong độ suy yếu, trọng độ suy yếu ba loại, thuộc tính đối ứng ngã xuống 30%, 60%, 90%. Về phần tạo thành hư nhược nguyên nhân bình thường là đói cùng mọi mệt hàng vũ hiện tại đã cảm thấy mình cực đói cảm giác thân thể bị móc sạch có loại muốn một hơi ăn hết một con trâu ảo giác hắn tranh thủ thời gian nấu nước ngay cả ngâm ba thùng khang đẹp trai phó lao đàn dưa chuông mì thịt bò vừa ăn mì tôm một bên soát điện thoại di động không hề nghi ngờ ngay tại đi qua mấy giờ toàn nhân loại đều trải qua từ trước tới nay khó khăn nhất lý giải nhất trầm bổng chập trùng kinh tâm động phách nhất sự kiện lớn hiện tại trên inter các loại tin tức sớm đã vỡ tổ Lúc này ban ngành liên quan cũng một bước, chỉ có thể hô hào dân chúng giữ vững tỉnh táo, mà loạn thất bát tao thông tin, suy đoán, tin tức, không ngừng tại mạng lưới xuất hiện. Toàn nhân loại tam quan hiển nhiên đều ở vào một loại thai sau trùng kiến trạng thái. Đại học lớp G giúp chắc chính trò chuyện mười phần lửa nóng. Ta nói cho mọi người cái đáng sợ tin tức. Ta vừa mới xuyên qua. Một cái đồng học nói, các ngươi khẳng định không thể tin được, ta trải qua cái gì. Một cái khác đồng học mau nói, cợt mờ nở, là thật. Con mẹ nó chứ cũng xuyên qua. Lao tử vừa mới bị giã thú cắn chết 3 lần, quá mẹ hắn dò người. Một vị bạn học nữ càng là biểu thị, ta chẳng những bị sói cắn chết qua, còn bị lợn rừng bạo lần hoa cúc, ta không thể tin được ta trinh tiết sẽ bị lợn rừng cho cấp đi. Chẳng lẽ đây không phải đang nằm mơ? Phi, cái này lại đáng là gì? Ta gặp càng kinh khủng đồ vật. Mọi người làm sao lại đồng thời xuyên qua? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a Ai có tương quan tin tức? Thế giới này đến cùng là thế nào? quá dọa người, chúng ta bây giờ phải làm gì? Mọi người tại linh giới bị ngược rất thảm á. Lời tuy như thế, mỗi người tinh thần đều được cường hóa qua, dù cho bị đáng sợ tao ngộ, cũng không trở thành bị hù dọa tinh thần thất thường, nếu không không có khả năng còn sẽ có tâm tình ở trong bầy nhà danh tán gấu. Làm đại đa số người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ thời điểm. Có người lập tức phát hiện biến hóa hoàn toàn mới. Phát hiện lớn. Phát hiện lớn. Ta xuyên qua đạt được siêu năng lực easy hành nguyên có thể sử dụng ai? Ta vừa mới thử một chút, là thật, ta phát hiện ta có thể phun nước. Thật, thật, ta có thể biến hình, ta có thể biến hình. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chúng ta trong vòng một đêm có được siêu năng lực? Đến tột cùng là thế giới này điên rồi, vẫn là ta đã điên mất rồi. Mọi người tốt, ta là đường tăng, kỳ thật ta còn sống, cho ta chuyển 2.000 khối tiền ta muốn cắt bao quy đầu, cắt bỏ bao quy đầu cho ngươi ăn, để ngươi trường sinh bất lão. Đừng hỏi ta làm sao giá cả thấp như vậy, không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệch giá. Thao, bàn đại hải, cái tên vương bắt đảng ngươi, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình chơi tiết mục ngắn. Mỗi người thích hướng năng lực đều là không giống. Trừ cá biệt chỉ sợ thiên hạ bất loạn đầu bị bên ngoài, tuyệt đại đa số đồng học đều ở vào một loại hoặc khủng hoảng hoặc kích động trạng thái. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ là quân đội cao tầng, cùng các quốc gia chính khách, đều là một mặt ngộng bức trạng thái đi. Dù sao biến hóa như thế vượt qua quốc gia cùng xã hội tưởng tượng cực hạn. Hiện tại có một chút có thể khẳng định, theo linh giới lấy được cường hóa, năng lực, vật phẩm, đều có thể mang về hiện thế. Siêu cấp nhân loại đầy đất chạy, dị năng giả nhiều như chó. Cái này chính là không xa tương lai có khả năng nhìn thấy hình tượng. Nhân loại tầm thường bị một nháy mắt giao phó nhiều như vậy năng lực, xã hội tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì? Cái này rất khó nói. Đương nhiên, trước mắt mà nói, mọi người năng lực còn rất yếu Quan niệm cũng còn dừng lại tại quá khứ, cơ quan quốc gia hẳn là còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, trật tự cũng sẽ bởi vì quán tinh kéo dài một hồi. Tương lai sẽ như thế nào? Ai biết được? Bất quá hàng vũ rất rõ ràng, nghĩ trong tương lai thế giới sinh tồn, liền muốn có đầy đủ mạnh thực lực. Bày tin tức còn tại nhanh chóng đổi mới. Mọi người chủ đề chuyển rời đến tiên thiên kỹ năng bên trên, mỗi người đạt được năng lực đều đều có khác biệt, có công kích hình, có phòng ngự hình, có phụ trợ hình, cũng có sinh sản hình không phải trường hợp cá biệt, hốt trưởng cuối cùng một ngụm lão đàn dưa chuông mì tôm nuốt vào bụng, hàng vũ sờ lên phình lên cái bụng kỳ quái, ăn ba thùng mì tôm vì lông vẫn là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác mình sức ăn lúc nào trở nên khoa trương như vậy, cái này mẹ nó có hướng thùng cơm phát triển xu thế à kỳ quái hơn chuyện bụng phong phú cảm giác đói bụng biến mất, thân thể của hắn y lìa nguyên trên dưới khó trạng thái hư nhược y lìa nguyên không có giải quyết chuyện ra sao, hàng vũ nghĩ nghĩ. Hắn lập tức lấy một viên linh giới mang tới hồng quả mọng ăn, làm gỗ lìn màu đỏ quả mọng vào trong bụng, chỉ cảm thấy bị rót hai mươi rót trâu đỏ, lại đánh mười châm thuốc kích thích, nguyên bản hư nhược cảm giác biến mất, từ đầu đến chân đều trở nên tinh thần gấp trăm lần. Nguyên lai like là bởi vì thức ăn bình thường không cách nào thỏa mãn nhu cầu quan hệ. Không có cách nào a. Theo tiến linh giới một khắc bắt đầu, thân thể của hắn liền thụ linh giới pháp tắc từng cường hóa, hiện tại càng là đã lên tới cấp 2 các hạng cơ năng đều đã bắt đầu đột phá phạm nhân nhục thể ràng buộc bởi vì thân thể bị trên diện rộng cường hóa vì lẽ đó nhu cầu có thể số lượng lớn lớn tăng lên những này thức ăn bình thường mặc dù có thể nhét đầy cái bao tử nhưng không cách nào thỏa mãn thân thể nhu cầu bởi vậy không cách nào tiếp xúc trạng thái hư nhược Quả mọng mặc dù là cấp thấp linh giới đồ ăn linh giới đồ ăn ẩn chứa linh năng cho nên có thể bổ sung thân thể giải trừ hư nhược trạng thái bất quá mới cấp hai cứ như vậy tương lai đẳng cấp càng ngày càng cao đối đồ ăn yêu cầu chẳng phải là cũng càng ngày càng cao. Địa cầu sinh trưởng ở địa phương đồ ăn không cách nào thỏa mãn mấy tỷ người nhu cầu. Mọi người liền nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được linh giới nguyên liệu nấu ăn. Một cái siêu cấp thị trường khổng lồ cũng liền mở ra. Đồ ăn không hề nghi ngờ là vừa cần bên trong vừa cần. Tương lai tiểu mới ăn uống nghiệp hiển nhiên là nhất có làm đầu ngành nghề một trong. Dù sao, ngươi nếu là không thể thông qua đồ ăn bổ sung đầy đủ năng lượng, vẫn ở vào thận hư đồng dạng trạng thái hư nhược. Thuộc tính trên phạm vi lớn hạ xuống phía dưới, đừng nói đi linh giới cải quái đánh trang bị, có thể hay không tại hiện thế sống sót đều rất khó nói. Hàng vũ nghĩ đến cái này thông qua một cái mã số. Bốn năm đại học bạn cùng phòng kiêm cơ hữu khổng lộ biển, hắn vừa vặn ngay tại Giang Thành, mà lại chỗ ở rời cái này không xa lắm, bầy bên trong đường tăng tiết mục ngắn, chính là hắn phát. Nhỏ hàng tử, ngươi làm sao đột nhiên liên hệ ta? Theo trong điện thoại truyền tới một thu cùng giọng nam, ngươi hẳn là cũng biết đi. Chúng ta thế giới muốn long trời lở đất á. Hàng Vũ gọi cho hắn cũng không phải thảo luận loại chủ đề này. Bàn Đại Hải, ngươi vừa mới ở trong bầy nói, ngươi có một cái chủ thần chúc phúc kỹ năng thiên phú. Đừng nói nữa, nói lên việc này liền phiên muộn, lớp học mấy cái đồng học đều thu hoạch được như bức lệ lệ siêu năng lực, coi như kém một chút cũng đều phái bên trên công dụng, liền ta cái này phá kỹ năng không có điểm chứng dụng. Hàng Vũ nói, trên điện thoại nói không rõ ràng, ngươi bây giờ có thể ra sao? Chúng ta ra gặp một lần khổng lồ biển không do dự. Hai người hẹn gặp tại lá xanh quảng trường gặp mặt. Hàng Vũ cút máy trước không quên bàn giao một câu, ngươi trên đường cẩn thận một chút, bên ngoài bây giờ biến hóa rất lớn, tốt nhất mang mấy cái phòng thân ra hỏa. Mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng là đang đi ra lầu trọ một khắc. Hàng Vũ vẫn là bị biến hóa ở bên ngoài cho sợ ngây người. Đây quả thật là hắn ngây người nhanh năm năm Giang thành sao. Trưng 14 Xe đạp kỵ sĩ đại chiến gà rừng vương Giang Thành là hoa trung địa khu chủ yếu nhất thành thị một trong. Đây là một tòa ở bên trong lục có thể xếp thượng hào phồn hoa thành phố lớn. Mặc dù không đến mức cùng yên kinh, ma đô, bằng thành so sánh, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. Giờ phút này, liếc nhìn lại, rộng lớn bằng phẳng đường cái, thế mà trải rộng đại lượng dãn nước, theo vết rách bên trong chui ra không biết tên cỏ dại, một ít địa phương thậm chí mọc ra cây giống. Cái kia từng tòa san sát nối tiếp nhau phảng phất rừng sắt thép cao lầu. Nhìn giống như hoang phế hai ba mươi năm không có người quản lý qua, ngoại lâu vách tường bao trùm một tầng rêu xanh, cửa sổ bò đầy nhỏ bé dây leo, một ít nơi hẻo lánh có chim chóc tại xây tổ. Toàn bộ thành thị cho người cảm giác đầu tiên, không còn là bận rộn mà giàu có nhân khẩu thành lớn, càng giống là một tòa nửa vứt bỏ phế đô, xa suốt tinh thần bên trong lại lộ ra một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Thiên nhiên bị nhân loại áp chế mấy ngàn năm. Trong vòng một đêm đột nhiên hoàn thành tuyệt địa đại phản kích hàng vũ ngược lại là phi thường rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo linh giới giáng lâm nhập vào sâm bắt đầu thế giới hiện thực bị xé mở một đạo vết nứt linh giới năng lượng cùng tin tức sẽ dần dần chạy vào này lại là một trận đối thế giới hiện thực lệ mề ăn mòn hàng vũ không dám đi tàu điện ngầm không nói đến tàu điện ngầm còn có mở hay không quỷ hiểu được tại trong đường hầm mặt sẽ gặp phải cái gì cũng may khoảng cách không xa lắm hàng vũ cưới cùng hưởng xe đạp cũng nhanh đến bang đại hải lại một điện thoại đánh vào Ký hiệu bản quyền VN Đầu kia nghe phi thường ồn ào, Còn kèm theo một chút thét lên Chỉ nghe bàng đại hải là lớn Cơ mờ Nờ, xảy ra chuyện Bên này gặp nguy hiểm, ngươi trước đừng tới đây Hàng vũ không nghĩ ra, tình huống như thế nào Người bây giờ ở đâu Bàng đại hải lo lắng nói Ta bị tập kích, bị vây ở chịu đánh gà Điện thoại báo cảnh sát cũng đánh không thông Nhanh đi tìm cảnh sát đến cứu mạng Bên này nhanh không chống nổi Cơ mờ Nờ, bị tập kích rồi Cái gì cái tình huống Mập mạp cũng không nói cái rõ ràng liền cúp điện thoại, không biết được đến cùng là bị người tập kích, vẫn là bị linh giới thẩm thấu sinh vật tập kích. Tìm cảnh sát, đừng nói dỡn. Thanh thị trật tự loạn thành một bầy, điện thoại báo cảnh sát chỉ sợ sớm đã đánh nổ. Hiện tại làm sao có thể an bài đạt được cảnh lực tới cứu người? Hàng vũ điên cuồng dẫm lên cùng hưởng xe đạp, bằng vượt qua thể dục quán quân thể chất, gắng gượng tại đường bằng dẫm ra bảy tám chục mã tốc độ, mấy phút về sau liền đạt tới quảng trường, có thể hiện ra ở trước mắt chẳng diện. Để hắn lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Từng bị quảng trường múa bác gái công chiếm nửa giang sơn quảng trường, hiện tại đâu đâu cũng có phân chim cùng cỏ dại, đồng thời bị một loại khác sinh vật cho chiếm lĩnh. Rõ ràng là từng cái tiếp cận ngông giống chim. Bọn chúng đa số nhìn lông vũ diễm lệ, vì lẽ đó phi thường có thưởng thức giá trị, có được mạnh hữu lực móng vuốt cùng mỏ, còn có cự ly ngắn năng lực phi hành, số lượng tương đối nhiều, nhìn ra tối thiểu mấy trăm con. Gà rừng. Là gà rừng linh giới gà rừng là cấp một quái vật còn chỉ có thể tính yếu nhất chủng loại bọn chúng bình thường tính công kích cũng không làm sao mạnh chỉ có tại cảm nhận được uy hiếp lúc mới có thể phản kích có thể so sánh địa cầu gà rừng lớn hơn cũng hung mãnh nhiều ai dám tin tưởng phồn hoa trong thành thị không hiểu thấu toát ra như thế một đoàn gà rừng nhưng bây giờ chuyện này xác thực phát sinh càng để cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là mấy chục con đại sơn gà đang điên cuồng vây công chịu đánh gà được rồi cả ngày ăn đùi gà chiên cánh gà chiên họ lìn đùi gà bảo mê thi cô cuộn thịt gà cái gì cái này khá tốt bây giờ người ta thân thích đến báo thù đi hàng vũ cũng không biết được vì cái gì dưới loại tình huống này mình thế mà còn có thể nhả danh ra làm sao bây giờ trong tay đều không có tiện tay ra hỏa cũng không thể đi lên tay xe sống hắn nhanh chóng móc ra điện thoại lựa chọn rừng cây trường đao nhịn đau thanh toán hai viên đắt đỏ màu trắng tinh thạch một vòng bạch sắc quang mang hiện lên làm trang bị linh giới vũ khí nháy mắt hàng vũ cảm giác được một cỗ dòng điện năng lượng phun lên toàn thân bởi vì thanh này vũ khí gia tăng một điểm nhanh nhẹn quan hệ hắn cảm giác thân thể linh hoạt cùng phản ứng đều rõ ràng tăng cường có linh giới trang bị chính là không giống cây đao này so bất luận cái gì sắt thường chế tạo đao đều muốn kiên cố cho dù là trên đời tốt nhất bảo đao tại trước mặt nó cũng là trò cười hàng vũ tay trái vịn xe đạp tay phải dẫn theo một thanh trường đao nháy mắt hóa thân dũng manh cùng hưởng xe đạp kỵ sĩ tiến lên Đem một con hùng củ củ gà rừng cho chặt thành hai nửa, thoải mái mà giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Cái khác gà rừng thấy thế, từ bỏ tiến đánh chịu đánh gà, quay đầu chi chi quái khiếu xông lại. Cái này khiến tràng diện một trận có chút nguy hiểm. Bất quá, không phải hàng vũ tự thổi, hắn năm tuổi liền sẽ cưỡi xe đạp. Tiểu học, sơ trung, cao trung, vô luận nóng bức giá lạnh, vô luận cuồng gió thổi mưa to, kiên trì cưới xe đi học. Mười năm ma luyện, mười năm mưa gió. Kỹ thuật lái xe đạt tới người xe hợp nhất cảnh giới. Hắn một bên cuồng đạp duy trì tốc độ không cho gà rừng vây quanh cơ hội, một bên cơ trong tay trường đao sắc bén thu hoạch. Gà rừng gào thét. Máu gà một chỗ. Hàng Vũ cảm thấy mình hiện tại chính là triệu tử long phụ thể, một người một đao một xe đạp, mấy chục con gà rừng bên trong giết ba tiếng ba gia, chém giết sắp hết một nửa gà rừng, đầy đất đều là lông gà. Bất quá coi như Hàng Vũ cũng vô pháp từ đầu tới cuối duy trì loại trạng thái này. Hắn tại cường độ cao chiến đấu phía dưới Đã cảm giác được có chút mỏi mệt, dẫn đến tốc độ rõ ràng chậm lại, mà vừa lúc này, theo bọn này gà rừng bên trong, bay ra một con so ngông còn muốn lớn gà rừng. Núi này gà hiển nhiên là không giống bình thường. Nó không gần như chỉ ở hình thể phương diện dẫn trước phổ thông gà rừng một lần, lông vũ cẳng là hiện ra thất thải lộng lây chi sắc, cho người ta một loại cực kỳ cao quý cảm giác. Đây là gà rừng đầu mục. Nói dễ nghe một chút gà trong vương, thông tục điểm chính là đầu gà. Gà rừng vương tập kích khí thế hung hung. Hàng Vũ chưa kịp né tránh đến, thảm tao một đôi ưng chảo chân gà tập ngực, không thể tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ, để Hàng Vũ cả người lẫn xe đều bị hất tung ở mặt đất bên trên. Mẹ nó, đây thật là gà rừng. Cỡ lớn ưng điêu khí lực chỉ sợ không gì hơn cái này. Hàng Vũ cảm giác lợi chảo một mực đâm vào bộ ngực mình, mà gà rừng vương đem Hàng Vũ bổ nhào về sau, lập tức sử dụng sắc bén mỏ hướng con mắt mổ xuống tới. Không hổ là gà rừng vương, cái này một mổ lại chuẩn lại hung ác lại nhanh hàng vũ nếu là phản ứng chậm nửa nhịp trong mắt đều sẽ bị xúc sinh này cho điều ra. hàng vũ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng đầu tránh né gà rừng vương mỏ rơi vào trên mặt giống như đao cắt mở da ra da thịt tạo thành một đạo đủ để hủy dung vết thương đáng ghét lại dám để ta mặt mày hốc hác thật coi lão tử là dễ trêu a gà rừng là đê đẳng nhất quái vật gà rừng vương cũng không phải là tinh anh quái cho ăn bể bụng chính là gỗ lìn cấp thấp thuật sĩ loại này hơi lợi hại điểm quái bình thường bây giờ hàng vũ đã cấp hai Thật đúng là không có đem nó để vào mắt. Bất quá coi như đơn đấu không sợ gà rừng vương. Hàng vũ cũng không dám chủ quan, gà rừng vương có một đám trứng gà gà tôn, nếu như bởi vì cùng gà rừng vương dây dừa quá lâu mà bị bầy gà vây quanh, mỗi cái gà tất cả lên vòng bên trên một lần, là làm bằng sắt hán tử cũng không chịu được nổi. Trường đao hung hăng đâm vào gà rừng vương phân bụng, Gà rừng vương lập tức rên rỉ, mở ra cánh liền muốn cất cánh, có thể móng đuốt còn gắt gao bắt lấy hàng vũ. Đem hàng vũ cái này hơn 100 cân đưa đến cao nửa thước, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Hàng vũ đã lớn như vậy còn không có chịu qua hung tàn như vậy bắt long trả thủ, bất quá hắn cố nén kịch liệt đau đớn, rút ra mình trường đao, lại chém vào gà rừng vương trên cổ. Rừng cây trường đao không hổ là đồ trắng. Gà rừng vương cổ không kém cõi cốt thép hôn bùn đất, nhưng vẫn là tại lưỡi đao sắc bén hạ thân thủ chô khác biệt, một viên đầu gà bay ra đến mấy mét xa. Hàng vũ vẫn là không dám chủ quan. Hạn tại tin tức nhìn qua một cái chân thực án lệ, đẹp đế có một con gà bị chủ nhân chém đứt đầu, còn gắng gượng sống tám tháng, vạn nhất cái này gà rừng vương cũng không chết, sau đó phải xui sẹo khẳng định là chính mình. Bởi vậy lại trên người gà rừng vương bổ một đao. Gà rừng vương coi như thật sự là trong tin tức gà kiên cường, cũng không có khả năng chịu thương nặng như vậy còn có thể sống sót, lập tức chán nản rơi ở trên mặt đất triệt để chết hẳn. Cái khác lúc đầu chuẩn bị vây quanh gà rừng, khi nhìn thấy lao đại đều bị xử lý lập tức vũ cánh chạy trốn từ phía không có tiếp tục vây công thụ thương hàng vũ để hàng vũ nuối lỏng một đại khẩu khí hàng vũ trên người trên mặt đều là máu có chút là gà rừng máu có chút là máu của mình lúc này chịu đánh gà đại môn mở ra một cái thể hình mập mạp mập mạp lao ra hắn tối thiểu nhất có hai trăm cân trở lên hình thể mập mạp bề ngoài chất phác là hàng vũ bạn cùng phòng bàng đại hải bàng đại hải hình thể mập mạp có bảy phần tương tự đóng vai phì miêu diễn viên hắn trong trường học ngoại hiệu rất nhiều Tỷ như bàn đại hải phí miêu loại hình không nên nhìn tiểu tử này trung hậu trung thực thậm chí hơi chút chậm chạp hắn nhưng là không lớn không nhỏ danh nhân đại học phòng ngủ công nhận kỵ bộ binh đại nguyên soái người đưa ngoại hiệu di động hạt giống kho có mới nhất nóng nhất hai mươi cửa tìm hắn chuẩn không sai ngay cả sắt vách lâu học trưởng đều sẽ mộ danh mà đến thành tâm cầu loại cợt mơ nở, con mẹ nó ngươi có phải là ngốc ca không phải để ngươi không được qua đây sao bàn đại hải thấy hàng vũ máu me khắp người cựu liền mặt cũng bị sốc hết lên một khối bộ dáng lúc có chút không biết làm sao vội vàng quay đầu hô các ngươi thất thần làm gì đánh một trăm hai mươi a không cần hàng vũ ngăn lại mập mạp, lấy điện thoại cầm tay ra theo hai lần một viên quả hồng tử xuất hiện ở lòng bàn tay hai ba miếng đem cái này quả ăn đi vào con hàng này thụ nặng như vậy thế mà còn như thế không có chút rung động nào thậm chí có tâm tư gần quả hắn đầu góc rất bể đem uy làm cái lông a Hiện tại là ăn đồ ăn thời điểm sao? Bàng đại hải trừng trong mắt nói đến một nửa, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hàng vũ ăn quả về sau, trước ngực hai nơi cùng trên mặt vết thương liền cầm máu, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Trước sau không đến hai phút, vết thương này liền đã kết vậy cũng chóc ra, chỉ còn lại một đầu nhàn nhạt cạn ấn, mà lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục thành bình thường màu da. Bàng đại hải triệt để kinh ngạc đến ngây người, uy, ngươi ăn đây là tiền quả đâu. Hàng vũ lơ đến, không kém bao nhiêu đâu, không nói trước cái này, ta phải xử lý một chút hiện trường, nhiều như vậy thịt ngon không cần lãng phí. Bàng đại hải tiếp xuống nhìn thấy có thể xương thần kỳ hình tượng. Hàng vũ nắm tay mới vừa tới gà rừng vương trên thi thể, một tầng ánh sáng nhạt bao phủ lại gà rừng vương, để tại mấy dây bên trong cấp tốc khô cát, tiếp lấy giống như phong hóa tượng bùn đồng dạng vỡ thành một phấn. Những ánh sáng kia tụ tập đến hàng vũ trong tay, biến thành một khối lớn tươi mới ngực nhô ra thịt, cộng thêm hai đầu to mọng gà. Cơ mờ nở. đây là cái gì bang đại hải khó có thể tin rủi rủi con mắt chương mười lăm đại ăn hàng nước thứ nhất vừa cần hàng vũ thông qua điện thoại trợ thủ đem vật liệu thu vào linh giới ba lô thực phẩm gà rừng thịt cấp một phổ thông nguyên liệu nấu ăn linh năng hàm lượng hai giới thiệu từ trên thân gà rừng vương đảo được ngực nhô ra thịt chất thịt non mịt tư vị ngon là gà rừng trong thịt hiếm có cực phẩm thích hợp nhiều loại chế biến thức ăn phương pháp thực phẩm gà rừng chân cấp một phổ thông nguyên liệu nấu ăn linh năng hàm lượng hai giới thiệu từ trên thân gà rừng vương đảo được đùi gà chất thịt non mịn tư vị ngon là gà rừng giữa hai chân hiếm co cực phẩm thích hợp nhiều loại chế biến thức ăn phương pháp hàng vũ tiếp tục dùng thuật thu nhặt thu thập cái khác gà rừng quá trình này tuần tự tiêu hao hai viên màu lam quả mọng bổ sung tinh thần lực thu hoạch được một đống lớn phổ thông chân gà gà cái cổ đùi gà thịt gà loại hình nguyên liệu nấu ăn cái khác gà rừng thịt phải kém hơn điểm mặc dù đồng dạng là cấp một phổ thông nguyên liệu nấu ăn Nhưng là linh năng hàm lượng chỉ có một giờ mà thôi, nhưng là dù nói thế nào, đây cũng là ẩn chứa linh năng đồ ăn. Những này thịt gà không phải phổ thông thịt gà có thể so sánh. Bọn chúng tương lai đều là vô cùng trọng yếu sinh hoạt vật tư. Kỳ thật, làm linh giới gà rừng xuất hiện tại thế giới hiện thực, thi thể nhận hiện thế pháp tắc ảnh hưởng đã qua đời. Dù là lấy phổ thông xâm lược thủ đoạn phân ra nguyên liệu nấu ăn cũng có thể dùng, bất quá làm như vậy không những hiệu suất thấp không tiện, mà lại đào được vật liệu là bị hao tổn. Xâm lược quá trình sẽ tạo thành linh năng sói mòn, cuối cùng đạt được đều là thấp kém vật liệu. Hàng Vũ dùng thuật thu nhặt đến thu thập liền không đồng dạng. Mỗi một cái gà rừng chợt nhìn cũng chỉ đạt được một hai cái đùi gà hoặc thịt gà, có thể trong đó áp xúc tụ tập toàn bộ gà rừng linh năng tinh hoa, linh năng có thể tại nguyên liệu nấu ăn bên trong bảo tồn thời gian dài hơn, vì lẽ đó tại giá trị phương diện không thể so sánh nổi. Tiểu Hàng Tử, ngươi cái này cái gì năng lực, có chút ý tứ a. Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi hàng vũ thấy khốn chịu đánh gà bên trong người lần lượt ra hắn căn cứ làm việc tốt không lưu danh nguyên tắc lập tức mang bảng đại hải rời đi nơi này tìm tới phủ cận không xa một nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh quán cà phê về phần thu ngân tiểu mội đối mặt đầy người đều là vết máu hai hung y lỉa dùng bị kéo ra một cái động lớn còn một mặt bình tĩnh đi tới điểm cà phê hàng vũ sẽ lộ ra dạng gì đặc sắc biểu lộ mọi người có thể tự hành não bổ một chút bàng đại hải quát mạnh một miệng lớn ướp lạnh nước dưa hấu huynh đệ Ta thật không dám tin tưởng đây hết thẻ là thật, lao tử đến tột cùng là điên rồi vẫn là chưa tỉnh ngủ. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thật trên đường cái những này hoa cỏ, còn có trên quảng trường gà rừng, đều là theo linh giới thẩm thấu tới. Hàng vũ ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, mặc dù thành thị có chút xa suốt tinh thần rách nát, nhưng là trước mắt như cũ tại vận chuyển bình thường. Hắn giải thích nói, bởi vì linh giới linh năng thẩm thấu, khí hậu cùng hoàn cảnh đều sẽ ngày càng phát sinh biến hóa. Thực vật sở dĩ căng vọt cùng biến lý dị, cũng cùng linh năng thẩm thấu có quan hệ. Linh năng càng dư thừa địa phương, những này dấu hiệu liền càng rõ hiển. Bang Đại Hải sửng sốt một cái, cái gì? Linh giới. Không sai, loại này đến từ linh giới ăn mòn. Nó một khi bắt đầu liền sẽ không đình chỉ, sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời mà không ngừng làm sâu sắc. Hiện tại là ăn mòn sớm nhất kỳ, nhiều lắm là xuất hiện gà dường dạng này, cơ bản không có gì tính uy hiếp quái vật. Cơ bản không có gì uy hiếp. Vương cho ngươi nói ra miệng. Cái này gà đều cùng ưng không sai biệt lắm. Bàng đại hải đồng thời nghe ra hàng vũ dây cung bên ngoài âm, mắt nhỏ lập tức một chút tròn tròn, uy, chờ một chút, ý của ngươi là nói, tương lai sẽ có càng đáng sợ đồ vật xuất hiện. Nói nhảm, vậy cái này cùng tận thế khác nhau ở chỗ nào? Bàng đại hải cảm thấy sủi lơ bất lực, phát sinh loại sự tình này quá mẹ hắn thao đản, phim mỹ nào động khả năng đều không có như thế lớn, ta chỉ ở điểm cuối cùng mạng tiếng trung tiểu thuyết bên trên nhìn qua. Kỳ thật cũng không có như thế hòng bét. Linh giới quái vật có thể ăn mòn uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng đồng dạng có thể thông qua tiến vào linh giới mà không ngừng mạnh lên A. Bang Đại Hải rụt khẩu ngượng ngùng nói, ngươi là không biết ta tối hôm qua chết bao nhiêu lần, đánh chết cũng không muốn lại đi loại địa phương kia chịu tội. Ngớ ngẩn, tại linh giới là sẽ không triệt để tử vong, dù cho bị giết chết cũng có thể phục sinh. Nhưng nếu như tại hiện thế chết mất, ngươi chính là thật chết mất. Hàng vũ giận không tranh đạo, nếu như không nghĩ biện pháp tăng lên mình, ngươi cho rằng có thể trong tương lai sống sót chẳng lẽ ngươi thật chỉ muốn dựa vào sát xuất còn sống a bang đại hải là tự mình trải qua hắn tự nhiên biết hàng vũ lời ấy không giả đạo lý ta đều hiểu nhưng vấn đề là chết đi chết lại ai chịu nổi cũng không phải mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ ta bàng mập mạp bất quá là cái điển hình chết mập trạch ngay cả bạn gái cũng không tìm tới bang đại hải tranh thủ thời gian hỏi có cái gì tốt hơn đề nghị ngươi tiểu tử này ý đồ xấu nhiều nói nghe một chút hàng vũ nói thẳng đi sản xuất hình lộ tuyến Ngươi tiên thiên kỹ năng không phải liền là một cái sản xuất loại kỹ năng a. Bang đại hải tiên thiên kỹ năng gọi là Chu thần chúc phúc. Chu thần chúc phúc, thí luyện giả thu hoạch được Chu thần chúc phúc, từ đó đạt được trở xuống năng lực. 1. Thu hoạch được kỹ năng sơ cấp nấu nướng thuật, lại nấu nướng thuật theo đẳng cấp tăng trưởng mà tăng trưởng. 2. Thi triển nấu nướng thuật thường có 5% xác suất phát sinh tăng thêm hình biến lĩnh dị, thí luyện giả đẳng cấp mỗi thăng cấp ba, xác suất gia tăng trăm. Đơn giản đến nói bàng đại hải là sản xuất hình tiên tiên kỹ năng sản xuất hình tiên tiên kỹ năng lại phân rất nhiều loại hình thu thập luyện khí trồng luyện dược luyện kim các loại có mười cái chi nhánh nhiều mà đây là nấu nướng lĩnh vực kỹ năng cái này tiên tiên kỹ năng cho bàng đại hải mang đến hai cái hiệu quả thứ nhất để bàng đại hải thu hoạch được sơ cấp nấu nướng thuật kỹ năng này thăng cấp cũng không cần ngoài định mức tiêu hao linh khí thu hoạch được tiến giai nấu nướng kỹ năng cũng không cần ngoài định mức sử dụng tiến giai đá sở kỳ hiệu nó tương đương một cái đi theo bàng đại hải đẳng cấp trưởng thành mà trưởng thành kỹ năng thứ hai bàng đại hải nấu nướng ra đồ ăn có nhất định xác suất xuất hiện tăng thêm hình biến lý dị mà lại theo đẳng cấp đề cao loại này xác suất cũng liền càng lớn đến trước thử một lần ngươi kỹ năng hàng vũ móc ra hai đầu chân gà vô lên bàn bàng đại hải từ khi đạt được này thiên phú kỹ năng về sau cho tới bây giờ chưa từng dùng qua lúc này có chút nửa tin nửa ngờ cái này thật đáng tin cậy Để ngươi thử một chút, ngươi liền thử một chút, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tốt Ta. Bàng Đại Hải đối hai cái gà toàn cánh phân biệt phát động nấu nướng thuật. Theo Bàng Đại Hải thể nội phóng xuất ra quan mang, nháy mắt bao trùm gà toàn cánh, đem kéo tới giữa không trung, Bàng Đại Hải ở trong nháy mắt này, đột nhiên có một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được gà toàn cánh mỗi một kia biến hóa, đồng thời có thể khống chế một loại nào đó lực lượng thần bí đối nó triển khai gia công, một chút xíu đem gà toàn cánh cho nướng chín tới. Quá trình này so làm ảo thuật còn trượt một nhóm. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi kỳ hương, lập tức tràn ngập cái này quán cà phê. Loại mùi thơm này là mọi người nghe thấy chỗ không nghe thấy, cho người ta cảm giác chỉ là nghe bên trên vừa nghe đều là lớn lao hưởng thụ. Cái này, cái này thật đúng là có thể thành. Bàng đại hải phát hiện hai con tươi mới gà nướng toàn cánh, thế mà tại năng lực của mình phía dưới, chỉ dùng không đến 5 phút liền biến thành kim hoàng sắc chạch, bên ngoài xốp giòn bên trong non, vô cùng mùi thơm mê người càng làm cho người thèm ăn nhỏ rãi. Hàng vũ cầm lấy trong đó một con nướng toàn cánh, thông qua linh giới trợ thủ đến thẩm tra cụ thể tin tức, kết quả hiện ra tư liệu như sau chỗ bày ra. Nướng gà rừng cánh, thức ăn bình thường, linh khí không, dùng nấu nướng thuật nấu nướng mà thành gà rừng cánh, thủ pháp vô cùng phổ thông, không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị, ẩn chứa vi lượng linh khí. Ngươi xác định cái này có thể ăn. Ngươi nếm thử nhìn chẳng phải sẽ biết bang đại hải đối loại này siêu tự nhiên năng lực cảm thấy phi thường phân chấn dù sao là mình làm ra tới ăn thì ăn ai sợ ai chủ yếu nhất là mùi thơm này quá mê người hắn nhìn chằm chằm kim hoàng xốp giòn cánh gà nướng nóng hổi mặt ngoài có một tầng dầu trơn rốt cục vẫn là nhịn không được cắn một cái cái này cánh gà nướng không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị có chỉ là đồ ăn bản thân non mịn ngon nhưng lại ăn ngon để người khó có thể tin hoa ha ha bàn gia không phải chuyên môn đang ngồi châm mỗ một vị mà là các ngươi trôn nếm qua tất cả chân gà đều mẹ hắn là rất rưỡi khổng lồ bàn da ha ha lớn nhỏ chịu đánh gà mạch làm gà các ngươi sau này đều phụ phục tại bàn da cánh gà nướng hạ jun lẩy bẩy đi hàng vũ nhấm nháp trong tay cái này một cây gà rừng cánh hắn không thể không nói chính là mùi vị kia sắc thực siêu tán linh giới đồ ăn bản thân liền chất lượng cơ cao mà lại ẩn chứa linh năng có tăng lên hương vị linh năng hàm lượng càng cao hương vị liền sẽ càng tốt lại thêm nấu nướng thuật bản thân lại có thể tăng cường đồ ăn hương vị hoàn toàn không phải người bình thường nấu nướng thủ pháp có thể so sánh loại tình huống này coi như không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị cũng không khẩn yếu cho dù là mách lìn đầu bếp ba sao cũng không làm được càng ăn ngon hơn cánh gà nướng người có thu thập kỹ năng ta có nấu nướng kỹ năng bàng đại hải đừng nhìn bề ngoài một bộ trì độn thật thà bộ dáng kỳ thật có thể nói không có chút nào ngốc hắn hiểu rõ linh giới đồ ăn tương lai cứng nhắc nhu cầu về sau lập tức kích động biểu thị Thế nào hai hợp tác lập nghiệp, tuyệt đối có thể rất có làm đầu. Sinh ở Đại An hàng nước, thức ăn ngon vĩnh viễn là thứ nhất vừa cần, huống chi là ẩn chứa linh năng linh khí linh giới đồ ăn đâu. Hàng vũ sở dĩ sẽ tìm bàn đại hải, chính là ôm lấy hợp tác mục đích. Bất quá, hắn suy nghĩ vấn đề, xa muốn so bảng đại hải sâu xa, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền bắt đầu hành động. Trưng 16, thiếu tiền. kia cũng là việc nhỏ. Hiện tại là 12 giờ trưa tả hữu, ra ngoài người đã càng ngày càng nhiều làm mọi người phổ biến chấn kinh với hoàn toàn mới bộ mặt thành phố lúc lá xanh quảng trường người đi đường thì bị một cái khác bức cảnh tượng kinh hái trợn mắt hốt mồm đầy trời lông gà đầy đất máu gà một đống gà thi vô cùng thế thảm một vị nam tử dẫm lên tiểu hoàng xe dẫn theo một thanh đao dài sắc bén ngay tại quảng trường vừa đi vừa về xung phong gà rừng bị chặt bên trên bay xuống vọt rên rỉ liên tục mọi người sau khi nghe ngóng mới biết được bị hắn đổ sát gà rừng đã nhiều đến trên trăm con cợt mờ Đứng đường phố gà rừng. Thật nhiều đứng đường phố gà rừng A. Tiểu tử này thế nào? Hắn đang làm gì? Đại khái là đời trước cùng gà có thù đi. Gà đã làm sai điều gì? Tại sao phải đổ sát bọn chúng? Mọi người không người nào dám tới gần, chỉ dám ba hai thành đàn nghị luận. Một phương diện bọn hắn cũng nhìn ra rồi, những này gà rừng cũng là rất nguy hiểm. Một phương diện khác thiếu niên này thân thủ thực sự lợi hại, quả thực liền cùng điện ảnh đồng dạng. Hiện tại thế đạo thay đổi, bất lo chuyện người vi diệu. Bất quá cũng có chuyện tốt người đem ảnh chụp cùng video phát đến trên Inter, để hàng vũ mấy ngày về sau, dung thân biến thành một cái tấm lưới hồng, có được mạnh nhất xe đạp kỵ sĩ, Giang thành đồ gà nam, cây nhi kẻ hủy diệt loại hình kỳ quái tên hiệu. Gà rừng là không thể nào triệt để giết hết, bởi vì bọn chúng sẽ liên tục không ngừng đổi mới. Hiện tại đến bản địa diễn đàn 1 ba tùy tiện dạo chơi liền sẽ biết, rất nhiều công viên, bờ sông, quảng trường, bãi đô xe loại hình địa phương đều có người chính mắt trông thấy đến đại lượng linh giới sinh vật xuất hiện bất quá những quái vật này cứ việc tạo thành rất nhiều nhiễu loạn cũng xác thực dẫn đến một chút thị dân thương vong có thể chỉnh thể đến nói cũng không có quá lớn uy hiếp bởi vì xuất hiện giai đoạn xâm lấn hiện thế sinh vật đều có yếu đều là gà vịt chim thỏ chuột cá con ít loại hình trừ cá biệt mấy cái lĩnh đội đau đầu tính công kích tương đối mạnh còn lại bình thường sẽ không chủ động tìm kiếm mục tiêu công kích chỉ ở nhận uy hiếp lúc mới có thể tập kích nhân loại ban ngành liên quan sức đầu mẹ chán đã không có tinh lực đi quản vì thế mỗi ban ngành chính phủ quan viên thậm chí biểu dương đồ sát gà rừng xe đạp kỵ sĩ đồng thời cổ vũ thị dân tích cực học tập hành vi của hắn đi săn sâm lấn giống loài giảm bớt thành thị gánh vác lại có thể cho mình thêm đồ ăn thêm thịt vẹn toàn đôi bên hàng vũ làm đến trời tối thu hoạch gà rừng nhiều đến hơn năm trăm con bởi vì linh giới không gian ba lô đã sớm không đủ dùng chỉ có thể thuê tay lái gà rừng vận đến mập mạp mướn được trong kho hàng thiên sư nó có thể mệt chết lao tử nguyên lai lập nghiệp thật rất vất vả a bàng đại hải đem gà rừng chuyển vào nhà kho đã mệt mỏi thở không ra hơi hàng vũ cả ngày kịch chiến bởi gà càng là đau lưng gân mệt kiệt lực lại lần nữa tiến vào cường độ thấp trạng thái hư nhược toàn thuộc tính trên diện rộng trượt ba mươi phần trăm hai người đối mặt trồng chất như núi gà rừng biểu lộ đều rất ngưng trọng bàng đại hải lo lắng hỏi dạng này chất đống có thể hay không biến chất ta đọc truyện ở Ừm, không cần quá lo lắng Linh dối vật liệu ẩn chứa linh năng quan hệ, có thể khóa lại nước sói mòn, yếu bất loại thịt tự tan hiện tượng, còn có thể phòng ngừa vi sinh vật ô nhiễm, những này gà rừng giữ tươi kỳ tối thiểu so phổ thông thịt gà dài 4 lần. Hàng Vũ dừng một chút lại bổ sung một câu. Bất quá tốt nhất vẫn là mau chóng xử lý, bởi vì linh năng cũng là sẽ chậm chạp sói mòn, không thể kịp thời đối vật liệu tiến hành thu thập, đồ ăn tại phương diện dinh dưỡng sẽ có chượn. Bang Đại Hải nói, ta nhìn vẫn là mua chút tủ lạnh trở về. Đưa chúng nó toàn bộ ướp lạnh đứng lên đi." Hàng Vũ gật đầu, như thế cái biện pháp đông lạnh có thể giảm bớt linh năng sói mòn, gia tăng thật lớn bảo đảm chất lượng giữ tươi thời gian. "Nhưng chúng ta có cái này tiền sao?" Bang Đại Hải một mặt nhức cả trứng, vì thuê kho hàng này, bản ca thế nhưng là căn cứ bị cha ta đánh gãy chân giác ngủ, kiên trì hỏi trong nhà mượn một khoản tiền, nếu như nhanh như vậy lại đưa tay đòi tiền, cha ta sợ là sẽ phải cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau im lặng bang đại hải ra cảnh rất phổ thông, đã không bỏ ra nổi tiền. Về phần hàng vũ, đừng nói giỡn, hắn điểm ấy thu nhập, cũng liền đủ mình tiêu. Hàng vũ phụ mẫu tại sơ trung lúc thai nạn xe cộ qua đời, cùng cái khác quan hệ thân thích tương đối lạnh nhạt, lúc này làm sao có thể mượn đến tiền. Bất quá hàng vũ lo lắng nhất cũng không phải là cái này. Hắn một ngày liền có thể săn được 500 gà rừng, như đối mỗi cái gà rừng dùng một lần sơ cấp thuật thu nhặt, đại khái muốn tiêu hao hết 500-600 điểm tinh thần lực tương đương hơn 100 quả trái cây màu xanh làm tiêu hao. Cho dù là Hàng Vũ cũng chịu đựng không nổi a. Nhận người, nhất định phải nhận người, chỉ dựa vào hai người hoàn toàn không giải quyết được. Thế nhưng là nhận người cũng phải tiêu tiền, nói cho cùng người nghèo vẫn là không thích hợp lập nghiệp, muốn người mạch không có nhân mạch, đòi tiền cũng là không có tiền. Thiếu tiền, đều là việc nhỏ. Mở to hai mắt, xem ta. Hàng Vũ làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, cầm điện thoại di động lên đi đến bên cạnh thông qua một cái bằng thành dãy số triệu minh đôn hậu ổn trọng mà rất có từ tính thanh âm truyền đến uy hàng vũ ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta nói nhảm lão tử người quen biết coi như ngươi có tiền nhất hàng vũ cũng không bút tích đi thẳng vào vấn đề nói với hắn lão triệu ta chỗ này dự định ra một viên màu trắng tinh thạch ngươi có hứng thú hay không ăn đến một khối bạch tinh liền tương đương mười cái màu xám tinh thạch một viên màu xám tinh thạch có thể tại điểm tiếp tế mua năm cái trái cây Trọng yếu nhất chính là, xuất hiện giai đoạn bạch tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, vì lẽ đó lời này mới ra, Triệu Minh lập tức vô cùng tâm động, hắn là rất có giã tâm muốn làm đại sự người, vì lẽ đó rất rõ ràng một viên bạch tinh tại giai đoạn trước giá trị. Nhưng Triệu Minh hiểu thêm chính là, so sánh thu mua một viên bạch tinh, hàng vũ cảng có giá trị đầu tư. Ngươi có phải hay không thiếu tiền? Ta có thể trực tiếp mượn ngươi một chút. Không cần, ngươi trực tiếp cho một cái giá đi. 10 triệu, ngươi nhìn có đủ hay không? Hàng vũ nghe được cái số này thời điểm, kém chút không có một ngụm máu phun ra. Lao triệu gia hỏa này thật đúng là một cái tài đại khí thô chó nhà giàu. Hắn lần trước nhìn thấy nhiều tiền như vậy thời điểm. Vậy vẫn là thanh minh cho người nhà viếng mổ mã thời điểm A. Triệu minh nghe được hàng vũ không có lập tức trả lời mau nói, có phải là còn không quá đủ. Đủ rồi, đủ rồi, mau chóng đem tiền đánh tới, ta quay đầu đi linh giới thời điểm đem tinh thạch cho ngươi, được không? Hàng vũ trong lòng rõ ràng. Hiện tại màu trắng tinh thạch cứ việc phi thường chân quý, nhưng hẳn là còn giá trị không được nhiều tiền như vậy. Lao triệu ra 10 triệu rất lớn trình độ là nghị bán cái nhân tình hàng vũ. Hàng vũ hiện tại thiếu tiền. Vì lẽ đó cũng liền nhận xuống. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Minh nói đến phi thường sảng khoái, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, ngươi có hứng thú hay không đến chỗ của ta. Ta dự định mở một cái công ty mới, sẽ chiêu mộ rất nhiều thuận theo thời đại mới nhân tài, chuẩn bị làm một vô lớn. Nếu như ngươi nguyện ý tới hợp tác Ta cho ngươi một nửa công ty cổ phần. Không nên đánh giá thấp người thích ứng năng lực. Chính phủ các nước, các đại tập đoàn, từng cái gia tộc, từng cái thế lực hiện tại hẳn là cũng bắt đầu dần dần thấy rõ ràng thời đại mới một lần nữa tẩy bài mang đến cơ hội. Bởi vậy chỉ cần hơi có chút dạ tâm cùng thấy xa người hiện tại bắt đầu khẳng định liền sẽ điên cuồng thu nạp nhân tài, mà cái này nhân tài tiêu chuẩn chủ yếu là căn cứ kỹ năng thiên phú đến quyết định. Trật tự cũng bị lật đổ về sau, trật tự mới liền sẽ tạo dựng lên. Triệu Minh là thuộc về loại này người, hiện tại liền bắt đầu điên cuồng chiêu binh mãi mã, để với tương lai có thể tranh giành linh giới, mà Hàng Vũ là hắn coi trọng nhất, chỉ cần Hàng Vũ nguyện ý gia nhập, Triệu Minh nguyện ý đem một nửa quyền lợi cùng hắn chia sẻ. Đây không thể nghi ngờ là rất có thành ý mời. Hàng Vũ dựng vào Triệu Minh chuyến xe này, xa so với cùng bảng đại hải khổ cấp cấp lập nghiệp điểm xuất phát cao hơn, nhưng là đối với yêu cầu này, Hàng Vũ chỉ có thể cười khổ cự tuyệt, lao Triệu, không phải ta không lên xe. Có thể ngươi hẳn là cũng nhìn tin tức, hiện tại lớn giao thông đều đã tê liệt, để ta làm sao đi bằng thành giúp ngươi. Hợp tác không phải là không thể được, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Đầu kia Triệu Minh cũng là một mặt cười khổ. Hiện tại đường sắt cao tốc, máy bay đều đã ngừng chở. Trong thành thị đều rất loạn, bên ngoài liền càng không cần phải nói. Hàng Vũ cũng không thể cưới cùng hưởng xe đạp, theo Giang Thành chạy đến Bành Thành tìm nơi nương tựa lao Triệu A. Dù là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đây cũng là hành động tìm chết A hàn huyên hai câu Cúp điện thoại bàng đại hải thử dò xét nói tiền lấy được hàng vũ đối bàng đại hải dựng thẳng lên một ngón tay số này ngươi đoán là bao nhiêu một vạn mười vạn cỡ mờ nở, sẽ không là một trăm vạn đi ngu xuẩn một trăm vạn đủ làm gì đương nhiên là mười triệu hàng vũ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem hóa đá đồng dạng nghèo điệu mập mạp ta trước phát năm trăm vạn cho ngươi nên mua thiết bị mua thiết bị nên nhận người liền nhận người không cần cho ta tiết kiệm tiền mau chóng tiêu xài. chương mười bảy bắt lấy thời đại mới đầu gió lao triệu mười triệu rất nhanh tới. bang đại hải nghiêm túc đem số lệ chừng tám lần hiện tại cũng không thể tin được cái này hủy tam quan sự thật. Uy, ngươi thật sự là bị bản gia ta ngủ bốn năm nghèo bước hàng. nhanh thẳng thắn bàn giao ngươi có phải hay không con ta vụng trộm tìm phú bà ban nuôi. đúng vậy a. hàng vũ tức giận hồi đáp đối phương là một cái ba mươi sáu dê đôi chân dài phong tao sống tốt lại không dính người bệnh phú mỹ muốn hay không giúp ngươi giới thiệu một chút người ta nói không chừng sẽ nghĩ thử một chút trọng khẩu vị phi bẩn thiệu đồ vật bàn ra là dựa vào nhục thể đánh ra vị người a ha ha liền ngươi con hàng này tôn dung cùng dáng người thật đúng là không giống hàng vũ tiền ở đâu ra bang đại hải không có chút nào quan tâm hắn quan tâm một chuyện khác có số tiền kia liền dễ làm nhiều bất quá hảo huynh đệ mình tính sổ trước tiên đem phòng làm việc phần tử phân rõ ràng hàng vũ nói không có gì đáng nói ngươi bốn Ta sáu. Ngươi nói cái gì? Bàng đại hải kinh hãi, chia bốn sáu. Hàng vũ liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi sẽ không vẫn còn chê ít đi. Mập mạp dùng sức lắc đầu, không phải ngại ít, mà là quá nhiều, ta không thể cầm. Hàng vũ trước đầu năm trăm vạn tiền đến, bàng đại hải trực tiếp cầm bốn thành cổ phần, chẳng phải là lấy không mấy trăm vạn. Tên mập mạp chết bầm này cứ việc hèn mọn lại dâm đáng, không có việc gì thích chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, có thể thời điểm then chốt chưa từng để huynh đệ ăn thiệt tòi. Đây cũng là hàng vũ sẽ tìm hắn hợp tác nguyên nhân. Hiện tại mập mạp tiền tài xem còn không có cách nào tại trong vòng một đêm thay đổi. Mấy trăm vạn đối gia đình bình thường hắn mà nói, tuyệt đối là nhận lấy thì ngại khoản tiền lớn. Lại không có để ngươi lấy không? Hàng vũ nói ra, ta cần bận bịu chuyện sẽ rất nhiều, không có khả năng đem tinh lực đều đầu nhập tiền đến. Vì lẽ đó, ngươi về sau sẽ là bên ngoài láo bản, phải chịu trách nhiệm quản lý tất cả mọi chuyện, hiểu chưa? Coi như thế, bốn thành cũng vẫn là nhiều lắm. Nóa, bàn đại hải, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bà mẹ. Ngươi cảm thấy ta giống như là ăn thiệt thòi người sao. Hàng vũ dùng không cho phản bác giọng nói, việc này quyết định như vậy đi, ngươi nếu là không làm liền làn trứng. Dù là dứt bỏ những này không nói. Mập mạp kỹ năng thiên phú là nấu nướng phương diện cực phẩm. bang vào cái này cũng hoàn toàn đủ tư cách để hàng vũ đầu tư. Bàn đại hải cùng hàng vũ nhiều năm giao tình, còn không biết được hàng vũ tính tình sao. Lúc này cũng không bốc tích. Làm đi. Bàng đại hải vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy đấu trí nói, tiếp xuống làm thế nào. Đói bụng, trước làm một ít thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi. Xem ta. Bàng đại hải đối nấu nướng sử dụng càng ngày càng thành thục, Nấu nướng thuật có thể phi thường linh hoạt, có thể sắc, có thể nổ, có thể trưng, có thể nấu, có thể nướng. Lần này nấu nướng quá trình dùng tới hiện thế gia vị, để vốn là có thể xưng cực phẩm linh giới nguyên liệu nấu ăn càng thêm mỹ vị hai người mở một dương bia ướp lạnh, ăn đến miệng đầy chảy mỡ mười phần thỏa nguyện. hàng vũ trạng thái hư nhược cấp tốc giải trừ, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. loại cảm giác này tựa như vừa nuốt hai mươi phiến vị ạ dạ đồng dạng long tinh hổ mãnh. linh giới trợ thủ biểu hiện, thể nội linh khí tăng lên một điểm. hiện thế giết quái không bạo kinh nghiệm, có thể linh giới đồ ăn ẩn chứa linh năng. những này linh năng tại nấu nướng quá trình bên trong, một bộ phận có thể chuyển hóa thành linh khí, bởi vậy sử dụng sau có thể thu hoạch được linh khí. Đây cũng là tương lai linh giới đồ ăn giá trị một trong. Hàng vũ tại bữa tối quá trình bên trong giảng giải cặn kẽ kế hoạch. Lôi giáo chủ nói qua, chỉ cần đứng tại đầu gió bên trên, heo cũng có thể bay. Hiện tại mọi người phổ biến chỉ có cấp 1, mặc dù sẽ xuất hiện lượng cơm ăn tăng nhiều tình huống, nhưng thông qua thường ngày thức ăn bình thường cũng có thể bổ sung thể lực, vì lẽ đó tạm thời không cách nào nhận thức đến linh giới đồ ăn tầm quan trọng. Nguyên nhân chính là không có cách nào nhận thức đến linh giới đồ ăn tầm quan trọng vì lẽ đó toàn thành chạy khắp nơi gà rừng thỏ rừng sẽ không khiến cho coi trọng có được nấu nướng thu thập kỹ năng người cũng sẽ không phải chịu đầy đủ coi trọng mà cái này vừa vặn là cơ hội của chúng ta bang đại hải nhìn xuẩn, kỳ thật rất tinh minh lập tức liền rõ ràng chính mình hiện tại muốn làm gì điên cuồng thu thập nguyên liệu nấu ăn điên cuồng dự trữ đồ ăn chỉ dựa vào hàng vũ bang đại hải hai người còn chưa đủ hắn hẳn là chiêu mộ càng nhiều nhân thủ hỗ trợ năm trăm vạn nhất định phải nhanh tiêu xài Thuê nhà kho, mua thiết bị, chiêu mộ nhân tài, khiến người khác cũng không kịp kịp phản ứng, đem tin tức chiến lệch ưu thế phát huy đến lớn nhất, hung hăng kiếm một món hời. "Làm đi." Bang Đại Hải Đỏ bừng cả khuôn mặt nhiệt huyết sôi trào, một hơi chuốt xuống cả chai bia, lần này cần là thuận thế đánh tốt cơ sở, nói không chừng có thể trực tiếp đường rẽ vượt qua, nhảy lên trở thành giang thành tiểu mới ăn uống ông trùm, lúc kia tiền giấy còn không như là nước chảy tiến vào túi sao. Hàng Vũ từ chối cho ý kiến nói, mặc dù tương lai kỳ ngộ rất lớn, Nhưng là khiêu chiến cũng rất lớn, chúng ta chủ yếu ưu thế là tin tức cùng tình báo, nhưng là tuyệt đối không nên chủ quan. Ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này nhiều người như vậy, so với chúng ta thông minh, so với chúng ta có dạ tâm, so với chúng ta có năng lực, so với chúng ta có bối cảnh nhiều vô số kể. Ta đề nghị giai đoạn trước tận lực tại vòng bằng hữu cùng đồng học bảy nhận người, bảo đảm mỗi người hiểu rõ nhân phẩm đáng tin, nhất thiết phải cẩn thận. Ha ha, yên tâm đi. bang đại hải vô vô tim ra chỗ này đều nắm chắc. Hàng Vũ làm xong liền trở lại nhà trọ của mình nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường cầm điện thoại di động lên lên mạng xem tin tức hòa luận đàn. Hôm nay vẹn vẹn kịch biến ngày đầu tiên, liền đã xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn. tỉ như đường sắt cao tốc, máy bay dạng này lớn giao thông ngừng vận, tự liền cao tốc cũng đã phong đường. Cái này dẫn đến xã hội vận chuyển toàn diện tê liệt. Các thành phố lớn tại trong một ngày phát sinh rất nhiều thương vong sự kiện. Có chút là linh rơi quái vật nổi, có chút thì là cố ý ác tính sự kiện trận này kịch biến tới phi thường đột nhiên hiện tại làm là người người cảm thấy bất an trong siêu thị tạp hóa đều sắp bị cấp sạch bất quá cơ quan quốc gia hiệu suất cùng lực phản ứng cũng không thể khinh thường quan bộ môn tuyên bố tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp phàm xuất hiện nhiễu loạn trật tự xã hội đối người khác sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành uy hiếp người hết thệ có thể làm đường phố trực tiếp đánh chết bởi vì cái gọi là loạn thế dùng trọng điện làm cái tin này bị các lớn tin tức hộ khách đầu múc đầu đài truyền hình phát thanh tuần hoàn đẩy đưa Hiển nhiên sẽ sinh ra không nhỏ chấn nhiếp hiệu quả, để rất nhiều thu hoạch được một điểm năng lực liền không nhịn được ngo ngoe muốn động người trung thực không ít. Không có cách nào. Cánh tay y y nguyên vận bất quá đùi. Mọi người sơ kỳ thực lực phổ biến lệ yếu. Trương tiểu cường loại này có thể phát bạo tạc hỏa cầu, tại xuất hiện giai đoạn đã là rất mạnh bạo lực kỹ năng, nhưng thụ tinh thần lực cùng thời gian ấn độ hạn chế, hắn chính diện không nhất định tài giỏi qua một khẩu súng lục. Bất quá người không có khả năng một mực yếu gà. Làm mọi người tại linh giới không ngừng thu hoạch được năng lực cùng trang bị, đợi đến liên chiến búa tuần hành đạn đạo, đều có thể bị người đá xuống tới thời điểm, không biết được lúc kêu ban ngành liên quan còn có thể hay không chấn trụ chẳng diện. Giang thành bản địa diễn đàn thảo luận phi thường lửa nóng. Mọi người đối linh giới suy đoán, suy luận, công lược, tràn ngập đầy màn hình, từ đó có thể đầy đủ cảm giác được mọi người mê mang, khủng hoảng, phân chấn, kinh hỷ, mà diễn đàn bên trong đồng thời cũng buộc quang rất nhiều linh giới tin tức. Trong đó bao quát mọi người gặp phải các loại quái vật, cùng cái nào đó may mắn có kỳ ngộ tại linh giới thu được không tệ bảo vật loại hình cố sự. Đương nhiên, nóng nhất chủ đề vẫn là kỹ năng thiên phú nghiên cứu thảo luận. Có người có thể trực tiếp xuyên tường mà qua, có người có thể nhảy lên bên trên bốn tầng lâu, có người có thể tay không nhờ nâng xe hơi nhỏ, có người có thể tay không ngăn cản cưa điện. Các loại năng lực tầng tầng lớp lớp. Hiện tại đoán chừng ngay cả bác gái gặp mặt nói chuyện chủ đề, cũng ngay tại biến thành con nhà ai có năng lực gì mộ mộ ra thân thích thu được cỡ nào siêu như bức hống hống kỹ năng không có đạt được tốt kỹ năng người khó tránh khỏi thất lạc những cái kia đạt được tốt kỹ năng người thì chạm tay có thể bỏng hàng vũ kết nối thông tin phần mềm bên trong từng cái bầy bên trong đều trò chuyện lửa nóng có một đầu tin tức gây nên hàng vũ chú ý đại học ban trưởng tào duệ trọng yếu thông chi toàn thể thành viên tô lão sư thành lập công ty mới ngay tại toàn trường nhận người các vị đồng học không muốn đi thử một chút sao cái nào tô lão sư nói nhảm đương nhiên là tô nữ thần, ái tâm chảy nước miếng biểu lộ. Hoa, tô nữ thần, mau giúp ta báo danh, ta muốn cùng lao sư hối ước. ái tâm chảy nước miếng biểu lộ. nếu như có thể mỗi ngày nhìn thấy tô lao sư, ta có thể không cần một mao tiền tiền lương. a a a, chỉ hận ta không tại giang thành. gơ giúp chát lũ ra súc, giống tập thể ăn xuân dược, một nháy mắt đều vỡ tổ. chương mười tám, lần nữa mở ra linh giới. tô lão sư là cái dạng gì người? theo đám này ra súc phản ứng như vậy liền có thể đoán ra cái đại khái tô vân băng là một vị hàng thật giá thật cao lánh bạch phú mỹ vóc người đẹp đến bạo tạc dung mạo gần như hoàn mỹ có thể xưng hành tẩu hình người xuân dược kỳ thật tuổi của nàng đã tiếp cận ba mươi tuổi từ đầu đến cuối không có nghe nói nói về kết hôn từng bởi vì lên lớp bị học sinh chụp lén kết quả tại trên mạng gặp may tại trên mạng bạo hỏa qua một hồi là bị dân mạng đều tán thành hoa hạ đẹp nhất nữ lao sư hàng vũ gặp qua trên mạng ảnh chụp Nàng đúng là một cái xứng đáng chạch nam nữ thần, hình người xuân dược danh hiệu mỹ nữ. Tô lão sư tại sông lớn thực sự quá nổi danh, tiêu liên kỳ trước giáo hoa đều ảm đạm phai mờ, cho nên bị lũ gia xúc phụng làm sông lớn thứ nhất nữ thần, mà mỹ nữ vô luận làm chút cái gì, luôn luôn dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Có ý tứ. Mặc dù không có qua Tô lão sư khóa, càng không hiểu rõ Tô lão sư là người. Bất quá bây giờ, theo những này thông báo tuyển dụng tin tức đến xem, Tô lão sư định vị vô cùng rõ ràng. Nàng phải cùng lao triệu đồng dạng, ý đồ kiến tạo thế lực của mình những đối tương lai thế cục, nhanh như vậy liền có thể phóng ra bước này người tuyệt không đơn giản. Hàng vũ âm thầm sinh lòng cảnh giác. Mỹ nữ lao sư sợ cũng không phải là chỉ có bề ngoài bình hoa. Nàng có thể là một cái thông minh lại rất có dạ tâm, quyết đoán, thấy xa nữ nhân. Loạn thế sắp tới, tiêu hùng cùng nổi lên, bao nhiêu điều ti tại nghịch tập, bao nhiêu giống triệu minh, tô vân băng dạng này dạ tâm bừng bừng người tại đếm thử qua khởi. Hiện tại ai cũng không biết được xã hội loài người tương lai lại biến thành dạng gì. Mặc kệ nó. Liên quan ta cái giám. Chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Ngày mai còn có một tay, tắt đèn đi ngủ. t e u i n c u a t u i n e t Hàng vũ đưa di động vứt qua một bên. Từ khi tiến vào linh giới về sau, điện thoại đã có được linh năng nạp điện năng lực. Nó sẽ tự động hấp thu trong không gian du tẩu vi lượng linh năng. Vì lẽ đó căn bản không còn muốn cắm nguồn điện nạp điện. Hai ngày này thời gian rất nhanh liền trôi qua. Hàng vũ suốt ngày săn giết gà rừng thỏ rừng thu thập nguyên liệu nấu ăn. Bàng Đại Hải thì phụ trách mua thiết bị cùng chiêu mộ sàng chọn người mới. Hiện tại hai người để dành chờ xử lý nguyên liệu nấu ăn có 1.500 phần, dùng thuật thu nhặt thu thập tốt nguyên liệu nấu ăn hơn 200 phần, hoàn thành nấu nướng nguyên liệu nấu ăn hơn 100 phần. Hiện tại không thể không đem trong tay làm việc dừng lại. Tối nay chính là linh giới lần thứ hai mở ra thời điểm. Mập mạp chết bẩm. Không cần sợ. Nắm lấy cơ hội, Hàng Vũ nói với Bàng Đại Hải, ngươi nếu là không trở nên mạnh mẽ, tương lai sẽ chỉ bị đào thải. Bàng Đại Hải vô cùng gấp gáp, vẻ mặt cầu xin buồn bực nói, vì cái gì linh giới bên trong là ngẫu nhiên phân bố, không phải ngươi dẫn ta thăng cấp tốt bao nhiêu? Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hàng Vũ nhìn thoáng qua biểu, không nói, đã đến, đến giờ, đi trước một bước. Đúng 12 giờ, linh giới cánh cửa mở ra. Hàng Vũ ấn mở game điện thoại đồ tiêu, vòng xoáy theo màn hình phóng xuất ra nháy mắt bao phủ thân thể để hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hàng vũ ý thức khôi phục lại lúc hắn xuất hiện tại lần trước rời đi linh giới địa phương mà cơ hồ là hàng vũ xuất hiện đồng thời bên cạnh hắn tuần tự xuất hiện ba cái vòng xoáy từ bên trong phong xuất ra ba đạo thân ảnh một vị là yến đại mỹ thiếu nữ giang nam một cái là bằng thành khoa học kỹ thuật đại lao triệu minh một cái khác thì là tiểu hoàng mao trương tiểu cường giang giáo hoa thấy hàng vũ đúng hẹn xuất hiện nàng lập tức kinh hỉ kêu lên đại thân tốt Chúng ta lại gặp mặt, quá tốt rồi. Tiểu cương càng là khoa chương hô, lao đại. Nhớ ngươi muốn chết. Lao triệu ổn trọng rất nhiều, nhưng mà mỉm cười gật đầu. Hàng vũ là điển hình mạng nhiệt hình tính cách. Cùng hắn sinh sơ người, sẽ càng ngày càng lạnh nhạt, Cùng hắn quen thuộc người, sẽ càng ngày càng quen thuộc. Bàng đại hải có 4 năm giao tình, kết giao không hề cố kỵ. Về phần trước mắt ba người, bởi vì nhận biết thời gian ngắn ngủi, chưa nói tới giao tình nhiều lắm thì quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó hàng vũ đối đãi bọn hắn vẫn là không thể hoàn toàn tín nhiệm, vì lẽ đó cho người cảm giác luôn luôn không mặn không nhạt. Dạng này không mặn không nhạt thái độ, tại giang nam tiểu cường trong mắt, chính là cao nhân phong phạm. Bọn hắn căn bản sẽ không để ý. Giang Nam nhịn không được nói, "Đại thần, ta trước thiên vóng bên trên ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi video, ngươi săn giết nhiều như vậy gà rừng là có cái gì ý nghĩa đặc thù a? Chờ các ngươi lần này trở về, liền biết ta vì cái gì làm như vậy." Hàng Vũ không có trực tiếp trả lời Giang giáo hoa vấn đề, nói đến đây hắn nhìn Giang Nam một chút, mặt khác, ta cần một điểm tư ẩn, làm phiền các ngươi tại hiện thế thế giới không cần tùy ý lộ ra có quan hệ tin tức của ta. Hàng Vũ không nghĩ tới mình video sẽ bị phát đến trên mạng đi. Không thể làm như vậy được a, xem ra sau này làm việc phải khiêm tốn một chút. Giang Nam lời thề son sát, yên tâm, yên tâm, ta tuyệt sẽ không tiết lộ đại thần tin tức. Trương Tiểu Cường cùng Triệu Minh cũng biểu thị tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Hàng Vũ lúc này mới yên tâm một điểm. Hắn biết rõ mình tại hiện thế y y nguyên nhỏ yếu. Nếu như gây nên một ít thế lực có lẽ có quan bộ môn chú ý sẽ rất phiền phức. Hàng Vũ lập tức đem một viên bạch tinh giao cho Triệu Minh hoàn thành cùng Triệu Minh giao dịch. Cũng chỉ thừa hai khối bạch tinh cùng một khối cho tinh, có chút túng quẫn A. Mọi người tùy tiện nói chuyện đàm luận ba ngày đến riêng phần mình cải biến. Trương Tiểu Cương nói, Lão Đại, ta đã gia nhập Triệu Tổng Công ty. Hàng Vũ đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Các ngươi không phải không tại một tòa thành thị A. Tiểu cương cách bằng thành cũng liền hơn 500 dặm. Triệu Minh lúc này giải thích nói, ta phái ra ba chiếc ngoài xe thêm 10 cái bảo an, đem hắn trực tiếp tiếp vào bằng thành, trên đường gặp được một điểm phiền phước, may mà hưu kinh vô hiểm. Theo Triệu Minh lộ ra tin tức đến xem. Vùng ngoại ô xuất hiện quái vật thực lực, tựa hồ muốn mạnh hơn xa thành khu. Đây cũng là vì cái gì đường sát cao tốc, máy bay, tàu thủy, chính là trí cao nhanh đều bị ép ngừng vận nguyên nhân. Mà theo thời gian trôi qua, quái vật thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như không thể tại linh giới làm mình mạnh lên, tương lai đem rất khó tại hiện thế sinh tồn tiếp. Chúng ta tiếp xuống hẳn là có thể tại linh giới dừng lại chừng 10 giờ. Hàng vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, chúng ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng những thời giờ này mới được. Trương Tiểu Cường tranh thủ thời gian hỏi, chúng ta lần này đi cái kia rất quái. Các người đi theo ta đi là được rồi. Bốn người không có lưu lại, lập tức bắt đầu xuất phát. Hàng vũ biết phụ cận một chỗ. Tương đối thích hợp xuất hiện giai đoạn đánh quái thăng cấp. Trọng yếu nhất chính là, nơi này sản xuất đồ vật, đúng lúc là hàng vũ vội vàng nhu cầu. Đoạn đường này gặp được không ít quái vật, bất quá phổ biến đều là cấp một quái vật. Lấy bốn người bây giờ trang bị cùng thực lực, săn giết những này phổ thông cấp một quái cũng không phải là cỡ nào tốn sức sự tình. Ước chừng đi hơn một giờ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được rừng rậm đang biến hóa. Bốn phía hoa cỏ dần dần thưa thớt, cây cối cũng phần lớn là cây khô, không khí kiềm chế mà âm trầm. Giang Nam kêu lên, ta nhìn thấy một tòa linh giới bia đá. Những người khác thuận Giang Nam chỉ phương hướng nhìn sang, phía trước quả nhiên đứng vững một tòa linh giới bia đá. Tòa này bia đá chỉ có một người cao, mặt ngoài cuốn đầy khô cạn dây leo. Làm người đem chú ý phương tại tòa này bia đá lúc, một đoạn tin tức giống như dòng điện cấp tốc truyền lại đến đại não, gộ lìn nơi trôn sương. Trưng 19, Trang bức thất bại Giang Giáo Hoa. tiêu chí bia. Đây là thường thấy nhất linh giới bia đá một trong chủ yếu công năng là tiêu ký cùng truyền đạt địa khu tên cùng giới thiệu văn tắt phía trước khu vực cây cối lọt vào đại lượng chặt cây quấn quanh khô đằng thất gỗ thành hàng liên miên giống như từng tòa kỳ quái mộ địa chung quanh thảm thực vật phi thường thưa thớt có chút cây khô nghỉ lại lấy qua đen phát ra không rõ cặc cặc quái khiếu một chút nhìn sang trên mặt đất có rất nhiều trần chuỗi bạch cốt thình lình như cái bãi tha ma có cố âm trầm không khí đây là một cái mộ địa trương tiểu cường có chút sợ hãi loại địa phương này điểm xấu đi Mộ cái đầu của ngươi, ta nói ngươi có không đầu óc, linh giới sinh vật muốn cái gì mộ địa, chẳng lẽ giữ lại cho mình tế bài à? Nơi này đơn giản là một cái dã quái khu mà thôi." Hàng Vũ nói cái này lại hạ giọng, "Bất quá, quái tương đối nguy hiểm, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Trương Tiểu Cường dọa đến run rẩy, ta từ nhỏ đến lớn sợ quỷ nhất. Triệu Minh thì rơi vào trầm tư. Hàng Vũ dẫn đường là có mục đích rõ ràng tính. Hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền biết có nơi này. Thật sự là kỳ quái. Hắn tiên tiên kỹ năng đến cùng là cái gì? Vô luận trong lòng riêng phần mình đang suy nghĩ gì, ba người đều treo lên 12 phần tinh thần đi tới. Bọn hắn trải qua một lần lịch luyện, đã không phải là vừa mới tiến linh giới thái điểu. mặc dù đối không biết cảm thấy sợ hãi, nhưng là có hàng vũ ở bên người, bọn hắn vẫn là dám sông vào một lần sông. Giang Nam bưng nỏ ngắn vừa đi vừa nhìn chung quanh. Mặc dù quỷ dị không khí để sợ hãi trong lòng, nhưng là nàng đang không ngừng nói với mình, cũng không thể giống trương tiểu cường như thế sợ. Nhất định phải cho đại thần lưu lại tốt ấn tượng, nếu không về sau đại thần không mang mình cùng nhau chơi đùa làm sao bây giờ. Nàng nhưng không có dũng khí một người đi săn giết đáng sợ quái vật ta. Ừ, tiểu cường, ngươi cái đại lao ra sợ cái gì, ta cảm thấy không có gì đáng sợ. Giang Nam cố ý ướn ngược lên, bày ra một bộ dũng cảm bộ dáng, nơi này tầm mắt so rừng rậm khoáng đặc nhiều, không cần lo lắng đột nhiên bị đánh lén, về phần trên mặt đất những này nát xương cốt, xem như không tồn tại là được rồi, lại không biết cắn người. Đúng hay không? Nói cái này. Giang Nam nâng lên tinh tế thon dài cặp đùi đẹp. Một cước đá vào phía trước một cái đầu lâu bên trên. Có thể nói, làm một nữ hài tử, dám làm ra loại động tác này, là phi thường dũng cảm. Giang Nam nhưng mà nghĩ tại đại thần trước mặt chứa một cái bước. Có thể để nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đầu lâu bị đá đến mấy mắt, hai cái trống rông hốc mắt, toát ra yếu ớt lục hỏa, giống như lắp lò so đồng dạng, đồng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Một ngụm liền cắn lấy đặc biệt đẹp đẽ trắng non trên mắt cá chân. A. A. A. Giang Nam một nháy mắt dọa đến tóc đều nhanh dựng lên, cứu mạng A. Ta bị cắn. Một vị nào đó giáo hoa trang bức thất bại. Tiếng thét trói thai của nàng đem triệu mình, tiểu cường tính cả hàng vũ đều giật mình kêu lên. Gần như đồng thời rơi là tả trên đất xương khô lay động, giống như nhận một loại nào đó lực hút hấp dẫn, vô cùng thời gian ngắn tụ lại, biến thành một bộ không đầu không xương. Một con kia cắn Giang Nam mắt cá chân đầu lâu, lại kéo xuống một khối huyết nhục về sau, lập tức hướng về sau bay ngược rơi vào khung xương trên cổ, một bộ hoàn chỉnh khô lâu quái vật cứ như vậy xuất hiện. Giang Nam đau đến thế ngã trên đất. Trương Tiểu Cường dọa đến không biết làm sao. Lúc này ngay cả triệu minh đều không có kịp phản ứng. Khô lâu quái vật cùng nhân loại khung xương không sai biệt lắm, bất quá vẹn vẹn khoảng 1m50 độ cao, nó đã rút ra một cây sắc bén xương sườn, đối diện liền hướng Giang Nam đâm tới. Đang trong lúc nguy cấp, Hàng Vũ vung đao ngăn trở Khô Lâu quái cốt đao. Ai ngờ gầy yếu Khô Lâu quái phi thường hung mãnh, lập tức cải biến mục tiêu công kích, liên tục đối Hàng Vũ nhanh chóng đâm ra đến mấy lần. Hàng Vũ hung hiểm tránh đi công kích, nhanh chóng một đao chém vào Khô Lâu vai phải, lập tức đem nắm giữ vũ khí cánh tay chặt đứt, tiếp lấy nhanh chóng quay người một đao chém vào chân trái xương bên trên, để nó mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Cuối cùng nhảy lên một kích trọng đao, từ đầu trùng điệp chém xuống. Dương trường đao làm đổ trắng uy lực là không thể khinh thường khô lâu quái kiên cố xương đầu trực tiếp bị cắt mở lưới đao đem đầu lâu chém thành hai nửa cuối cùng kẹt tại xương cổ bộ vị khô lâu quái vật run rẩy dữ dội mấy lần cuối cùng mất đi lực lượng lần nữa tan thành từng mảnh giang nam chưa tình hồn doa đến mặt đều tái rồi cái này cái này đây là quái vật gì hàng vũ hấp thu khô lâu quái vật phóng thích ra một sợi linh khí lại nhặt lên quái vật rơi xuống một khối màu xám tinh thạch cấp hai quái vật gỗ lỉn khô lâu binh So với chúng ta trước đó gặp phải phổ thông gỗ lìn mạnh hơn, bất quá bằng vào chúng ta trang bị cùng năng lực đủ để ứng phó. Lúc này giang nam chân vết thương đã bắt đầu khép lại. Nàng khôi phục lại về sau, hận không thể tìm cái lỗi trôi vào. Đáng ghét nha, không những trang bước thất bại, còn mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Gỗ lìn khô lâu binh tốc độ đánh thật nhanh, mà lại không làm kinh động trước kia bình thường tản mát trên mặt đất rất khó phân biệt, nhất định phải cẩn thận không nên bị đánh lên đến. Hàng vũ cũng không có chỉ trích những người khác phản ứng chậm lần thứ nhất gặp được loại quái vật này khó tránh khỏi có thể như vậy hắn theo ba lô xuất ra một phần quần trụ, tốt chúng ta ký kết tổ đội khế ước sau đó chính thức bắt đầu cạy quái đi gỗ lìn nơi trôn xương diện tích không tình lớn bất quá cũng có mười năm bình phương công tả hữu bên trong người bình thường chạy một vòng xuống tới đại khái phải tốn năm tiếng trong đó phân bố quái vật tại hai cấp bốn ở giữa quái vật đẳng cấp cao có thể thu lấy được linh khí cũng sẽ gia tăng đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là vì linh khí Hàng Vũ không cần thiết dẫn bọn hắn tới đây, hắn biết có mấy cái chỗ không xa không những tương đối an toàn hơn, mà lại thu hoạch được linh khí cũng sẽ tương đối càng nhiều, thậm chí hoàn toàn có thể dứt bỏ chính bọn hắn đơn soát. Đã như vậy vì cái gì còn muốn mang theo bọn hắn tới đây đâu. Bởi vì ở đây có thể gặp được không ít tinh anh quái, theo những tinh anh này quái trên thân sẽ rơi xuống rất không tệ đồ vật, trước mắt một người giết tinh anh độ khó quá lớn, Hàng Vũ cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể lần nữa cùng tổ ba người đội. Có tổ đội khế ước bốn người liền có thể chia đều đạt được linh khí hàng vũ dẫn dắt phía dưới bọn hắn bắt đầu ở nơi trôn xương bên ngoài cày quái gỗ lìn khô lâu binh tốc độ đánh rất cao lực công kích cũng là không hề yếu nhưng là thiếu máu lại ra dọn chỉ cần không cần một lần dẫn tới quá nhiều đối chi này bốn người đội ngũ cơ bản không cách nào cấu thành uy hiếp lão đại triệu tổng ta ta thăng cấp còn thứ tư gỗ lìn khô lâu binh bị săn giết lúc trương tiểu cường bỗng nhiên kích động kêu to lên hắn là trong đội ngũ cái thứ hai thăng cấp Không những sinh mệnh tinh thần thuộc tính tăng lên, kỹ năng uy lực càng là tăng lên không nhỏ. Hàng vũ gật gật đầu, tiếp tục, hôm nay chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lão Triệu cùng Giang Nam cũng có thể lên tới cấp 2. Triệu Minh cùng Giang Nam đều cảm thấy phi thường phân chấn. Làm bốn người cẩn thận từng ly từng tí phân biệt trên mặt đất khô lâu lúc. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một tiếng, giống giã thú tru lên, làm thuận phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái toàn thân xanh đen cao đại ca bụ lỉnh hướng nơi này lại đến nói là cao lớn, kỳ thật cũng liền một m sáu dáng vẻ. Ba người đều bị nửa hư thối thân thể cùng hung ác bộ dáng hù dọa. Hàng vũ mau nói, đây là cái cấp ba quái, gỗ lìn cương thi, so khô lâu binh mạnh rất nhiều. Lao triệu nhanh chóng đi tới. Cấp ba quái muốn so cấp hai quái mạnh hơn không ít. Lấy chi đội ngũ này tình huống trước mắt, giết cấp ba quái có nhất định nguy hiểm. Bất quá cũng may triệu minh phòng ngự rất cao, lại có giang nam cái này trị liệu phụ trợ, mà gỗ lìn cương thi phòng cao máu dày. Nhưng tốc độ cùng lực công kích so sánh cấp 3 quái bên trong, chỉ có thể thuộc về trung hạ trình độ. Trương Tiểu Cường một cái hỏa cầu nổ rất gỗ lỉn cương thi hơn phân nửa sinh mệnh. Triệu Minh dẫn theo thuẫn chống đi tới ngăn lại mấy lần công kích, cuối cùng tại hàng vũ cùng Giang Nam công kích phía dưới, cái này gỗ lỉn cương thi ngã xuống. Giang Nam kiểm tra một chút trạng thái cả kinh nói, cái này cương thi sinh ra linh khí thật nhiều nha. Đây là rất bình thường, cấp 3 quái vật sinh ra linh khí đối chỉ có cấp 1 các ngươi đến nói chất lượng rất cao vì lẽ đó khẳng định là sẽ sinh ra ngoài định mức tăng lên. Hàng vũ một phút đều không muốn lãng phí. Bốn người tại nơi trôn xương bên ngoài hoạt động, chủ yếu săn giết gỗ lỉnh khô lâu bình, ngẫu nhiên thuận tiện giết một giết gỗ lỉnh cương thi, nhưng là không dám hướng chỗ càng sâu địa phương tiến lên. Triệu Minh thì chú ý tới, hàng vũ tựa hồ một mực tại tìm kiếm cái gì, hắn sẽ mang mọi người tới đây, hẳn là có mục đích khác. Chương hai mươi, cái mông gặp nạn triệu đại lão. Hơn hai giờ trôi qua tiêu diệt gỗ lìn cương thi sáu cỗ tiêu diệt gỗ lìn khô lâu binh hơn hai mươi cái mỗi người đều thu hoạch được không ít linh khí triệu minh thuận lợi hơn lên tới cấp hai uy các ngươi có phát hiện hay không một kiện đặc biệt hố tra sự thật trương tiểu cường nhịn không được nhả rãnh hôm nay quái vật đều là nghèo bức điều ti mặc dù linh khí gia chịu tới vị nhưng ngẫu nhiên rơi một khối cho tinh bên ngoài liền không có đi ra những vật khác đúng a đánh lâu như vậy một kiện cho chứa đều không nổ ra đâu Giang Nam trong mắt sáng toát ra hoa mang, nàng đếm trên đầu ngón tay tính toán, chúng ta tổng cộng chỉ lấy được 11 khối cho tinh, lần trước đánh thôn gỗ lỉn trang cũng không phải dạng này à. Triệu Minh cũng khẽ nhíu mày. Xem ra tất cả mọi người rất phiền muộn. Bình quân 4-5 phút xử lý một con quái vật. Hiệu suất này không thể bảo là không cao, có thể trách vật lại keo kiệt vô cùng. Các ngươi có cái gì tốt phần nàn, quái bình thường tỷ lệ rơi đổ cứ như vậy. Hàng Vũ đối ba người nói chúng ta lần trước đối phó là có phòng có nhà bên trong sinh mà những này là phơi thây hoang dã quỷ nghèo có thể giống nhau à? làng xóm quái vật dưới tình huống bình thường tỷ lệ rơi đổ là muốn hơi cao với giá quái. ách nói thật giống như có đạo lý khô lâu binh một thân nát xương cốt, cương thi xuyên được như tên ăn mày xem xét cũng không có cái gì chất béo giàu nghèo trên lệch là cái vấn đề lớn không có tiền đừng bảo là làm người làm quái vật đều muốn bị người ghét bỏ à? hàng vũ đột nhiên phát hiện cái gì? Sắc mặt vui mừng, thấp giọng nhắc nhở, đừng phát bực tức, đưa bảo đến đến rồi. Trước mặt rừng cây héo đi ra một cái hôi bị thằng lùn, nó mặc một bộ còn có thể được cho hoàn chỉnh dắp ra, bên hông có chuỉ thủ cùng phi đao, tay trái khiêng một cái vải túi, chẳng có mục đích du đãng, giống như là lôi thôi người nhặt rác. Giang Nam cả kinh nói, ai nha? mới quái vật. Trương Tiểu Cường nhãn tình sáng lên, gia hỏa này giống như rất có tiền. Triệu Minh nhìn chăm chú một lát hỏi. Nó không giống bình thường cũng không dễ đối phó a Đây là cấp 2 tinh anh quái điệu tinh kẻ trộm thi. Hàng vũ tranh thủ thời gian cho mọi người làm một thủ thế, mau tránh gặm quả khôi phục tốt tinh thần lực. Nóa! Lại là tinh anh. Hơn nữa còn là cấp 2 tinh anh. Tất cả mọi người không dám khinh thường đội vàng trốn đi. Địa tinh kẻ trộm thi so gỗ liền dụng sĩ còn nguy hiểm hơn, bất quá cũng may nó cũng chỉ là thanh đồng tinh anh mà thôi, bằng vào chúng ta trước mắt trang bị có thể đối phó. Đầu tiên điệu tinh kẻ trộm thi có 3 cái kỹ năng, tiềm hành, móc lốt, ném, hắn lực buộc phát rất mạnh, như phòng bị không đủ bị đánh lén, chúng ta bất kỳ một cái nào đều sẽ bị nháy mắt miểu sát. Hàng Vũ giới thiệu để ba người đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lợi hại như vậy, cái kia còn đánh như thế nào? Phong hiểm cũng quá lớn đi. Hàng Vũ đi vào nơi này, chính là vì tìm bọn điệu tinh này kẻ trộm thi. Hiện tại, thật vất vả tìm tới một con, lại há có thể không đánh mà lui đâu hắn cùng mấy người giảng giải một lần công lược phương pháp địa tinh kẻ trộm thi mặc dù là thanh đồng tinh anh có thể luận mức độ nguy hiểm đã không thể so đồng cấp bạch ngân tinh anh kém phong hiểm rất lớn hàng vũ một người tuyệt đối không đối phó được dù là mười người tổ đội dùng sai phương pháp cũng sẽ đoàn diện nếu không phải căn cứ nhớ được biết địa tinh kẻ trộm thi sẽ rơi xuống thứ rất tốt nếu không hàng vũ thật không muốn tùy tiện mạo hiểm như vậy cũng may triệu minh đã lên tới cấp hai năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều đội ngũ có chuyển vận có trị liệu Chỉ cần không tự loạn trận cướp, như vậy vấn đề cũng không lớn, dù sao còn có cái lao tài xế dẫn đường mà. Theo ta nói, bắt đầu hành động. Địa tinh cùng gỗ lìn là tồn tại khác biệt. Gỗ lìn làn da là màu lục không có cái gì lông tóc. Địa tinh làn da là màu xám, làn da nếp hốn, lông tóc khá nhiều. Hôi bị thằng lùn phát hiện bốn người xuất hiện, lập tức biến mất trong không khí. Hàng vũ nói, hắn tiềm hành, đừng hốt hoảng, dựa sát vào. Bốn người bày ra một cái kỳ quái trận hình. Hàng Vũ, Giang Nam, Tiểu Cường, ba người lưng tựa lưng, mặt hướng ba phương hướng, để tránh cho bại lộ phía sau lưng, mà bị móc lốp kỹ năng dày mất. Triệu Minh đơn độc đứng ra, cách Hàng Vũ 3 mét, buộc lộ ra phía sau lưng. Địa tinh kẻ trộm thi mặc dù là tinh anh khoái, nhưng làm đê dai địa tinh trí thông minh cũng không cao. hắn tiềm hành về sau nhất định sẽ dùng móc lốt, mà dùng móc lốt, nhất định sẽ ưu tiên công kích bại lộ phía sau lưng mục tiêu. Bởi vậy chỉ cần Hàng Vũ, Giang Nam... Trương Tiểu Cường lẫn nhau hiểm hộ không lộ phía sau lưng sơ hở. Địa tinh kẻ trộm thi liền nhất định sẽ tập kích Triệu Minh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Địa tinh kẻ trộm thi đột nhiên xuất hiện tại lao Triệu phía sau, một thanh phát ra ánh sáng nhạt chủy thủ, nhanh chóng đâm rách Triệu Minh phòng ngự, hung hăng chọc vào trên ngực. Toàn tâm kịch liệt đau nhức bên trong. Sinh mệnh nháy mắt rơi xuống năm điểm. Dựa vào tốc độ nhanh như vậy, tổn thương cao như vậy, quá biến thái đi. Không thể không nhả danh chính là công kích bộ vị cái này lại muốn lệch mấy tấc sợ là trinh tiết khó giữ được chiêu này rõ ràng gọi móc lốt không phải tập hoa cúc có được hay không lao triệu bây giờ súng hơi đổi pháo xưa đâu bằng nay vô luận hê lực phòng ngự đều trên diện rộng lên cao kỳ kỹ có thể tại phương diện phòng ngự tăng thêm hiệu quả so sánh lúc mới đầu tăng lên hai lần còn nhiều hơn có vẻ như nhỏ gây địa tinh kẻ trồng thi không những có thể một kích phá phòng còn mang đi năm điểm sinh mệnh lực quả thực đáng sợ nếu không có cường lực phòng ngự kỹ năng hoặc trang bị đừng nói là cấp hai nhân vật coi như cấp ba cấp bốn cũng không nhất định gánh vác được hàng vũ nói không có chút nào khoa trương cái này quái tuyệt đối có miểu sát bọn hắn bất kỳ người nào năng lực hàng vũ giang nam trương tiểu cường lập tức động thủ lao tài xế hàng vũ phản ứng không thể nghi ngờ là nhanh nhất lập tức một đao chém vào địa tinh trên đùi đối địa tinh kẻ trộm thi tạo thành bốn điểm tổn thương địa tinh kẻ trộm thi làm cấp hai tinh anh quái có sáu mươi điểm sinh mệnh lực điểm ấy tổn thương hiển nhiên không cách nào cấu thành uy hiếp trương tiểu cường cùng giang nam phát động kỹ năng địa tinh kẻ trộm thi thông qua nhanh chóng lăn lộn tránh đi yếu hại có thể hỏa cầu vẫn là trực tiếp tạo thành cao tới chín điểm sinh mệnh lực tổn thất lao triệu cảm giác được một cỗ lực lượng giáng lâm ở trên người để cái mông đau nhức vết thương nháy mắt khép lại tổn thất hp cũng bị một lần nữa kéo lên trở về giang nam sử dụng hết trị liệu kỹ năng tranh thủ thời gian bưng nỏ xạ kích địa tinh kẻ trộm thi mười phân nhanh nhẹn dễ như trở bàn tay né tránh mũi tên mà lại tránh né công kích đồng thời Hai tay đồng thời ném ra ngoài hai đạo lóe lên liền biến mất hàn mang. Hàng vũ nhắc nhở, cẩn thận phi đao. Triệu Minh thuẫn ngăn trở một thanh phi đao. khác thì một thanh cắm ở trên bờ vai. Lại một lần làm Triệu Minh tổn thất 6 điểm sinh mệnh. Lao Triệu trong lòng phiền muộn. Làm khiên thì tuyệt đối là phần khổ sai. Cái này cùng chơi đùa không giống, cảm giác đau đớn là chân thật. Không phải nghị lực kiên định lạ thường người, căn bản là không có cách đảm nhiệm công việc này. Lao Triệu càng thêm có nỗi khổ không nói được chính là hắn thân cao một m tám bảy địa tinh thân cao một m bốn mỗi một lần móc lốp công kích cơ hồ đều sẽ rơi vào trên mông đánh cái gì bộ vị không tốt hết lần này tới lần khác chầm chằm chuẩn cái mông cái này một vị tại hiện thế bên trong là giá trị bản thân chục tỷ đại lão cái mông của hắn lúc nào nhận qua dạng này đãi ngộ mặt mũi còn cần hay không hàng vũ tiểu tử thúi này thật sự là quá phận thế mà đem cái mông của ta làm mồi nhử tân thua thiệt giang nam vết thương nhẹ trị liệu thời gian khu ấn độ rất ngắn có thể đem thương thế chữa trị, lại có thể bổ hồi sinh mệnh. Nếu không chịu đại lao sớm đã hoa cúc đóa đóa mở. Hàng vũ tiếp tục chỉ huy mọi người. Tốt, ổn định, không cần loạn, ngăn cản phi đao. Giang Nam chú ý kịp thời trị liệu. Địa tinh kẻ trộm thi sáu lộ không phức tạp, chỉ cần khống chế tốt tiết tấu nhất định có thể thắng. Địa tinh kẻ trộm thi xa so với gỗ lìn dũng sĩ nguy hiểm, không chỉ có thể hiện tại siêu cường bộ phát thức tổn thương, càng thể hiện tại địa tinh kẻ trộm thi tốc độ cùng dảo hoạt nó căn bản sẽ không cho ngươi vây công chiến đấu cơ hội làm tiềm hành móc lốp đả kích về sau lập tức kéo dài khoảng cách địa tinh kẻ trộm thi sẽ vòng quanh mục tiêu xoay quanh bảo trì tại trung đẳng khoảng cách không ngừng ném phi đao đợi đến tiềm hành cùng móc lốp kỹ năng làm lạnh lại một lần nữa ẩn thân khởi xướng móc lốp công kích tiềm hành móc lốp ném ba cái kỹ năng cùng cao tính linh hoạt tổ hợp đủ để đem người cha tấn dục tiên dục tử bởi vậy địa tinh kẻ trộm thi là cấp thấp tinh anh quái bên trong tương đối khó giải quyết gia hỏa nếu không có đầy đủ kinh nghiệm rất khó đánh bại ra hỏa này hàng vũ vì cái gì dám tìm địa tinh kẻ trộm thi bởi vì hàng vũ đã sớm căn cứ ký ức tin tức trải qua tính toán tiềm hành cùng móc lốp thời gian cún đổ đều là hơn ba mươi giây vừa vặn cùng triệu mình kỹ năng tranh lệch thời gian không nhiều nói cách khác mỗi một lần tiềm hành móc lốp đều có thể lợi dụng triệu minh phòng ngự đến triệt tiêu về phần ném kỹ năng tạo thành tổn thương cũng có thể bị giang nam vết thương nhẹ trị liệu triệt tiêu Hàng Vũ cùng Trương Tiểu Cường chuyển vận năng lực đều rất mạnh, chỉ cần nắm chắc tốt điệu tinh kẻ trộm thi công kích tiếp đấu, mấy người phối hợp an ý một điểm, mấy phút bên trong hoàn toàn có thể đem giải quyết hết. Đơn giản là triệu đại lao cái mông lại nhiều thụ điểm tội. Về phần tại sao không tìm cái khác lại càng dễ đối phó tinh anh quái mà tuyển điệu tinh kẻ trộm thi. Bởi vì Hàng Vũ biết điệu tinh kẻ trộm thi sẽ tuân ra cực kỳ tốt đồ vật, đối giai đoạn trước phát dục rất trọng yếu, biết rõ sẽ có phong hiểm, hắn cũng phải thử một lần. Nếu quả thật có thể thu được lý tưởng thu hoạch, bước lên điểm ấy phong hiểm không đáng kể chút nào.